Vinh Dương trưởng công chúa là từ Chu gia cửa sau lặng lẽ tiến vào, này vẫn là nàng lần đầu tiên như thế xám xịt tiến nhà người khác môn. Nhìn thấy Vinh Dương trưởng công chúa, Thôi Minh Nguyệt mới lần đầu tiên mở miệng, "Mẫu thân." Vinh Dương trưởng công chúa mắt vượng sáng ngời, quét về phía Chu Thiếu Khanh đám người, cuối cùng ở Chu Tử Ngọc trên mặt lập định. Nàng đã tự tự nữ trong miệng nghe nói hôm nay phát sinh sự, cùng nữ nhi có liên lụy chính là người thanh niên này. Định Vinh Dương trưởng công chúa xem ký ánh mắt, Chu Tử Ngọc chỉ cảm thấy vừa mới ăn Chu Thiếu Khanh cái tát bên kia mặt càng thêm nóng bỏng, loại này nóng bỏng làm hắn cảm thấy thật sâu xỉ nhục, cùng với được ăn cả ngã về không. Chu Tử Ngọc hơi hơi thẳng thắn sống lưng, đối với Vinh Dương trưởng công chúa cùng Chu Thiếu Khanh vợ chồng thật sâu vái chào, là Tử Ngọc cô phụ cha mẹ chờ mong, Tử Ngọc cũng không có nghĩ tới sẽ biến thành như vậy. Hắn ngữ khí hơi đốn, thật sâu nhìn thôi Minh Nguyệt liếc mắt một cái, thần sắc kiên nghị, chỉ là nhi tử cùng Minh Nguyệt lưỡng tình từng duyệt, mong rằng trưởng công chúa cùng phụ thân Mâu thân thành toàn. Cho tới bây giờ, lại tưởng thanh danh chút nào không chịu ảnh hưởng bỏ vợ cưới người mới đã vô vọng, nếu là không thể cưới đến Minh Nguyệt, hôm nay sự đủ để chôn vùi hắn con đường làm quan. Hắn không thể gà bay trứng vỡ. Vinh Dương trưởng công chúa hơi hơi nhướng mày, lạnh lùng nói, ngươi một cái có thể có nữ người cầu ta thành toàn, chẳng phải là buồn cười. Chu Tử Ngọc đột nhiên xoay người, đối Khương An thành thi lễ, nhạc phụ, tiểu tế làm ngài thất vọng rồi, tiểu tế cũng không nghĩ xin lỗi bất luận kẻ nào chính là một người cảm tình là không chế không được. Zen cửa nhoáng lên, lão đảo ngã tiến vào một người. Đại tỷ. Khương Tử bước nhanh đi qua. Khương Y Lì đỡ vết tưởng, thẳng tóc nhìn Chu Tử Ngọc. Chương 318 phi ngộ. Nhìn đến Khương Y Lì nháy mắt, Chu Tử Ngọc ánh mắt lập lòe một chút, thực mau liền bình tĩnh trở lại. Khương Y Lì đẩy ra đi đỡ nàng Khương Tử, đi bước một đi vào Chu Tử Ngọc trước mặt. Chăm mặc một lát, Khương Y Lì hỏi, "Phu quân, ngươi vừa mới nói cùng thôi cô nương lượng tỉnh từng duyệt?" Là thật sự sao? Chu tử Ngọc không có hẹ răng. Là thật sự sao? Khương Y thì hỏi lại. Nàng kiệt lực không chế được run dẩy lông mi, không cho nước mắt lăn xuống tới. Ngươi nói à, có phải hay không thật sự? Lần thứ ba hỏi, Khương Y thì âm điệu đã bắt đầu mất khống chế. Ở thê tử liên tiếp tam hỏi hạ, Chu tử Ngọc rốt cuộc nhẹ nhàng gật gật đầu, ngữ khí trầm trọng, Y thì hề nương, là ta xin lỗi ngươi. Khương Y thì hề liên tục lưu về phía sau, vẻ mặt thất hồn lật phách, không có khả năng, ta không tin. Ta không tin. Sao có thể tin tưởng đâu, rõ ràng thành thân mấy năm tới hắn đối nàng như vậy ôn nhu săn sóc, liền lớn tiếng tranh chấp đều không có quá. Như vậy nhiều lần bị bà bà trách móc nặng nề, phu quân đều sẽ giữ liền nàng, an ủi nàng, cho nàng nhất kiến định dựa vào. Hiện tại, người nam nhân này nói cho nàng, hắn cùng các nữ tử lưỡng tình từng duyệt, còn cầu cha mẹ chồng cùng phụ thân thanh toán. Kia nàng tính cái gì? Khương Y giật trước mắt từng trận biến thành màu đen. Nàng mới biết được Nguyên lai trời sập đất lún chính là loại cảm giác này. Đây là một hồi ác mộng đi, nhất định là một giấc mộng, chờ nàng tỉnh lại thì tốt rồi." Khương Y Lià xoay người, mơ màng hồ đồ đi ra ngoài. Khương Tử kéo lại Khương Y Lià tay. Khương Y Lià giật giật trong mắt, đối Khương Tử hơi hơi mỉm cười, "Tứ muội, ta như thế nào liền ngươi đều mơ thấy lạ." Khương Tử dùng sức bắt lấy Khương Y Lià tay, "Đại tỷ, ngươi thanh tỉnh một chút, không có gì mộng, này hết thảy đều là thật sự." Sự tình đã tới rồi tình chẳng này. Nàng tuyệt không có thể làm đại tỷ lừa mình rối người đi xuống. Thật sự, Khương Tự gật đầu, Chu Tử Ngọc cùng thôi cô nương gặp lén là thật sự, Chu Tử Ngọc chính miệng nói cùng thôi cô nương lưỡng tình tương duyệt là thật sự, Chu Tử Ngọc cầu phụ thân thành toàn cũng là thật sự. Không có ngục, chúng ta cũng không có khả năng sống ở trong ngục. Đại tỷ, ngươi nói phải không? Khương Y ý ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, thanh minh qua đi là che trời lấp đất thống khổ cùng kiếp sợ. Khương Tự ngược lại yên lòng. Thương tâm tuyệt vọng không sợ. Này một đời nàng không có xuất giá, sẽ hảo hảo bồi đại tỷ, tin tưởng đại tỷ sớm muộn gì sẽ đi ra. Ilya Nhi, ngươi lại đây." Khương An Thành mở miệng. Khương tự bồi Khương Ilya đi qua. Khương An Thành trên mặt là bình tĩnh, đáy mắt dường như ẩn chứa một đoàn hỏa, bình tĩnh dừng ở trưởng nữ trên mặt, đứng ở phụ thân phía sau tới. Khương Ilya mờ mịt đi qua đi, ngực dường như phá cái động, chóng rống khó chịu. Khương An Thành nhìn về phía Chu Tử Ngọc, ngươi vừa mới nói làm ta thất vọng rồi. Chu tử Ngọc thái độ cung kính, ngự khí hèn mọn lại thành thẩn, đều là tiểu tế không đúng. Nhưng việc đã đến nước này, tiểu tế không thể lại xin lỗi thôi cô đường, liền câu nhạc phụ thành toàn tiểu tế đi. Ta đánh chết ngươi cái vương bát đản. Khương Trạm tức giận đến vung lên nắm tay vọt qua đi. Mắt thấy Chu tử Ngọc gan vài quyền, Khương tự lúc này mới đi qua đi đem Khương Trạm giữ chặt, nhị ca, vẫn là nghe phụ thân đi, đánh người không phải giải quyết vấn đề biện pháp. Khương Trạm hắc mặt thu hồi tay. Khương An thành cười to, thành toàn ra sống 40 năm, dày rộng đại nhân, nhưng đối đãi xúc sinh cũng không biết nên như thế nào thành toán. Chu Tử Ngọc không nghĩ tới Khương An Thành sẽ nói ra loại này khắc nghiệt nói tới, hơi hơi biến sắc. Chu Thiếu Khanh vợ chồng tuy rằng đau lòng nhi tử, nhưng hai người đều là trọng quy của người, vạn không nghĩ tới từ trước đến nay lấy làm tự hào trưởng tử sẽ náo ra loại sự tình này tới, giờ phút này đều không nhàn cãi lại. Trong phòng quanh quần Khương An Thành tiếng cười, kia tiếng cười mang theo vô tận trào phúng cùng phẫn nộ lại người nghe chi tâm đầu nặng trĩu dường như đè ép cử thạch. Tiếng cười đình chỉ, Khương An Thành nhìn về phía Chu Tử Ngọc ánh mắt tràn đầy khinh miệt, nữ nhi của ta là quy quy củ củ ngươi đừng đắn, làm sao có thể cùng súc sinh đại ở bên nhau đâu. Yên tâm, ta sẽ không làm nàng lưu tại cái này xài lang oa. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, không phải ta thành toan ngươi, mà là người không thể cùng súc sinh chung sống. Khương Trạm vỗ tay, phụ thân nói rất đúng. Hắn trước kia vẫn luôn cảm thấy phụ thân giáo huấn hắn khi nhất uy phòng. Hiện tại mới biết được, rõ ràng là giáo huấn người khác khi nhất uy phong sao. Chu Thiếu Khanh liên tục xoa cái trán mồ hôi, ông thông, già, tiểu xúc sinh chỉ là nhất thời hồ đồ, không đến mức như thế a. Nhất thời hồ đồ? Ta nhìn không thấy đến. Khương Tự lạnh lạnh đáp lời. Chu Thiếu Khanh nhíu mày nhìn Khương Tự, tức giận trong lòng, Khương tứ cô nương, ngươi còn nhỏ, đại nhân sự vẫn là không trộn lẫn cho thỏa đáng. Linh Hủy đi một tòa miếu bất hối một câu hồn. Bọn họ nhân ra như vậy như thế nào có thể náo ra hỏa ly chê cười đâu. Con nữa nói, thôi đại cô nương là cái gì thân phận, mặc dù thật sự Hòa Ly, còn có thể gả cho trưởng tử đương vợ kế không thành. Nhi tử thật là hồ đồ. Khương Tử nghe vậy lạnh lùng cười, Chu đại nhân lời này nhưng nói sai rồi. Chu Tử Ngọc nhưng thật ra so với ta sống ngu ngốc mấy tuổi, lại có thể làm ra mưu hại thế tử, cùng chưa xuất các quý nữ tư thông sự tới đâu. Chu Thiếu Khanh hít hà một hơi, cái gì mưu hại thế tử? Lời này cũng không thể nói bậy. Khương tự khẽ môi treo niềm ai, chu lại nhân hay là đã quên, trước đó không lâu ta đại tỷ đi chùa Bạch Vân tao ngộ kinh mã suất nửa mất đi tính mạng, sai xử sa phu người còn không có tìm ra đi. Hiện tại ta có lý do hoài nghi, cơm sau lương chủ mưu chính là Chu Tử Ngọc. Khương tự như vậy nhắc tới, Khương An thành nhất thời thay đổi sắc mặt. Nguyên bản vì ngoại tôn nữ yên yên suy nghĩ, hắn chỉ tính toán hòa ly xong việc. Nếu Chu Tử Ngọc đã sớm tổn hại trưởng nữ tâm, Liền không thể như vậy tiện nghi cái này xúc sinh. Hắn muốn Chu Tử Ngọc thân bại danh liệt, đời này đều đừng nghĩ ở quan trường hôn đi xuống. Chúng ta đi." Khương An Thành phất tay áo xoay người. Khương Y thì không có động. Khương An Thành dừng lại, nhìn về phía Trường nữ. Khương Y thì sắc mặt so giấy còn muốn bạch, hợp lại ở trong tay áo tay dùng sức nắm chặt, tùy ý ngón tay khảm nhập lòng bàn tay. Nàng chút nào không cảm giác được đau, bởi vì nải đó đều điền bất mãn nàng giờ phút này trong lòng lỗ trống. Khương tự tâm tức khắc nhắc lên, Nếu chẳng sợ chú tử ngọc thân bại danh liệt, một lòng khắc gới, trưởng tỉ cũng kiên trí lưu tại chú ra nên làm cái gì bây giờ? Chú thiếu khanh vợ chồng thấy thế lướt nhau, trong lòng hơi hơi bung lỏng. Chỉ cần con dâu không muốn đi kêu một bước, sự tình liền có cứu vãn đường sống. Ý ghề nhi, ngươi lại như thế nào tưởng? Khương An Thành hỏi ra những lời này, sắc mặt pha khó coi. Đối mặt phụ thân, Khương Y đi áp lực hồi lâu nước mắt rốt cuộc từ khỏe mắt lan xuống, nhẹ giọng nói, phụ thân, ta cùng ngài đi. Khương An Thành không khỏi lộ ra cái tươi cười, "Hảo, chúng ta đi." Nhưng Khương Y Liễu tối đầu, thanh âm càng nhẹ, "Chính là Yên Yên đâu?" Hắn cầu nàng phụ thân thành toán, nàng không phải mặt dày mày dạn người, chính là nữ nhi Yên Yên làm sao bây giờ? Yên Yên mới 3 tuổi, như thế nào có thể rời đi mẹ ruột? Như vậy tưởng tượng, Khương Y Liễu liền giặc có dao nhỏ hướng nàng ngực chác. Lúc này, Vinh Dương trưởng công chúa rốt cuộc mở miệng, "Nghe các vị nói nhiều như vậy, ta còn không có hỏi qua tiểu nữ ý tứ." Minh Nguyệt Ngươi cùng Chu công tử xác thật là lượng tình tương duyệt, phi hắn không gả cho. Mọi người đều hướng Thôi Minh Nguyệt nhìn lại. Thôi Minh Nguyệt mím môi, đột nhiên trẻ mặt khóc lên. Chương 319 buồn bã. Thôi Minh Nguyệt này vừa khóc, thật là làm mọi người trợ tay không kịp. Bị một đám người đổ ở trong phòng không có khóc, bị mạnh mẽ đưa tới nhà trai trong nhà không có khóc, hiện tại như thế nào khóc? Chẳng lẽ là phản ứng quá chậm, hiện tại mới cảm thấy mất mặt xấu hổ. Mọi người tâm tư khác nhau, bởi vì Vinh Dương trưởng công chúa ở đây, lại không hảo thúc dục hỏi. Mà Vinh Dương trưởng công chúa cũng người phi thường, Nữ Nhi đã xảy ra loại sự tình này, giờ phút này thế nhưng sắc mặt như thường, chỉ một đôi trường mi hơi hơi nhăn lại, khiến nàng đôi mắt hiện ra năm tháng dấu vết. Không thể không nói, Vinh Dương trưởng công chúa là cái mỹ mạo phụ nhân. Thôi Minh Nguyệt tự dung mạo thượng so với mẫu thân cũng không kém cỏi. Khương Tử mắt lạnh nhìn Thôi Minh Nguyệt che mặt khóc thút thít, không khỏi nghĩ tới ở lộ sinh hương cái này mỹ mạo thiếu nữ lạnh lạnh phun ra kia ba chữ, hắn cũng sững Giờ phút này Khương Tự đột nhiên tò mò lên. Hiển nhiên, Thôi Minh Nguyệt đối Chu Tử Ngọc cũng không thể tỉnh, như vậy đương nàng đêm này hai người đẩy đến hiện giờ tình trạng, Thôi Minh Nguyệt là thuận nước đẩy thuyền đồng ý, vẫn là có khác ý tường đâu. Thôi Minh Nguyệt càng khóc càng lợi hại, đến sau lại thế nhưng khóc đến thở hổn hển, dựa vào Vinh Dương trưởng công chúa ngữ không thành điều, "Mẫu thân, Nữ Nhi." bị lơ bịp. Vinh Dương trưởng công chúa sắc mặt khẽ biến, dùng sức nắm chặt Thôi Minh Nguyệt tay, "Cái gì? Nữ Nhi biết sai rồi." Nữ nhi nhất thời hồ đồ thôi Minh Nguyệt đứt quãng nói, cả người run rẩy hướng Vinh Dương trưởng công chúa trên người dựa. Chu Tử Ngọc không thể tin tưởng nhìn Thôi Minh Nguyệt, "Minh Nguyệt, ngươi nói cái gì?" Thôi Minh Nguyệt rũ mắt khóc, lệ quang che lấp đáy mắt lương bạc cùng khinh thường. Chu Tử Ngọc tiến lên một bước, cầm lòng không đậu vươn tay đi, "Minh Nguyệt." Thôi Minh Nguyệt phảng phất chợt đã chịu kinh hách, hướng Vinh Dương trưởng công chúa phía sau trốn đi. Chu Tử Ngọc dường như bị đánh một bùa côn, nhất thời gian không được thanh. Tôi Minh Nguyệt chôn ở Vinh Dương trưởng công chúa đầu vai khóc đến bi thảm, khóe miệng liễu mai chợt lóe rồi biến mất. Chu Tử Ngọc có cái gì nhưng chịu đả kích. Nàng đối hắn là trêu đùa, là vì làm họ Khương đều xui xẻo, hắn đối nàng lại làm sao là thiệt tình. Bất quá là nhìn nàng xuất thân tôn quý, tưởng phàn cao chi thôi. Chỉ tiếc nam nhân rốt cuộc so nữ nhân dại dột nhiều, nàng xem đến rõ ràng chuyện này, nam nhân còn tưởng rằng nàng thiếu nữ vô tri, khang khang một mực đâu. Thật thật là buồn cười. Nàng mặc dù mắt bị mù, cũng sẽ không gả cho liên kết vợ cả tử đều nưu hại nam nhân. Mẫu thân là phụ thân kết tóc thế tử, nhưng phụ thân trong lòng vẫn luôn có nữ nhân khác, đối mẫu thân lãnh đạm tới cực điểm, như vậy nam nhân đã là cũng đủ đáng giận, huống chi là Chu Tử Ngọc như vậy. Thôi Minh Nguyệt đương nhiên sẽ không làm chính mình hãm đến Chu gia này quán bù lầy, cùng Chu Tử Ngọc như vậy nam nhân quá cả đời. Con hảo, mẫu thân của nàng là trưởng công chúa, vinh sủng phi thượng, chẳng sợ nàng nhất thời vô ý rơi xuống hiện giờ khốn cục, một câu niên thiếu vô tri bị che giấu mô thân chắc chắn giúp nàng. Khương Tự mắt lạnh nhìn thôi Minh Nguyệt phản ứng, suýt nữa nhịn không được muốn cười. Vị này thôi cô nương cũng thật cho nàng một cái kinh hỉ lớn. Trên đời này lại có như thế nhân tâm, như thế quyết đoán, như thế ra mặt dày nữ tử. Dư quan quét về phía Chu Tử Ngọc, Khương Tự chỉ cảm thấy thông khoái vô cùng. Nói vậy Chu Tử Ngọc giờ phút này tâm tình thập phần phức tạp đi, thật muốn hỏi vừa hỏi. Khương Tự chính mắt nhìn thấy trận này cho khơi hãi rốt cuộc nghĩ thông suốt kiếp trước Chu Tử Ngọc vì sao khi cách 3 năm mới cưới cái tầm thường quan lại ra nữ tử đương vợ kế. Hắn đây là bị Thôi Minh Nguyệt chơi một phen, cuối cùng chỉ có thể người cơm ăn hoàng liên, đánh rất hàm răng cùng huyết nướu. Đương nhiên, nàng sẽ không bởi vì cái này liền đối Thôi Minh Nguyệt sinh ra một tia hảo cảm tới. Thôi Minh Nguyệt đùa bỡn Chu Tử Ngọc không giả, nhưng lớn nhất người bị hại lại là nàng trưởng tỷ Khương Y Nhi. Nàng tỷ tỷ vì hai người kia một tuần kịch trả giá tánh mạng đại giới. Khương Tự lại đem ánh mắt đầu hướng cái kia giượi vào mẫu thân khóc thút thít tiểu nữ, một cổ hàn ý từ trong lòng đột nhiên dâng lên. "Không, nay không phải Chu Tử Ngọc cùng Thôi Minh Nguyệt hai người chi gian một tuần kịch. Trong kinh phẩm mạo đều giai nam tử có khối người, Thôi Minh Nguyệt vì sao cô đơn tuyển thượng Chu Tử Ngọc? Nàng chân chính mục tiêu là trưởng tỷ, hoặc là nói, nàng mục tiêu là Khương gia." Ở trong nháy mắt này, Khương Tự đột nhiên nghĩ tới kiếp trước Khương chẳng chết, trong lòng ẩn ẩn hiện lên một cái kinh người ý niệm. Nhị ca kiếp trước bởi vì bị hảo nam sắc Dương Thịnh Tài nhìn thượng mà chết thảm kim thủy giữa sông, kiếp này vẫn như cũ chiếu kiếp trước quý đạo phát triển, đơn giản là nàng nhúng tay mới thay đổi nhị ca kết cục. Như vậy, nhị ca cùng Dương Thịnh Tài mấy người kia sinh ra giao thoa thật sự chỉ là ngẫu nhiên sao? Vẫn là? Khương Tự thật lâu nhìn chăm chú thôi Minh Nguyệt. Vẫn là thôi Minh Nguyệt ở trong đó quạt gió thêm tuổi quá. Một cái thiếu nữ vì tính kế trưởng tỷ có thể cùng đã kết hôn nam nhân lá mặt lá trái, còn có chuyện gì làm không được? Khương Tự tưởng, nàng đại khái vô pháp nghiệm chứng cái này suy đoán, bởi vì mặc dù đây là sự thật, thôi Minh Nguyệt cũng sẽ không thừa nhận. Bất quá nàng lại có tân mục tiêu, nàng muốn xử lý thôi Minh Nguyệt. Như vậy một người theo dõi Khương gia, chính xác ra là theo dõi Khương gia đại phổng, không nghĩ biện pháp xử lý đối phương chẳng lẽ phải đợi bị đối phương xử lý sao? Khương Tự chậm rãi thu hồi ánh mắt, rũ xuống mi mắt. Chu Tử Ngọc vẫn như cũ không thể tin được thôi Minh Nguyệt sẽ nói ra nói như vậy tới, lúc ban đầu khiếp sợ qua đi, Sắc mặt nhân cực độ kích động mà nhếch mừng hồng, "Minh Nguyệt, ngươi có phải hay không dọa tới rồi?" "Ta." Mắt thấy nữ nhi Liễu Mạn sau này trốn, Vinh Dương trưởng công chúa quát một tiếng, "Đủ rồi." Chu Tử Ngọc cứng lại. "Con." Vinh Dương trưởng công chúa chậm rãi từ Chu Thiếu Khanh vợ chồng trên mặt đảo qua, khóe môi căng chặt, "Tiểu hài tử không hiểu chuyện, ta đem nữ nhi mang về hảo hảo dạy dỗ, cũng thỉnh nhị vị quản giáo tốt chính mình nhi tử, tự giải quyết cho tốt." Vinh Dương trưởng công chúa nói xong, Mang theo Thôi Minh Nguyệt phất tay áo bỏ đi. Trưởng công chúa phủ xe ngựa liền ngừng ở Chu phủ cửa sau ngoại, nhìn lên liền như trên đường tùy tiện một chiếc tầm thường xe ngựa. Chờ lên xe ngựa, Vinh Dương trưởng công chúa một cái tắt quang qua đi. Ngô Xuân. Thôi Minh Nguyệt tỷ nữ trợn mắt nhìn chủ tử bị đánh, sợ tới mức xúc ở trong góc liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng. Thôi Minh Nguyệt cùng Chu Tử Ngọc gặp lén bị người đánh vỡ, tỷ nữ trở về viện binh đương nhiên không dám nói lung tung. Này đây trưởng công chúa thật sự cho rằng nữ nhi cùng Chu Tử Ngọc có tư tình. Cũng là vì như vậy, đương vinh dương trưởng công chúa thấy thôi Minh Nguyệt không có muốn chết muốn sống nháo gả cho Chu Tử Ngọc, lúc này mới đại đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, gấp không chờ nổi rời đi. Thôi Minh Nguyệt trắng nõn gọ má nhanh chóng một mảnh hồng. Nói cho ta nghe một chút đi, ngươi lại như thế nào bị lừa bịp. Thôi Minh Nguyệt rũ mắt, trường ma nồng đậm lông mi ở trước mắt hình thành một mảnh ám ảnh, vừa mới bắt đầu nữ nhi không biết thân phận của hắn. Còn tưởng rằng là vì khoa cử vẫn luôn không có thành gia nhà nghèo học sinh. Sau lại đã biết, lại nhất thời không tha. Bất quá nữ nhi hiện tại biết sai rồi, vô luận như thế nào đều không nên cùng đàn ông có vợ liên lụy. Mẫu thân, ngài liền tha thứ nữ nhi, giúp giúp nữ nhi đi. Vinh Dương trưởng công chúa trầm mặc hồi lâu, dựa vào xe vách tường nhắm mắt lại. Chu phủ phòng khách chung không khí theo Vinh Dương trưởng công chúa rời đi, đột nhiên lâm vào quỷ dị xấu hổ chung. Chu phu nhân đỡ góc bàn lung lay sắp đổ. Chẳng lẽ chân tướng càng thêm mất hàm, nhi tử cơ niên lửa gạt nhân gia chưa lập gia đình cô nương. Tự Nhi, mang ngươi đại tỷ đi. Khương An thành quát lên một tiếng lớn. Chương 320 giữa mắt mong chờ. Mắt thấy Khương Y Liệ muốn dễ rủa mở miệng, Khương Tử Tự Nhien mà vậy tiến lên vãn trụ nàng cánh tay, độ tê mỏi chi độc gai nhọn nhẹ nhàng đâm một chút. Khương Y Liệ nhất thời cả người tê dại, liền thanh âm đều phát không ra. Khương Tử vững vàng đỡ Khương Y Liệ, ôn thanh nói, đại tỷ, chúng ta đi thôi. Nếu đại tỷ nhất không bỏ xuống được chính là Yên Yên, vậy càng không thể làm nàng biểu hiện ra dở đi nữ nhi khi tê tâm liệt phế, bằng không bị Chu gia bắt chẹt, tương lai muốn mang Yên Yên cùng rời đi Chu phủ liền không dễ dàng như vậy. Khương Y dị trầm mặc làm Khương An Thành thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn sợ nhất trưởng nữ Ninh không đi, nói vậy tưởng kiên cường đều kiên cường không đứng dậy. Còn thật dài nữ còn tính tranh đua. Khương An Thành cấp Khương Tự đệ cái ánh mắt, ý bảo động tác mau một ít. Khương Tự lại không nổi, đem Khương Y dị giao cho Khương Trầm đỡ. Đối chu phu nhân cười cười, "Chu phu nhân, trước đó không lâu ta đại tỷ đi chùa Bạch Vân Dương Hương, mang theo cái kêu tình nhi nha hoàn trở về đi." Chu Tử Ngọc đỗng nhiên nhìn về phía Khương Tự. Khương Tự tầm mắt không chút nào yếu thế đón nhận đi, đối Chu Tử Ngọc xinh đẹp cười. Nàng chính là muốn Chu Tử Ngọc lo lắng đề phòng, đêm không thể ngủ, miễn cho hắn làm hại người sự còn tưởng rằng tất cả mọi người là đồ đốc. Chu phu nhân tâm tình kém tới cực điểm, nghe xong Khương Tự nói sắc mặt càng trầm, không nói một lời nhìn chằm chằm nàng. Khương Tử khẽ môi vẫn như cũ treo nhàn nhạt cười, tại đây Dương cung bạn kiếm không khí hạ làm người mạc danh sinh ra hàm ý tới. Không biết đại tỷ có hay không đối Chu phu nhân đề qua, tình nhi kỳ thật là ta mua, lại nói tiếp xem như ta người đâu. Nếu đại tỷ hôm nay phải về nhà, ta đây đem tình nhi cũng mang đi đi. Chu Tử Ngọc ánh mắt chợt co rụt lại, gắt gao nhìn chằm chằm Thương Tử. Khương Tử lại không hề để ý tới hắn, mỉm cười nhìn Chu phu nhân, Chu phu nhân đáp ứng sao? Loại này thời điểm Chu Phu nhân nơi nào để ý một cái tiểu nha hoàn đi lưu, lập tức sai người đi kêu Tình Nhi. Không bao lâu, một cái mặt mày thanh tú nha hoàn đi đến. Khương Tử thấy là Tình Nhi không thể nghi ngờ, lạnh lùng nói: "Đi thôi." Tình Nhi kinh ngạc, theo bản năng nhìn về phía Chu Tử Ngọc. Chu Tử Ngọc cúi đầu, cả người thoạt nhìn như là sương đánh cá tím, lại không gì vãng khí phách ang hái. Khương Tử mắt lạnh nhìn chằm chằm Tình Nhi: "Luyến tiếp đi." Tình Nhi sắc mặt khẽ biến, vội thu hồi tầm mắt không dám lại xem. Ông thông gia, ông thông gia, Chu Thiếu Khanh phục hồi tinh thần lại, truy ở Khương An thành phía sau. Chu phu nhân không có dự đoán được xưa nay nhu thuận trưởng tức thế, nhưng thật sự không rên một tiếng đi theo nhà mẹ đẻ người đi, lúc này mới ý thức được không ổn. Hôm nay Khương thị nếu là liền như vậy đi rồi, đông bình bá thế tất sẽ không thiện bãi Cam Hưu, đến lúc đó nàng nhi tử tiền đồ liền thật sự xong rồi. Chu phu nhân lập tức cấp Đại nha hoàn đưa mắt ra hiệu. Đại nha hoàn hiểu ý, xoay người rời đi không có bao lâu liền đem Yên Yên ôm tới. Yên Yên, ngươi nương phải đi, về sau đều không trở lại, mau chút đuổi theo." Liên ở Khương An thành lãnh nhị nữ đi đến cổng lớn khi, nữ đồng khóc tiếng la truyền đến, "Nương, nương, ngài đi chỗ nào à, ngài không cần Yên Yên sao?" Mọi người bước chân một đốn. Nữ nhi tiếng khóc làm Khương Y Tư tâm thần đều toái, nhưng nàng lúc này không thể động đậy, mà ngay cả quay đầu lại xem nữ nhi liếc mắt một cái đều không thể. Khương An Thành nhìn xa xa chạy tới tiểu ngoại tôn nữ lại hiếm khi lộ ra lãnh khốc thần sắc, ngữ khí kiên quyết nói: Trạm Nhi, Tự Nhi, đỡ các ngươi đại tỷ lên xe ngựa. Khương Trạm hơi chút do dự một chút, "Phu thân." "Điếc sao?" Khương An thành quát. Khương Trạm thật mạnh thở dài. Mắt thấy mẫu thân lên xe tử, Tiên Yên khóc đến càng thêm tê tâm liệt phế, chạy vội chạy vội thế nhưng quăng ngã cái té ngã. Khương Trạm rốt cuộc nhịn không được từ xe thượng nhảy xuống, chạy tới đem Yên Yên bế lên tới, đau lòng hướng nói, "Tiên Yên không khóc, cứu cứu mang người đi nhà ngoại chơi." Chu phủ người lập tức ngăn cản Khương Trạm đường đi. Khương Trạm giận dữ, "Như thế nào? Tiên Yên không thể đi nhà ngoại sao?" Chu phu nhân tâm loạn như ma, trên mặt cường trống không có thất thố, "Tiên Yên đương nhiên có thể đi nhà ngoại, nhưng không phải lúc này." Nàng nhìn về phía cách đó không xa Khương An Thành, ông thong ra, "Tiên Yên rốt cuộc cuộc họ Chu, trước mắt đại nhân chi gian sự tình chưa giải quyết, các ngươi đem hài tử mang đi nhưng không thích hợp." Khương An Thành nhất thời trầm mặc. Hắn thừa nhận Chu phu nhân nói được không sai. Tiên Yên là hắn duy nhất ngoại tôn nữ, hắn như thế nào không đau lòng? chính là trước mắt muốn mang đi yên yên sắc thật không đứng được chân. Chính như Chu phu nhân lời nói, tiên yên rốt cuộc của họ Chu, lúc này mang đi, Khương gia chính là có lý cũng muốn biến công lý. Khương tự từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, phân phó Lão Tần, mang ta đại tỷ về trước bá phủ. Lão Tần gật gật đầu, giơ lên roi ngựa lái xe dần dần đi xa. Khương tự đi rồi trở về, cùng phụ huynh sóng vai mà đứng. Trạm Nhi, đem yên yên giao cho Chu phu nhân. Khương An thành trầm khuôn mặt mở miệng. Phu thân, Triệu ta nói làm. Ai? Khương Trạm dùng sức rầm rầm chân, đem Yên Yên đưa cho Chu phu nhân. Chu phu nhân ôm quá Yên Yên giao cho một bên bà tử, thấy xe ngựa đã đi xa, lưu lại Yên Yên vô ích, phân phó bà tử đem Yên Yên mang về. Chấm đã. Chu phu nhân cảnh giác nhìn về phía Khương Tự. Không biết vì sao, vị này thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược Khương Tự cô nương một mở miệng, nàng liền bắt đầu hãi hùng cái vía. Khương Tự lướt qua Chu phu nhân đi hướng Yên Yên. Khương cô nương muốn làm gì? Khương Tự không để ý đến Chu phu nhân vấn đề, hơi hơi cúi người đối Yên Yên ôn nhu nói: "Tiên Yên, tiểu gì cam đoan với ngươi, thực mau liền tới tiếp ngươi đi tìm mẫu thân, ngươi đáp ứng tiểu gì đừng khóc được không?" "Thật sự sao?" "Đương nhiên là thật sự." Khương Tự vươn tay đi, ngoẹo tay. Tiên Yên nức nở một chút, do dự mà vươn ngón út. Chờ Yên Yên bị Chu phủ bà tử ôm đi, Khương Tự xoay người lại, đối Chu thiếu khanh vợ chồng hơi hơi không ngợi, thỉnh nghị vị triếu cố hảo ta cháu ngoại gái. Khương Gia Thực mau liền sẽ người tới tiếp nàng. Khương Tử Bình tĩnh thành công chọc giận Chu phu nhân. Chu phu nhân trầm khuôn mặt, lạnh lùng nói, "Mơ tưởng." Khương Tử kinh ngạc nhìn Chu phu nhân liếc mắt một cái. Nàng con tưởng rằng đại tỷ trong miệng vị này lấy khắc nghiệt xương bà mẫu nhiều trầm ổn, không nghĩ tới này liền thiếu kiên nhẫn. Như thế Khương Tử làm khó người khác, chỉ cần là người liền không khả năng hoàn toàn không chịu cảm xúc tà hữu, Chu phu nhân đương nhiên sẽ không ngoại lệ. Nàng lấy làm tự hào nhi tử lập tức thành vứt bỏ thê tử lừa gạt chưa xuất các thiếu nữ cầm thú, lại nhiều lần bị Khương Tử một cái tiểu cô nương khiêu khích, đổi ai đều sẽ thẹn quá thành giận. Khương Tử nhưng không hiểu Chu Phu nhân tâm tình. Ở nàng xem ra, đương nhi tử như thế cầm thú không bằng, đương nương còn rất hoành, quả thực là thiếu thu thập. Thiếu nữ ánh mắt như băng, khóe miệng ý cười càng lạnh, gàn từng chữ một nói, vậy rửa mắt mong chờ. Đi ngang qua Khương Trạm, Khương Tử duỗi tay kéo một phen, Nhị ca, đi rồi. Trên đường trở về, Khương Trạm liên tiếp đánh giá Khương Tự. Khương Tự nghiêng đầu, nhị ca vì sao như vậy xem ta? Tứ muội, ta phát hiện ngươi rất sẽ hù người a. Khương Tự trắng Khương Trạm liếc mắt một cái, ai nói ta là hù người? Nếu muốn đại tỷ đi ra chu ra bóng ma, cần thiết đem Yên Yên muốn lại đây. Ngươi thực sự có biện pháp đem Yên Yên tiếp đi. Khương Trạm kích động lên. Khương Tự liếc túi đầu đi theo phía sau Tình Nhi liếc mắt một cái, khẽ gật đầu. Chương 321 coi khinh. Lão thần vội vàng xe trực tiếp tới rồi Đông Bình bá phủ nhị môn chỗ. Aman Đỡ Khương Ý đi xuống xe ngựa hướng nội đi. Trông coi nhị môn bà tử cười chào hỏi, "Aman, tứ cô nương đây là mệt mỏi." Câu nói kế tiếp bị bà tử sinh sôi nuốt đi xuống, ngự khí cổ quái lên, "Đây là đại cô nãi nãi." Đại cô nãi nãi có chút không thoải mái, ta chạy nhanh đỡ nàng đi hải đường cư, trước không Hàn Huyền A. "Ai, ai, chờ Aman Đỡ Khương Ý à bước nhanh đi xa, thủ vệ bà tử mới phản ứng lại đây." Em đẹp đại cô mãi mãi như thế nào đã trở lại, hơn nữa vẫn là cái dạng này. Lược một cân nhắc, thủ vệ bà tử vội đi bẩm báo phùng lao phu nhân. Khương y gì bị A-man đỡ đi đến hải đường cư cửa, rốt cuộc có chi giác, cố hết sức chỉ hướng từ tâm đường phương hướng. Lúc này Khương y gì toàn bộ trọng lượng đều đè ở A-man trên người, A-man lại vẫn như cũ động tác linh hoạt, bước chân không ngừng đem Khương y gì kéo vào hải đường cư. Đến nổi Khương y gì ngón tay từ tâm đường y tứ. Ai nha! Nàng một cái chỉ có cậy mạnh tiểu nha hoàn nơi nào hiểu được nha. Phùng lão phu nhân nhận được môn nhân bẩm báo, thức lắc bắp kinh hãi, cả người đều căng chặt lên. Thật sự không trách Phùng lão phu nhân cần trường, mấy tháng qua đã xảy ra quá nhiều sốt ruột sự, mắt nhìn này 1 năm liền phải đi qua, gió hiêm sóng lặng liền cảm ơn trời đất. Đi hải đường cư thỉnh đại côn mãễn mãi lại đây. A Phúc phụng Phùng lão phu nhân mệnh lệnh đi hải đường cư thỉnh người, A Man đứng ra nói, đại côn mãễn mãi khởi không tới giường. A Phúc tỉ tỉ Ta đi cấp lão phu nhân đáp lời hảo. Ở A Phúc trong lòng, đã xuất giá Khương Ý rỉ là khách, trước mắt nếu là như vậy chẳng huống, đương nhiên không có cưỡng bức khách nhân lên đạo lý, chỉ phải mang theo A Man đi phục mệnh. Phùng lão phu nhân nhìn lên Khương Ý gì không lại đây, mi lập tức nhắn lại, lạnh giọng hỏi, đại cô mãi mãi người đâu? Đối mặt Phùng lão phu nhân A Man nhưng không có tầm thường hạ nhân co rúm, Thúy Thanh nói, ở hải đường cư nghỉ nơi liệt. A Phúc bám vào Phùng lão phu nhân bên thai nói Khương Ý hiểu tình huống. Chuyện gì xảy ra? A-man chấp trước mắt, nô tỉ không biết nhà, cô nương làm nô tỉ trước đưa đại cô nãi nãi trở về. Một bên A-phúc gâm thầm cắn răng. Cái này A-man cũng là cái xảo quyệt, vừa mới còn nói tới cấp phùng lao phu nhân đáp lời, kết quả một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Thứ cô nương người đâu? Cô nương cùng với đại lao già ở bên nhau đâu? Tính thời gian mau trở về đi. A-man không xác định nói. Phùng lao phu nhân rất khoát đóng mắt, yên lặng chờ Khương An Thành hồi phủ. Khương An Thành sau khi trở về thẳng đến từ tâm đường, không chờ Phùng Lao Phu Úi Nhân để ra nghi vấn, liền đem hôm nay sự tinh tế nói tới. Phùng Lao Phu Úi Nhân nghe xong, tức giận đến tay run, đàn ông ở bên ngoài cùng nữ nhân khác có liên lụy, ngươi liền đem nữ nhi mang về nhà mẹ đẻ. Nương, chú tử Ngọc kia xuất sinh không phải chỉ cùng nữ nhân khác liên lụy đơn giản như vậy, hắn tồn hại ý đi hệ nhi tâm tư A. Phùng Lao Phu Úi Nhân xua xua tay, vẻ mặt không cho là đúng, này bất quá là các ngươi suy đoán, làm không được chuẩn. Còn nữa nói, Vinh Dương trưởng công chúa thả ra nói vậy đem nữ nhi lênh đi, hiển nhiên là muốn cùng chú ra phủi sạch quan hệ, ai có thể giao động ý gì hay nhi địa vị. Người hiện tại không quan tâm đem người mang về tới, có hay không nghĩ tới về sau như thế nào xong việc. Khương An thành kinh ngạc không thôi, cái gì như thế nào xong việc. Nhi tử đem ý gì hay nhi mang về tới, đương nhiên là muốn cùng chú tử Ngọc Hòa Ly. Không có khả năng. Phùng Lao Phu nhân thanh âm một cao, hại đến trong phòng hầu hạ nhà hoàn bà tử vội vàng tuổi đầu. Phùng lao phu nhân đằng mà đứng lên, lửa dận tận trời chỉ vào Khương An thành mắng, ngươi mơ tưởng. Trừ phi ta đã chết, Khương Y Lý hải mới có thể cùng chú tử Ngọc Hòa Ly. Đầu tiên là tứ nha đầu từ hôn, sau là nhị nha đầu nghĩa tuyệt, hiện tại đại á đầu lại nháo Hòa Ly. Lão đại, ngươi không nhìn bá phủ trở thành toàn kinh thành chê cười không bỏ qua sao. Chẳng lẽ còn không có ném đủ người. Một tiếng cười lạnh vang lên. Mọi người ánh mắt trợt rơi xuống ra tiếng người trên người. Phùng lão phu nhân bởi vì Khương tự này thanh cười càng thêm hỏa đại, gằn từng chữ một hỏi: "Tứ nha đầu, ngươi cười cái gì?" Khương tự đi phía trước đi rồi một bước, cách Phùng lão phu nhân gần chút, thần sắc thản nhiên: "Cháu gái muốn cười, đương nhiên là bởi vì một cười." Phùng lão phu nhân giơ lên quải trượng: "Ngươi nói cái gì?" Khương Trạm vẻ mặt đệ phong nhìn chằm chằm Phùng lão phu nhân, chỉ chờ quải trượng nếu là hướng muội muội trên người lạc liền đoạt lấy tới. Khương tự lại nửa điểm không để ý kia căn quải trượng uy hiếp, ngữ lạc như châu. Cháu gái Từ Hôn là bởi vì An Quốc công phủ Quý Tam cùng dân nữ Tư Buôn Tuấn Tỉnh, nhị tỷ tỉ Nghĩa Tuyệt là bởi vì Trưởng Hưng hầu thế tử hành hạ đến chết vô tội nữ tử, phụ thân muốn đại tỷ cùng Chu tử Ngọc Hoa Ly là bởi vì Chu tử Ngọc cùng trưởng công chúa nữ nhi Tư Thông, tổn lưu hại vợ cả lòng xấu xa. Tổ mẫu, kinh thành người chế giễu cũng là xem bọn họ chơi cười, chúng ta tỷ muội nói đến cùng đều là người bị hại, nơi nào mất mặt? Nơi nào? Phùng lão phu nhân sắp bị nói ồ nói tả cháu gái tức chết rồi. Giọng Câm hờn nói, "Ai cho các ngươi đầu thai thành nữ nhi gia? Thế đạo này cũng không phải là dựa phân rõ phải trái, ngươi cho rằng nhà trai trở thành chê cười, nhà gái là có thể đứng ngoài cuộc. Nếu thật là như thế, vì sao ngươi đến nay không người tới cửa cầu hôn?" Mộ Thân. Khương An Thành không ngờ phụng lão phu nhân một cái đương tổ mẫu sẽ đối cháu gái nói ra như vậy khắc nghiệt nói tới, lập tức trán nóng lên bụt miệng tốt ra, "Còn ai nói không người tới cửa cầu hôn? Chỉ là nhi tử không lớn bữa lòng, cấp cực Phùng lão phu nhân không ngờ thuận miệng vừa nói còn có loại này thu hoạch ngoài ý muốn, lập tức giật mình đến liền khương ý y sự đều cấp đã quên, bình tĩnh nhìn Khương An Thành, nhà ai tới cầu hôn? Khương An Thành nói xuất khẩu liền hối hận, giơ tay sờ sờ cái mũi. Đã huyễn chuyển từ chối nhân gia cầu hôn, hiện tại lại lấy ra tới nói, tựa hồ không lớn phúc hậu. Phùng lão phu nhân cười nhạo một tiếng, một chữ đều lười đến nói. Nàng liền biết lão đại là vì nữ nhi Phùng Má giả làm người mập. Này thanh cười nhạo thành công cái tướng. Khương An Thành phất tay đem phòng trong hầu hạ hạ nhân đuổi ra đi, làm Lơ Khương tự ngăn cản ánh mắt, cười nói, vẫn luôn không cùng ngài nói, chân gia trước đó không lâu hướng Nhi tử Cẩu Thú tự Nhi đâu. Cái nào chân gia? Phùng lão phu nhân theo bản năng nghĩ đến một người, trong lòng lập tức phủ nhận. Không có khả năng, sao có thể là cái kia chân gia? Đương nhiên là Thuận Tiên phủ Doãn Chân đại nhân, hắn thế trưởng tử Cẩu Thú tự Nhi. Nói ra tới, Khương An Thành có chút đắc ý, mẫu thân hẳn là nghe nói qua chân đại nhân trưởng tử đi chính là năm nay kỳ thi mùa thu tại nguy lang. Khương Trạm cùng Phùng lão phu nhân đồng thời đảo trừ khẩu khí lạnh. Hắn muội muội khi nào bị chân đại nhân theo dõi? Quả thực khó lòng phòng bị. Phùng lão phu nhân chính là một cái khác phản ứng, "Lão đại, ngươi nói cái gì mê sảng?" "Mẫu thân, loại sự tình này ta sẽ nói bậy. Nếu là không có việc này nhi, chuyến ra đi nhi tử còn có làm hay không ngươi?" Nghe Khương An Thành nói như thế, Phùng lão phu nhân tin hơn phân nửa, hầu nghi đánh ra Khương thứ kiêm sợ rất nhiều thế, nhưng đem đấy lòng nói ra tới, chân ra như thế nào sẽ nhìn chúng tứ nha đầu. Khương Tử cũng không biết như thế nào nói đại tỷ sự liền xả đến trên người nàng, nghe Phùng lão phu nhân nói tức giận trong lòng, nhàn nhạt nói, cháu gái có cái lớn nhất sở trường, tổ mẫu hay là vẫn luôn không có phát hiện. Chương 322 đánh cuộc. Ngươi có cái gì sở trường? Phùng lão phu nhân tràn đầy không kiên nhẫn. Khương Tử nghiêm túc nói, lớn lên hảo. Phụt. Khương Trạm nhịn không được cười ra tiếng tới. Phùng Lao phu nhân sững sốt một hồi lâu, tức giận đến môi run run, run tứ nha đầu, đây là một cái tiểu thư khuê các nên nói nói. Cưới vợ cưới hiền, nhà cao cửa rộng cưới vợ coi trọng chính là nữ tử đức hạnh xuất thân, dung mạo là nhất không quan trọng. Ngươi lời này truyền ra đi, có biết hay không sẽ làm bao nhiêu người nhà báng? La, tổ mẫu nói được có đạo lý, như vậy xem ra chân gia là coi trọng cháu gái đức hạnh. Bởi vậy có thể thấy được, chân chính thanh quý nhân gia tuyệt không sẽ thị phi bất phần. Rõ ràng là nhà trai sai lại muốn xem thấp không có chút nào sai lầm nhà gái. Phùng Lao Phu Nhân bị Khương tự nghẹn đến sắc mặt lập lại biến hóa, cuối cùng trầm khuôn mặt hỏi, Lão Đại, chân ra cầu hôn sự ngươi như thế nào không cùng ta nói rồi. Lại không chuẩn bị đáp ứng, liền không để. Phùng Lao Phu Nhân dơ lên quải trượng ở Khương An Thành bên chân thật mạnh một đốn, ngươi chẳng lẽ là ma trướng. Khương An Thành như mày, mẫu thân đây là có ý tứ gì? Chân Đại Nhân là tam phẩm quan to, thâm đến thanh quyến, nhi tử trò giỏi hơn thầ Còn tuổi nhỏ đã là giải nguyên lang, chờ năm sau xuân kết cục khảo cái tiến sĩ là chắc chắn. Như vậy tốt việc hôn nhân ngươi vì sao không đáp ứng? Khương An Thành bay nhanh quét Khương tự liếc mắt một cái, thầm nghĩ hắn cũng tưởng đáp ứng a, nhưng nữ nhi xem không chúng có biện pháp nào. Cái này lý do đương nhiên không thể nói ra, Khương An Thành ho nhẹ một tiếng, cũng không tính đỉnh hảo. Một nhà có nữ bách gia cầu, như thế nào có thể mới đến một cái tới cửa cầu hôn liền đáp ứng đâu? Tổng muốn lại hướng phía sau coi một chút. Khương Trạm không khỏi gật đầu. Phu thân đại nhân nói không sai, tứ muội thật vất vả từ hố lửa nhảy ra, lại hứa nhân gia nhất định phải mở to hai mắt nhìn rõ ràng. Lại nói tiếp, nếu một hai phải cấp tứ muội chọn cái nam nhân, hắn cảm thấy dư Thất Ca so chân gia tiểu tử mạnh hơn nhiều a. Hắn thích dư Thất Ca. Hồ đồ. Phùng lão phu nhân bắt lấy quải trượng tay run run, hẳn không thể đem trưởng tử không thông suốt đầu gỗ tỉnh. Một nhà có nữ bạch gia khẩu, kia cũng phải nhìn tới khẩu chính là nhà nào. Có chân gia nhân gia như vậy trước đây, Sau này nhìn cái gì? Ngươi lại như thế nào từ chối? Phùng lão phu nhân không cam lòng truy vấn, liền nói nữ nhi con nhỏ, tưởng chờ một chút. Chờ cái gì? Phùng lão phu nhân rốt cuộc nhịn không được đem quải trượng hướng Khương An Thành trên người tiếp đón một chút, thân xác run rẩy, ngươi này liền cùng chân gia nói, đáp ứng bọn họ cầu hôn. Mộ thân. Phùng lão phu nhân hoan hoãn, quét Khương tự liếc mắt một cái, ánh mắt sắc bén, chân gia việc hôn nhân nếu là thành, ta liền đáp ứng đại a đầu cùng Chu gia Hòa Ly. Chu Tử Ngọc cùng thôi cô nương bị như vậy nhiều người đổ ở trong phòng, tưởng đem sự tình áp xuống là không có khả năng, mà đi khoa cử một đường người quan trọng nhất chính là danh dự. Nháo ra như vậy rèm pha, Chu Tử Ngọc tiền đồ liền tính xong rồi. Cứ như vậy, bỏ quên chu ra cửa này quan hệ thông gia không tính là đáng tiếc, nhiều lắm là trong phủ mấy cái cô nương lục tục xảy ra chuyện không dễ nghe thôi. Mà này đó hư danh đương nhiên so ra kém cùng chân ra kết thân tới lợi ích thực tế. Mẫu thân, đây là hai việc khác nhau, ta không đáp ứng. Phùng Lao Phu nhân lạnh lùng quét Khương An thành liếc mắt một cái, từ giữa mày chữ xuyên đến khóe miệng Hoành Văn đều lộ ra không dung cự tuyệt, nếu là như thế này, ta đây liền sai người đem đại á đầu đưa về Chu gia đi. "Lão đại, ngươi chớ có đa quên, ta là ngươi nương, ngươi hay là muốn ngỗ nghịch bất hiếu? Ở Đại Chu, bất hiếu mỗ đủ để ép tới người không dám ngẩng đầu." Đại Chu phía trước từng bị dị tộc thống trị, phá hủy lúc trước các đời lịch đại hiếu trị thiên hạ quốc sách, mà tới rồi Đại Chu sơ kiến, liền trọng hưng hiếu đạo. Đem hiếu coi tắc phòng hóa chi buồn. Một người nếu là truyền ra bất hiếu thanh danh, đừng nói là làm quan tập tước, chính là tầm thường cùng người lui tới đều sẽ bị người khinh thường, mà người này còn cái cản sẽ chịu người coi khinh. Một người đều không hiếu thuận cha mẹ, còn trông cậy vào hắn có thể giáo hảo con cái sao? Đương nhiên, bất hiếu tử vẫn như cũ không ở số ít, nhưng những người này cha mẹ thường thường vì gia tộc cùng con cháu hậu bối suy nghĩ ngược lại sẽ che bất hiếu tử che giấu, không dám làm người ngoài biết tình hình thực tế. Phùng lão phu nhân dùng hiếu tới bức Khương An Thành đi vào khuôn khổ, lệnh Khương An Thành tuyệt vọng lại đau lòng, cơ hồ là không thể tin tưởng nhìn nàng, lẩm bẩm nói: "Mẫu thân, ngài không thể như vậy." Hắn có thể không cần đông bình bá danh hảo, chính là nhi nữ làm sao bây giờ? Hắn đương phụ thân đã đủ vô năng, tổng không thể lại bởi vì chính mình thanh danh liên lụy bọn nhỏ. Phùng lão phu nhân nâng nâng mí mắt, phun ra hai chữ: "Ta có thể." Khương tự mắt lạnh nhìn tổ mẫu đối phụ thân bất bách, mí môi: "Thế đạo chính là như vậy quái." Ái đến thiếu kêu một phương luôn là chiếm cư ưu thế, tỷ như rất nhiều làm trời làm đất nhìn nữ đối cha mẹ, tỷ như tổ mâu đối phụ thân. Ta không muốn. Khương tự nhàn nhạt mở miệng. Đang cùng trưởng tử phân cao thấp Phùng Lao Phu Úi nhân đem lực chú ý đầu lại đây, cơ hội phải bị Khương tự không sợ khí cười. Lệnh như băng nói, tứ nha đầu, việc này còn không tới phiên ngươi có nguyện ý hay không, khi nào hôn nhân đại sự cũng có thể làm tiểu bối làm chủ. Phùng Lao Phu Úi nhân đối Khương tự đã bất mãn tới cực điểm. Nhưng mà đối thượng kia trường suất chúng mặt, vẫn là đem hỏa khí chôn ở trong lòng. Vô luận ngoài miệng như thế nào nói, nàng không thể không thừa nhận Khương Tự nói là đúng, bốn cháu gai lớn nhất ưu thế đại khái chỉ có gương mặt này. Đối với chỗ hữu dụng người, Phùng lão phu nhân nguyện ý thoảng nhẫn nại. Khương Tự sớm đã đem Phùng lão phu nhân xem cái thông thấu. Tại đây vị tổ mẫu trong lòng đại khái chỉ còn lại có ích lợi, đối phó người như vậy kỳ thật cũng không khó, kéo xuống những cái đó vô dụng, dùng ích lợi nói chuyện là được. Cháu gái cũng không có hứng thú thảo luận cái gì hôn nhân đại sự, bất quá là cảm thấy tổ mẫu không khỏi xem thấp cháu gái. Phùng lão phu nhân ánh mắt trầm xuống, bình tĩnh nhìn Khương tử. Khương tử cùng Phùng lão phu nhân đối diện, xinh đẹp người, tổ mẫu chẳng lẽ cảm thấy trừ bỏ chân ra, cháu gái không thể gả đến càng tốt nhân gia sao? Phùng lão phu nhân bị tiếng cười suýt nữa hoảng hoa mắt, vô cớ có nghe đi xuống kiên nhẫn, lý trí thượng vẫn là cảm thấy vớ vẩn, người cho rằng chính mình còn có thể gả đến so chân gia càng tốt nhân gia. Tổ Mâu, kia chúng ta liền đánh cuộc như thế nào? Cái gì đánh cuộc? Liên đánh cuộc cháu gái có thể gả vào so chân gia càng tốt nhân ra, nếu không thể, cháu gái tùy ý tổ Mâu an bài. Đương nhiên là có cái tiền đề, đại tỷ sự giao cho phụ thân xử lý, tổ Mâu không cần lại nhúng tay. Phùng lão phu nhân bình tĩnh nhìn Khương tự, mi càng nhăn càng chặt, một hồi lâu mới nói, "Tứ nha đầu, ngươi nói phải gả cho so chân gia càng tốt nhân ra, kia khi nào gả?" Liên cái thời hạn đều không có. Này bất quá là một câu lời nói suông mà thôi. Nhất muội sang năm đính hôn. Tổ Mâu muốn đánh cổ sao? Phùng lão phu nhân nhìn chằm chằm Khương Tự hồi lâu, gật gật đầu, "Ta đây liền chờ xem." Một năm thời gian, nàng còn chờ đến khởi. Khương Tự cong môi cười, khiến cho phụ thân cùng nhị ca đương chứng kiến hảo. Nếu đã ở Hồ Lang Hoa, kia đi xông vào một lần khác Hồ Lang Hoa thì đã sao? Huống chi đến lúc đó còn có người cùng nàng sóng vai đi trước. Khương Tự tưởng, nguyên lai hạ quyết tâm chỉ là trong nháy mắt sự. Chương 323 trong cung người tới. Có lẽ là nhiều ngày tới do dự bàng hoàng rốt cuộc có đắc án, Khương Tự thế nhưng không lý do cảm thấy nhẹ nhàng lên, dường như vẫn luôn treo ở giữa không trung cục đã rốt cuộc rơi xuống thực địa thượng, mặc dù biết con đường kia gặp rền khó đi, hạ quyết tâm liền không hề hối hận. Khương Trạm vừa nghe, Liêu Mạn hướng Khương Tự nháy mắt, "Tứ muội, hôn nhân đại sự như thế nào có thể lấy tới đánh đố? Ngươi chẳng lẽ đã quên tức tử ngõa nhỏ Dư Thất Ca?" Khương An Thành cũng không đồng ý Khương Tự quyết định, tự nhi Ngươi lại tỉ sự phụ thân sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, ngươi không thể lấy chính mình hôn sự hồ nháo. Khương Tự nhìn phụ huynh sốt ruột bộ dáng bật cười, "Phụ thân, nhị ca, ta muốn thật sự gả đến so chân gia càng tốt nhân gia, các ngươi nên vì ta cao hứng mới là." Khương Trạm gấp đến đổ mắng lên, "Cao hứng cái rắm?" Rong rối lại cao, "Nếu là nam nhân không đáng tin cậy có ích lợi gì? Đại tỷ, nhị tỷ gả nhân gia đều không kém, kết quả đâu? Sớm biết như thế, lúc trước nên giúp dư thất ca một phen, hối hận a." Khương An thành khó được tán thưởng nhìn Khương Trạm liếc mắt một cái, liên tục gật đầu, ngươi nhị ca nói không sai, dòng dõi xuất thân bất quá là dệt hoa trên lấm, chân chính quá đến được không, vẫn là xem gã người hay không đáng tin cậy. Chính là xuất thân thấp hèn người chưa chắc đáng tin cậy, có lẽ càng không thể dựa đâu. Khương tự nhàn nhạt nói. Xuất thân cao thấp đều là tương đối mà nói, ở bá phủ xem ra, đại tỷ cùng Chu tử Ngọc xem như môn đang hộ đối, mà tương đối với Thôi Minh Nguyệt, Chu tử Ngọc xem như xuất thân hơi thấp. Mà Chu Tử Ngọc còn không phải tồn thấy người sang bắt quàng làm họ ý niệm, mới sinh ra mưu hại vợ cả ý xấu tới. Đến nỗi người bình thường ra, nam nhân bởi vì mê rượu thích đánh bạc thiếu nợ đem tức phụ đưa cho nhân gia ngủ đều không hiếm lạ. Trong lòng hiện lên nẻo đó ý niệm, Khương Tử đột nhiên ngơ ngẩn. Trọng sinh một hồi, nàng tựa hồ xem cái nào nam nhân đều có vấn đề, duy độc Cúc thất thế nhưng thành nhất đáng tin cậy người. Nàng khi nào có như vậy nguy hiểm ý tưởng? Khương cô nương yên lặng khinh bỉ chính mình. Khương Tử nói đem Khương An Thành hỏi kẹt. "Đúng vậy, ai nói xuất thân thấp hèn người liền càng đáng tin cậy một ít. Người như vậy một khi được cơ hội nói không chừng có thể vứt bỏ hết thảy hướng lên trên bò." Phùng lão phu nhân nhìn về phía Khương Tử ánh mắt lập tức có vài phần tán thưởng. "Không nghĩ tới tứ nha đầu ở phương diện này lại là cái thông thấu." Phu thân yên tâm, nữ nhi sẽ không lấy chính mình trung thân đại sự nói giỡn, trước mắt vẫn là trước giải quyết đại tỷ sự quan trọng nhất. Nói tới Khương Y hiền sự, không khí đột nhiên nặng nề xuống dưới. Một cái bà tử bước nhanh đi vào tới, "Lão phu nhân, trong cung người tới." "Trong cung?" Phùng lão phu nhân sửng sốt lúc sau sửa sang lại một chút quần áo, từ bà tử đỡ đi ra ngoài. Trong cung tới chính là cái tuổi không lớn nội thị, Phùng lão phu nhân nhìn kỹ liếc mắt một cái, sắc mặt khẽ biến. Đây là thái hậu bên người công công. "Lão phu nhân," thì ngài cùng bá ra mượn một bước nói chuyện đi. Nội thị tiêm thanh tiêm khí đã mở miệng. Khương tự huynh muội bị Phùng lão phu nhân tống cổ đi ra ngoài. Khương Trạm liên tiếp quay đầu lại, giữa mày nhiễm lo lắng, thâm giọng nói: "Tứ muội, ngươi nói trong cung vì sao người tới?" Khương Tự môi mỏng nhẹ nhấp, nhàn nhạt nói: "Dù sao cũng là vì tôi Minh Nguyệt." Khương Trạm bước chân một đốn, thôi đại cô nương náo gia loại này rèm pha tới, hay là trong cung còn tưởng áp xuống đi? Khương Tự nhìn lại từ tâm đường thở dài, thôi Minh Nguyệt là hoàng thượng cháu ngoại gái, thái hậu ngoại tôn nữ, loại này rèm pha không áp xuống đi hay là còn muốn náo đến mọi người đều biết? Chẳng sợ mọi người đều biết nhà gái là ai. Ít nhất bên ngoài thượng không thể đè. Chẳng phải là tiện nghi nàng. Một bụng ăn không hết cái mập mạp, Chu Tử Ngọc không chiếm được tiện nghi liền thành. Khương tự đối này thực xem đến hai. Thiên nhiên thân phận chênh lệch bãi tại nơi này, có một số việc cấp không được. Con nữa nói, chẳng sợ có hoàng thất đè nặng không thể công nhiên nhắc tới thôi Minh Nguyệt rèm pha, nàng thanh danh cũng hoàn toàn không có, tương lai nghị gia nhập hoàng cung hoặc bất luận cái gì chính thức trường hợp đều khả năng không lớn. Đối thôi Minh Nguyệt như vậy thiên chi tiêu nữ tới nói, Rơi vào như vậy hoàn cảnh chỉ sợ so chết còn khó chịu. Khương Tự đột nhiên nghĩ tới một chuyện, liếc xéo Khương Trạm, nhị ca như thế nào nhận thức Thôi Minh Nguyệt? A. Khương Tự nhìn lên, càng thêm cảm thấy cổ quái, một đôi đen bóng con người hơi hơi nheo lại tới. Ở muội muội xem kỹ dưới ánh mắt, Khương Trạm bên tai ửng đỏ, Tả Hữu nhìn xem không ngợi, nhỏ giọng nói, Thôi Minh Nguyệt giống như tính toán đối ta sử mỹ nhân kế. Khương Tự dưới chân vừa chửa suýt nữa té ngã. Khương Trạm vội đem nàng đỡ lấy, bước nói, Tứ muội lớn như vậy phản ứng làm gì? Khương Tử bình tĩnh một chút, lại cười nói, ta cảm thấy Nhị ca không vì sắc đẹp sở hoặc thực hảo, như Nhị ca như vậy nam tử quá khó được. Trong lòng lại đã lửa giận ngập trời. Thôi Minh Nguyệt thật đúng là làm tốt lắm, đùa bỡn Chu Tử Ngọc không nói, mà ngay cả Nhị ca đều không dung tha, này bút chướng sớm muộn gì muốn tính. Khương Trạm nặng nề mà thở dài, ta hảo điểm, hư điểm có gì dùng, tổng bất quá tiện nghi nhà người khác cô nương. Nhưng thật ra tứ muội Ngươi phải gả người cần phải mở to hai mắt nhìn rõ ràng, không thể vì cùng tổ mâu đánh cuộc liền đạp hư chính mình. Khương tự bị Khương Trạm chọc cười, tiện nghi nhà người khác cô nương. Nhị ca ngươi như vậy khoe khoang cũng không đỏ mặt. Khương Trạm lại một chút đều cười không nổi. Mắt thấy Khương Thiến cùng Khương Ý đi gặp sai người, hắn xác thật đối duy nhất muội muội lo lắng tới cực điểm. Nếu là gặp được Tào Hương dục cùng Chu Tử Ngọc người như vậy cha, muội muội còn không bằng không gả, hắn dưỡng cả đời hảo. Thấy Khương Trạm mặt ủ mày hễ bộ dáng, Khương tự trong lòng chạy xuôi qua từng trận ấm áp, ôn nu nói, nhị ca thật sự không cần lo lắng, ta sẽ hảo hảo. Khương chạm dơ tay tưởng xoa xoa mội mội tóc, lại phát hiện hôm nay mội mội bùi tóc có chút phức tạp, nu loạn chỉ sợ muốn ai mắng, tọa hầm hực buông tay tới, thở dài, đi nhìn một cái đại tỷ đi. Hài đường cư, Khương y đi hả đã khôi phục như thường. Đối lúc trước thân thể đột nhiên không thể động đậy, nàng cũng không nghĩ nhiều. Một người thương tâm đến mức tận cùng, cả người giống như muốn chết mất. Thân thể nhất thời xuất hiện dị thường có cái gì kỳ quái đâu? Khương tự huynh muội tiến vào khi, liền nhìn thấy Khương Ý hiền biểu tình dờ dẫn dựa vào bình phong phất nóc. Huynh muội hai người liếc nhau, sóng vai đi qua. "Đại tỷ." Khương Trạm hô một tiếng. Khương Ý dị trong mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía Khương Trạm. "Đại tỷ, ngươi đừng tương tâm, vì Chu Tử Ngọc người như vậy không đáng." Khương Ý dị nhíu mắt không hé răng. "Đại tỷ, ngươi liền ở nhà an tâm ở, ta sẽ ở Kim Lô vệ hảo hảo hỗn." về sau đương ngươi cùng tứ muội dựa vào. Khương Y Ly run rẩy lông mi, nước mắt rào rạt mà rơi, vẫn như cũ không có mở miệng. Khương Trạm bó tay không biện pháp nhìn về phía Khương Tự. Khương Tự dựa gần Khương Y Ly ngồi xuống, giữ chặt tay nàng, "Đại tỷ, ngươi có phải hay không suy nghĩ Yên Yên?" Nhắc tới Yên Yên, Khương Y Ly trên mặt lập tức che kín thống khổ, bị Khương Tự nắm lấy tay run rẩy lên. "Đại tỷ, ta cam đoan với ngươi, nhất định sẽ làm Yên Yên đến bên cạnh ngươi tới, cho nên ngươi trước muốn tỉnh lại lên." Không cần đạp hư thân thể của mình, hảo sao? Yên yên. Thật sự có thể đi theo ta. Khương Y Ghi hề dường như dối gô đột nhiên bị rót vào không khí sôi đậu, rốt cuộc có phản ứng. Nhất định. Khương tự khuyên giải an ủi song Khương Y Ghi hề đi thư phòng, ngựa khí đạm mạc phân phò A-man, đều tình nhi lại đây. Chương 324 thẩm vấn tình nhi. Hải đường cư chính phòng Tây Thứ Gian bố trí thành thư phòng, chương bày đơn giản, sạch sẽ sạch sẽ. Thiên còn tượng sớm. Loang dương quang từ song cửa sổ chiếu vào, phác họa ra ngồi ở bên cửa sổ thiếu nữ tinh tế cùng mềm mại. Tình Nghi đi vào tới khi, nhìn đến đó là như vậy một bức tốt đẹp hình ảnh. Nhưng kia nhỏ nhắn mềm mại tuyệt mỹ thiếu nữ rừng ở nàng trong mắt, lại như núi cao tuyết, hồ thượng băng, đẹp thì đẹp đó, lại lệnh nàng không lý dò trong lòng phát mao. Tình Nghi bị đưa tới Khương Tự trước mặt, A Man hô một tiếng, "Cô nương, người tới." Khương Tự hơi hơi gật đầu, ý bảo A Man lui ra. A Man thôi lui đến cửa đứng. Tình Nhi đỉnh mạch danh áp lực hướng Khương Tử Hành lễ, nô tỳ gặp qua cô nương. Khương Tử chững cằm, đánh giá Tình Nhi. Thật giống, người đều nói nàng cùng Thánh nữ A Tang rất giống, nhưng nàng không có gặp qua A Tang, chỉ thấy qua kia phó dấu ở ức thất trong thư phòng bức họa, cho nên cái loại này cảm khái xa không có hiện tại mãnh liệt. Tình Nhi cùng Vũ Nhi cũng thật như một cái khuôn mẫu khắc ra tới, đại khái duy nhất bất đồng đó là các nàng khí chất. Khương Tử nghĩ đến dân trạch Chung Vũ Nhi, tuy rằng kinh thoa bộ váy Có thể đi lộ gian vẫn như cũ lơ đáng toát ra vài phần quyến rũ tới, mà trước mắt Tình Nhi lại thật đánh thật tầm thường tiểu nha hoàn diễn xuất. Khương Tự không nói, Tình Nhi cũng không dám động, thực mau liền cảm thấy chân nhũn ra, chót mũi đổ mồ hôi. Trong thư phòng sinh than hỏa, cùng bên ngoài rét lạnh cách một tường một cửa sổ, lại thành hai cái thế giới. Tại đây trầm mặc trùng, Khương Tự rốt cuộc mở miệng, "Ta nên gọi ngươi Tình Nhi đâu, vẫn là Vũ Nhi?" Tuy rằng thấp thỏm lại còn tính trấn định Tình Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Khương Tự. Khương Tự hơi hơi mỉm cười, "Vẫn là kêu ngươi tỉnh nhi đi, nghĩ đến ngươi có thể đổi lấy đổi đi, một cái tên nhưng thật ra không cần thiết đổi lấy đổi đi. Ngươi nói đúng không?" Tình Nhi trên mặt huyết sắc cơ hồ nháy mắt tở̉i cái sắc sẽ, cả người bắt đầu phát run. Khương Tự lười nhác tựa lưng vào ghế ngồi, đặt ở trên mặt bàn tay gánh bạch như ngọc, có một chút không một chút gõ mặt bàn, phát ra có quy luật thùng thùng thanh. Thanh âm kia mỗi vang lên một chút, Tình Nhi tâm liền chặt lại một phân. "Nói một chút đi, Chu Tử Ngọc tìm được các ngươi tỉ muội." Tính toán như thế nào đối phó ta đại tỷ? Ta áp lực đủ rồi, Khương Tự giống như không chút để ý hỏi ra tới. Tình Nhi theo bản năng lui về phía sau nửa bước, liên tục lắc đầu phủ nhận, nô tỳ không biết cô nương nói cái gì. Khương Tự nở nụ cười. Thiếu nữ cười cực mềm nhẹ, sắc sắc như bị nước suối gột rửa qua, kia tuyền lại là băng tuyền. Mà thiếu nữ đôi mắt so tiếng cười còn lãnh, dường như kết hợp băng hàn đảm, như vậy nhìn người là có thể đem người đông cứng. Lại đây. Khương Tự hướng không ngừng lui về phía sau Tình Nhi vậy vây tay. Tay nàng là mềm mại, giống như rêu giao thủy thảo, làm nhân tâm rất sợ sợ rồi lại muốn tránh cũng không được, chỉ có thể bị gắt gao cuốn lấy. Tình Nhi nơm nớp lo sợ đứng ở Khương Tự trước mặt tới. Khương Tự liền cười, "Tình Nhi, ta nếu có thể kêu ra Vũ Nhi tên, ngươi nên sẽ không cho rằng ta không biết nàng ở nơi nào đi." Tình Nhi thẳng tóc trừng mắt Khương Tự, trong mắt kinh ngạc, hoảng sợ chờ đủ loại cảm xúc đan chéo mà qua. Khương Tự nhìn chăm chú Tình Nhi, Bên môi là không có độ ấm cười, ta sẽ giết nàng." Thình nhi bỗng nhiên run lặc lập. Kia cười trán thành huyễn lệ mê người đóa hoa, dù sao các ngươi tỷ muội vốn dĩ liền tính toán xài chung một thân phận xuất hiện trước mặt người khác, ta đây liền thành toàn các ngươi hảo, ngươi trả lời không thể làm ta vừa lòng nói, ta cam đoan với ngươi, nhất định sẽ giết nàng." Nói tới đây, kia mềm nhẹ lạnh lùng thanh âm hơi hơi dừng lại, càng thêm lệnh nhân sinh hàn, ta còn sẽ cắt lấy nàng đầu." Làm ngươi coi một chút cùng chính mình giống nhau Như lúc mặt nhắm mắt lại sao là cái bộ răng gì Đừng nói nữa Thình nhi rốt cuộc hóng mất Che lại thính thai kêu lên Thủ vệ A-man thăm dò hướng phòng trong nhìn thoáng qua Biểu môi Nay liên dọa tới rồi Thật là không tiền đồ Lại nói tiếp Vẫn là nàng cái này đại nhà hoàn xứng trước Nhìn cô nương giết người phóng hỏa Nàng nói cái gì lạc Chỉ hận cô nương gần nhất tổng không mang theo nàng Khương tự không hề mở miệng Lẳng lặng nhìn tình nhi phản ứng Một hồi lâu sau, Tình Nhi buông tay, tái nhợt như tuyết trên mặt tràn lưu sợ hãi, ánh mắt hôi bại xuống dưới, mang theo nhận mệnh ý vị. Ta nói nàng một mở miệng, nước mắt liền trước rớt xuống dưới. Khương Tử gõ gõ mặt bàn, không kiên nhẫn nói, "Khóc nếu hữu dụng, ta còn rết người làm gì?" Tình Nhi tiếng khóc cứng lại, tối lâu nói, "Vũ Nhi là ta sinh đôi tỷ tỷ. Chúng ta một nhà ở vào kinh trên đường cha mẹ trước sau ly thế, chỉ còn lại có ca ca cùng chúng ta tỷ muội sống nương tựa lẫn nhau. Vì sống sót, Kaka đem tỉ tỉ bán vào thanh lâu, ai biết không bao lâu Kaka liền mê thượng bài bạc, không chỉ có đem tỉ tỉ bán mình tiền thua không còn một mảnh, còn thiếu không ít nợ. Kế tiếp chuyện xưa cơ hồ cùng Sở Hữu Nhiễm đánh cuộc nghiện người giống nhau, thua hết tiền lại thiếu nợ, Tình Nhi huynh trưởng liền đánh thượng bọn muội muội chú ý. Đầu tiên là thường xuyên đi yến xuân ban tìm Vũ Nhi đòi tiền, đương đem Vũ Nhi ép khóc sau, lại chuẩn bị đem Tình Nhi bán còn nợ cờ bạc. Ta không cam lòng bị bán nhập thanh lâu liền chạy tới trên đường. Chu công tử chính là khi đó xuất hiện. Hắn cho Kaka một ít tiền bạc, còn dặn dò Kaka không cần bán ta liền rời đi. Ta quá hiểu biết Kaka, chờ hắn bại hết Chu công tử cấp tiền bạc tất nhiên còn sẽ rình rập ta, vốn dĩ tính toán tìm một cơ hội trộm não tẩu, chính là Kaka uy hiếp ta nói nếu là không thành thật giấm trốn, hắn liền giết tỷ tỷ của ta. Không có biện pháp, ta chỉ có thể nhận mệnh chờ cùng tỷ tỷ giống nhau rơi vào thanh lâu kia một ngày. Ai biết? Tình Nhi sợ hãi nhìn Khương Tự liếc mắt một cái, nói tiếp: Chu công tử thế, nhưng lại trộm tìm được rồi ta, muốn ta diễn như vậy một tuần kịch, đáp ứng ta sự thành lúc sau không chỉ có làm ta có thể quá thượng cuộc sống an ổn, còn sẽ đem tỷ tỷ của ta chuộc ra tới. Cái này dụ hoặc đích xác đủ đại. Khương Tử cong cong khẽ môi, hỏi lại, như vậy hắn muốn ngươi như thế nào hại ta đại tỷ? Tình nhi cắn cắn môi, ở đối phương trong trẹo ánh mắt nhìn chăm chú hạ biết lửa giối bất quá đi, thành thành thật thật công đạo nói, Chu công tử muốn ta nỗ lực tranh thủ đại ngoại mại tín nhiệm, chờ thời cơ chín muồi. Khiến cho tỷ tỷ lặng lẽ vào phủ giả thành ta bộ dáng, lấy thế Chu công tử truyền lời lấy cớ đem Đại Nãi Nãi hống đi ra ngoài, đến lúc đó sẽ có khắc nam tử ở kia chờ Đại Nãi Nãi. Một thanh âm vang lên đánh gãy tỉnh nhi nói, là Khương Tự bẻ gãy trong tay bút. Tiếp tục. Khương Tự đem đoạn bút ném đến một bên, một lần nữa từ giá bút thượng gỡ xuống một chi bút. Ta sẽ ở khi đó đi phòng bếp lớn hoặc là bất luận kẻ nào nhiều có thể chứng minh ta ở địa phương, tỷ tỷ đem Đại Nãi Nãi dẫn đi sau liền sẽ rời đi Chu phủ. Chờ đại ngoại én mại cùng Chu công tử an bài nam tử gian tình bị người đánh vỡ, đại ngoại én mại chắc chắn nói là bị tỷ tỷ tiêu đi, tất cả mọi người sẽ nhận định đại ngoại én mại nói dối. Khương tự vây vây tay, ý bảo Tình nhi không cần nói thêm gì nữa. Tình nhi im miệng, thấp phẩm bất an nhìn Khương tự. Nàng không biết cái này đáng sợ Khương cô nương sẽ xử trí như thế nào nàng. Khương tự điểm điểm pho ở trên bàn sách trắng giấy, đến đây đi, ở chỗ này hỏa cái ác. Chương 325 bà phạt Nhìn trước mặt giấy trắng màu đen, Tình Nhi đôi mắt bỗng nhiên mở to vài phần, lông mi run cái không ngừng. Khương Tử cười trấn an nàng, "Đừng sợ, liền vươn ra ngón tay chấm thượng chu sa hấn một chút thì tốt rồi, so viết chữ đơn giản." Cửa A Man yên lặng nhìn trời. "Cô nương, ngài thật sẽ ăn đuổi người." Tình Nhi hiển nhiên càng sợ, chầm chậm chạp không dám rũ tay. Khương Tử mặt đẹp lạnh lùng, "Như thế nào, thương thiên hại lý sự đều dám làm, thừa nhận lại không dám." Tình Nhi buồn quỳ xuống, khóc cầu. Cô nương, ngài tha ta đi, ta lại không dám." Khương Tử cười lạnh, "Xin tha hữu dụng, còn cần nha môn làm gì?" Tình Nhi chần chờ nhìn Khương Tử. Thiếu nữ lạnh như băng nhìn nàng, thần sắc là không dung cự tuyệt cương ngạnh. "Cô nương, ta không phải ý định hại người." Thật sự là không có biện pháp, lúc ấy nếu là không đáp ứng Chu công tử, ta cùng với tỷ tỷ đã bị ca ca thai hỏa đã chết, Tình Nhi tổn cuối cùng một tia hi vọng xa vời xin tha. Khương Tử ánh mắt càng thêm thâm trầm, khóe môi treo lên trừng biếm. Vì chính mình cùng thân nhân sống sót liền có thể đúng lý hợp tình hại vô tội người. Ngươi là từ đâu ra mặt nói ra loại này xin tha nói tới. Hảo, thống khoái chút ký tên ấn dấu tay, ta nếu cao hứng nói không chừng sẽ không giao cho quan phủ, nếu là lại rông rải, ta đây liền đi tìm Vũ Nhi. Ta họa. Vừa nghe Khương Tự nhắc tới Vũ Nhi, Tình Nhi hoàn toàn không có kiên trì dũng khí, rưng rưng trên giấy ấn xuống dấu tay. Khương Tự thổi thổi nét mực, đem trang giấy điệp khởi thu hảo. Nay một đêm, Rất nhiều người trắng đêm vô miên. Khương Y Lì sẽ nghỉ ngơi ở hải đường cư. Đêm đã khuya, bên ngoài đột nhiên gió lớn lên, hô hô thổi phủ cửa sổ, trong nhà lại ấm áp như xuân. Khương Tự dựa gần Khương Y Lì ngồi hạ, nghiêng người nhìn không hề buồn ngủ trưởng tỷ. "Đại tỷ, ngủ không được sao?" Khương Y Lì nhẹ nhàng run rẩy mí mắt, không có ứng Khương Tự nói. Khương Tự từ chăn gấm chung vươn tay, ôm chặt Khương Y Lì nhỏ yếu thân thể. Tối tâm ánh đèn, an tĩnh phòng trong, gió mạnh gào thét đêm lạnh. Khương Ý liếc lòng đang lạnh băng trong hồ nước giãy rủa, muội muội ôn nhu thanh âm dường như bay tới phù mục, làm nàng có một chút hi vọng. Đại tỷ, Tiên Yên rời đi ngươi, nghĩ đến cũng ngủ không được. Lúc này, Khương tự sẽ không nỡ ngẩn hỏi Khương Ý có phải hay không còn ái Chu Tử Ngọc. Nàng thập phần minh bạch trưởng tỷ tâm tình. Đối một người nam nhân tín nhiệm yêu say đắm như vậy nhiều năm, chẳng sợ một sớm chi gian thấy được nam nhân kia xấu xí nhất một mặt, lại sao có thể lập tức chặt đứt tình thâm? Trưởng tỷ ở ngay lúc này yêu cầu chính là thời gian, dùng thời gian này khối nhất lạnh băng đá mài dao một chút mài rữa kia viên mềm mại tâm, cuối cùng nhớ tới nam nhân kia có thể bình tĩnh mắng một tiếng xúc sinh, này đó là thời gian tử tế. Nàng tin tưởng sẽ có như vậy một ngày, nhưng không phải hiện tại. Hiện tại nàng phải làm chính là dùng yên yên tới kích khởi trưởng tỷ đối mặt hết thể dũng khí. Mà Khương Yĩ ở nghe được Khương Tự đề cập nữ nhi khi quả nhiên có phản ứng. Nàng dùng sức nắm Khương Tự tuyết trang áo trong, không tiếng động khóc lên. Khương Tử rướn khóe mắt, ôn nhu nói, "Đại tỷ, Yên Yên thực mong sẽ đến buổi ngươi, về sau ngươi cùng Yên Yên liền ở nơi này, có phụ thân, có nhị ca, có ta, chúng ta người một nhà đều hảo hảo." Khương Ý Liệp lôi kéo Khương Tử ống tay áo tay áo phá lệ dùng sức, tiếng khóc đột nhiên phóng đại. Ngủ ở gian ngoài a sảo lặng lẽ chờ mình, trong lòng thở dài. Đại cô mãi mãi cũng thật đáng thương, như vậy xem ra, vẫn là cô nương sống được tự tại. Ân Kỳ thật nửa đêm chuồn ra đi đi dạo hoặc là nửa đêm có cái Tuấn Tiếu công tử trẻo tưởng tiến vào đi dạo cũng không có gì không tốt. Đại cô nãi nãi, nhưng thật ra Ôn Nhu quy củ lại thủ lễ, cuối cùng lại như thế nào đâu? Chính an ủy trưởng Tỷ Khương tự không biết, ở cái này Z lạnh đêm khuya, nàng một khắc danh đại nha hoàn A Sở Tâm Thái đã xệ ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thiên còn không có tờ mờ sáng, yêu cầu thượng triều quan viên cũng đã đỉnh gió lạnh đốt đèn lồng đi ra ra môn, hướng Càn Thanh môn chạy đến. Cảnh Minh đế đồng dạng sớm lên, Từ nội thị hầu hạ mặc thỏa đáng, bắt đầu một ngày chính sự. Đêm qua Cảnh Minh Đế nhìn lén thoại bản từ ngủ chậm, hiện tại đầu óc còn có chút hôn mê. Thấy Cảnh Minh Đế tinh thần vô dụng, Đại thái giám Phan Hải thật cẩn thận đề nghị nói: "Hoàng thượng, nô tỳ cho ngài đoàn một chén tỉnh thần canh đến đây đi." "Không cần." Cảnh Minh Đế xua xua tay cự tuyệt. Mỗi ngày lâm triều dù sao cũng những cái đó sự, thật sự không thú vị vô cùng. Đương nhiên, Cảnh Minh Đế đoán giận về đoán giận, hắn vẫn là thực hưởng thụ loại này không thú vị. Không thú vị, tác ý nghĩa không có đại sự, chuyện xấu, phiền lòng sự phát sinh, như vậy hắn mới có thể yên tâm thoải mái xem thoại bản tự tiêu khiển, bằng không làm một cái minh quân muốn đêm không thể ngủ, yêu quốc yêu dân. Có chút vây, quay đầu lại ngủ nướng, xử lý xong rồi chính sự còn muốn đem dư lại thoại bản tự xem xong, đêm qua chính nhìn đến xuất sắc địa phương đã bị Phan Hải cấp tịch thu. Cảnh Minh đế liếc mắt một cái đảo qua những cái đó quen thuộc gương mặt, lâu dài tới nay dưỡng thành nhạy bén khiến cho hắn lập tức cảm thấy không thích hợp. Như thế nào có chút gia hỏa cùng tiêm máu gà dường như. Cảnh Minh Đế chợt ở trong lòng yên lặng hạ kết luận, xem ra có người muốn xui xẹo. Quả nhiên, Ít Huông nữa thưởng nói xong, lập tức có mấy người tranh nhau bước ra khỏi hàng, buộc tội vẫn là cùng người, Hàn Lâm viện thứ cát sĩ Chu Tử Ngọc. Mao An Tế, này đó ngự sử đang lo không hoàn thành công trạng đâu, ngươi một cái vốn nên làm thiên hạ người đọc sách gương tốt, phẩm chất không tì vết thứ cát sĩ cư nhiên nháo ra như vậy sự tới, không buộc tội ngươi lưu trừ An Tế sao? Nghe vài vị nghệ sĩ khẳng khái trần từ mang song, ve đút ve đút ve đút. Cảnh Minh Đế cũng kinh ngạc. Một cái tiền đồ vô lượng thứ cách sĩ, cư nhiên dưỡng ngoại thất còn lấy phu thê danh nghĩa tương xứng. Loại này đồ ngu là như thế nào thi đậu tiến sĩ? Cảnh Minh Đế vước ve cảm có chút khó chịu. Năm nay vì thích nữ nhân làm lơ thế tục lễ giáo sự thật đúng là nhiều, đầu tiên là An Quốc công phủ tiểu tử, hiện tại lại là Chu Thiếu Khanh nhi tử. Loại sự tình này phát sinh ở thoại bản tự kêu cảm động đất trời lập đi lập lại nhiều lần phát sinh ở trong hiện thực, là nói hắn không có quản giáo tốt, con dân đã làm lơ quy củ lễ giáo. Nhất định là lúc trước đối an quốc công nhẹ lấy nhẹ phóng xử trí cho những người này hảo giác. Loại này vai phong tà khí không thể cổ vũ. Cảnh Minh đế đột nhiên mặt trầm xuống, các khanh lời nói thật là, liền cách đi Chu tử Ngọc chức quan, trung thân không được tuyển dụng đi. Hoàng thượng thánh minh. Vài vị ngự sử mạc danh có chút ngắc ngoặc. Không nghĩ tới hoàng thượng xử trí như vậy lưu loát. Quả thực làm cho bọn họ không có phát huy đường sống. Đại lý tự Hữu Thiếu Khanh Chu đến Minh quản giáo vô phương, liền hàng vì chính ngũ phẩm tự thừa đi. Chúng thần cả kinh, ám đạo hoàng thượng lần này thật đúng là không lưu tình. Nhi tử phạm sai lầm hố lao tử thực bình thường, nhưng lập tức quan hàng hai cấp, phòng trường Chu Thiếu Khanh muôn khóc hun mê. Cảnh Minh đế chậm rãi quét chúng thần liếc mắt một cái, lại nói, an quốc công phạt đổng 1 năm. Chúng thần lúc này ngốc. Quan an quốc công chuyện gì? Nghĩ tới An quốc công ấu tử cuối mùa xuân thời điểm nháo ra cùng dân nữ tuân tình sự, bất quá nhân ra đều thành thân vài tháng A. Cảnh minh đế tựa hồ liệu đến trung thần suy nghĩ cái gì, nhàn nhạt nói, bổ phạt. Trung thần biểu tình một trận văn mẹo. Còn có thể như vậy. Cảnh minh đế này liên tiếp tam phạt rốt cuộc biểu lộ nào đó thái độ, sự trung thần tâm sinh nghiêm nghị. Cùng chú tử ngọc pha trộn nữ tử là cái gì lai lịch. Trường 326 ra thêm ấn tượng. Cảnh minh đế hỏi ra những lời này. Chúng thần nhìn về phía hắn ánh mắt tức khắc vi diệu. Hoàng thượng hỏi đến có điểm khoan á. Nói như vậy đương người ngoại thất nữ tử còn có thể là cái gì thân phận? Hảo nói là nghèo khổ nhân gia nữ nhi, mà phần lớn đều không phải cái gì đứng đắn xuất thân. Đã xảy ra loại sự tình này, mấu chốt ở như thế nào thu thập đang ở con đường làm quan nam tử trên người, ai sẽ quan tâm một cái ngoại thất cái gì lai lịch. Mọi người ánh mắt vi diệu còn có một tầng nguyên nhân, xem náo nhiệt dòng người truyền cái kia ngoại thất họ tôi, vẫn là cái đại cô nương trang điểm. Hiện tại có loại cách nói, cái kia nữ tử là Vinh Dương trưởng công chúa chi nữ thôi đại cô nương. Cái này nghe đồn có chút ly kỳ, Chu phủ cùng Đông Bình bá phủ đối này toàn im miệng không nói không nói. Nhưng không có lửa làm sao có khói a, nói không chừng là thật sự đâu. Đương nhiên, mặc kệ thiệt hay giả, bọn họ tại đây loại trường hợp là sẽ không lấy nữ tử thân phận nói sự. Cảnh Minh đế mắt lạnh nhìn chúng thần thân sắc, nửa điểm bất giác xấu hổ. Làm sao vậy? Hắn tò mò hỏi một chút không thành sao? Cảnh Minh Đế cuối cùng không có được đến đáp án, ở chúng thần quỷ dị trầm mặc trong hầm hực tân triều. Trở về ngự thư phòng, Cảnh Minh Đế hướng trên long ỷ ngồi xuống, càng nghĩ càng cảm thấy cổ quái. Những cái đó lao ra hỏa thái độ không khỏi quá kỳ quái chút. Nghĩ tới nghĩ lui, Cảnh Minh Đế hô: "Phan Hải." Phan Hải vội nói: "Nô tỳ ở." Chuyện này như vậy náo nhiệt, rất nhiều người đều đã biết đi. Ngươi đi hỏi thăm một chút cụ thể tình huống. Phan Hải là đông sưởng đế đốc, tìm hiểu tình báo tự không nói chơi. Thực mau liền vẻ mặt cổ quái trở về phục mệnh. Như thế nào? Làm bạn nhiều năm, không chỉ Phan Hải hiểu biết Cảnh Minh Đế, Cảnh Minh Đế đồng dạng hiểu biết Phan Hải, vừa thấy hắn thần sắc liền biết có vấn đề. Phan Hải chỉ chằm mặc một cái chớp mắt, liền đúng sự thật bẩm báo, hồi bẩm bệ hạ, cùng Chu Tử Ngọc có liên lụy tên ừ. kia nữ tử là thôi tự cùng Vinh Dương trưởng công chúa chi nữ. Thấy Cảnh Minh Đế nhất thời không có phản ứng, Phan Hải săn sóc bổ sung nói, ngài cháu ngoại gái Cảnh Minh Đế suýt nữa nắm lên long án thượng nghiên mực tạm phá Phan Hải đầu. Phan Hải cái này hôn trướng, chẳng lẽ cho rằng hắn tuổi tác lớn đầu óc không linh quang? Hắn đương nhiên biết Vinh Dương Nữ Nhi là hắn cháu ngoại gái. Cảnh Minh Đế đứng lên, bị tin tức này tức giận đến ở ngự thư phòng qua lại đảo quanh, liên dấu ở xếp thành tiểu sơn tấu chương dưới thoại bản tử đều mất đi lực hấp dẫn. Thoại bản tử tính cái gì? Có đường đường vua của một nước cháu ngoại gái cùng đàn ông có vợ giàu ở bên nhau càng lệnh người giật mình sao? Nếu là thoại bản tử thượng có loại này chuyện xưa, hắn còn muốn cười mắng một tiếng hoang đường. Xác định, Cảnh Minh đế trên mặt không nhịn được truy vấn, Phan Hải cúi đầu, Vinh Dương trưởng công chúa đi chu ra, từ Ninh cung bên kia có người đi Đông Bình bá phủ. Cảnh Minh đế lại kinh ngạc, này cùng Đông Bình bá phủ có cái gì tương quan? Gần nhất Đông Bình bá phủ tựa hồ liên tiếp ở bên thay hắn xuất hiện, thế cho nên một cái tầm thường bá phủ hắn thế, nhưng ấn tượng khác sâu lên thậm chí còn nhớ rõ bọn họ trong phủ có vị được hắn ngọc như ý tứ cô nương, cũng không biết kia xôi xẻo nha đầu gả đi ra ngoài không, Cảnh Minh Đế bỗng nhiên cảm thấy chính mình nhọc lòng có điểm nhiều, xấu hổ hoàn hồn. Phan Hải nhắc tới Đông Bình Bá phủ cũng là vẻ mặt cổ quái, hơi bẩm bệ hạ, Chu Tử Ngọc vợ cả đúng là Đông Bình Bá phủ đại cô nương, sự tình phát sinh sau Đông Bình Bá liền đem nữ nhi mang về trong phủ. Cảnh Minh Đế trầm mặc trong chốc lát, đứng dậy đi trước Tử Linh cung. Người thượng tuổi liền sợ hàn Thiên vừa thấy Lãnh Thái Hậu liền oa ở thiêu hỏa lòng trong nhà không hề ra khỏi phòng. Ngày xưa nghe một tuần kịch, sao một quyển kinh thư, án bên ngoài thấy không mấy mẻ rau quả, Nhật Tử bình tĩnh thả tự tại, chính là hôm nay Thái Hậu tâm tình dường như vào đông trời đầy mây, không xong đến cực điểm. Hoàng thượng Gia Lâm, một tiếng thông truyền lệnh chính nhắm mắt dưỡng thần Thái Hậu lập tức mở bừng mắt. Cảnh Minh Đế bước đi tiến vào. Mẫu hậu ở nghỉ nơi sao? Thái Hậu sửa sang lại một chút tâm tình, cười nói, Hoàng thượng mau ngồi. Cảnh Minh đế dựa gần Thái hậu ngồi xuống, thuận thế đem trải xuống đến trên mặt đất thảm mỏng nhặt lên tới thế Thái hậu cái ở đầu gối đầu. Chẳng sợ như vậy ấm như ngày xuân nhà ở, tới rồi vào đông, Thái hậu đầu gối vẫn là chịu không nổi. Cảnh Minh đế nhớ rõ là vì cái gì. Khi đó hắn vẫn là không nơi nương tựa hoàng tử, nhân gian phi lời gièm pha chọc phụ hoàng giận dữ, phạt hắn đi quỷ đến băng thiên tuyết địa. Vẫn là hoàng hậu Thái hậu nghe tin tới rồi, quỳ gối hắn bên người hướng phụ hoàng cầu tình, quy ước chừng một canh giờ rốt cuộc cầu được phụ hoàng hồi tâm chuyển ý, chính là từ đây lúc sau Thái hậu liền rơi xuống chân tật. Cảnh minh đế nghĩ này đó, những cái đó chất vấn liền yên lặng nuốt đi xuống, vươn tay thế Thái hậu nhẹ nhàng nhéo nhéo chân. Hoàng thượng như thế nào lúc này lại đây? Không có việc gì, chính là tưởng ngỗ hậu. Thái hậu nghe vậy trường mi giãn ra, khóe mắt đôi nổi lên nếp nhăn trên mặt khi cười. Cảnh minh đế rốt cuộc cái gì cũng chưa để, bồi Thái hậu ngồi trong chốc lát liền đứng dậy rời đi. Chờ Cảnh minh đế vừa đi, Thái hậu giãn ra mi lại nhăn lại, sắc mặt trầm đi xuống. Hiểu con không ai bằng mẹ, hoàng thượng tuy không phải nàng tân sinh, lại là nàng từ nhỏ mang đại. Trước mắt không sớm cũng không muộn, không năm không tiết, hoàng thượng đột nhiên lại đây lại cái gì cũng chưa nói rời đi, này trong đó nhất định có việc. Thái hậu hơi suy tư liền nghĩ tới nguyên do. Hoàng thượng tất nhiên là nghe nói Minh Nguyệt sự. Nghĩ đến tôi Minh Nguyệt, thái hậu trên mặt liền kết ra băng sương. Cái này nha đầu thật sự quá cả gan làm loạn, quả thực lệnh nàng thất vọng tột đỉnh. Thái Hậu, Vinh Dương trưởng công chúa Huệ thôi đại cô nương cầu kiến." Thái Hậu xua xua tay, lạnh lùng nói, làm các nàng trở về. Vinh Dương trưởng công chúa tiến cung từ trước đến nay đều không cần thông truyện, nay vẫn là lần đầu chưa thấy được Thái Hậu mặt đã bị tống cổ trở về. Chờ trở lại trưởng công chúa phủ, Vinh Dương trưởng công chúa lập tức phát hỏa, túm lên trong tầm tay chén trà hung hăng ném đến Thôi Minh Nguyệt trên người, nổi giận mắng, nhìn một cái ngươi làm chuyện tốt. Cũng may kia chén trà là trống không, cũng không nước trà bắn đến trên người. Thôi Minh Nguyệt thừa nhận kia một chút đau, ủy khuất khóc thút thít, "Mẫu thân, Nữ Nhi thật sự biết sai rồi, bà ngoại về sau chẳng lẽ không bao giờ muốn gặp Nữ Nhi sao?" Vinh Dương trưởng công chúa oán hận trừng mắt nhìn Nữ Nhi liếc mắt một cái, "Ngươi làm ra như vậy rèm pha, còn trông cậy vào thái hậu đem ngươi trở thành hòn ngọc quý trên tay." Nhất lúc còn sớm tắc này phân vọng tưởng, về sau lưu tại trong phủ thiếu đi ra ngoài mất mặt xấu hổ. Thôi Minh Nguyệt dùng sức cắn cắn môi, lúc này mới hối hận. Sớm biết rằng tựa như lúc trước gầm thầm quạc gió thêm tuổi làm Dương Hậu thừa cùng Khương Trạm nhận thức như vậy, núp ở phía sau biên so tự mình ra tay an toàn nhiều. Nữ nhi nhất thời hồ đồ, ai biết Thoát nhìn Vân Nhã đáng tin cậy nam nhân sẽ gạt người đâu. Vinh Dương trưởng công chúa trong mắt đột nhiên bắn ra lẫm quang, nghĩ đến Chu gia bị ngự sử tranh nhau buộc tội kết cục, lúc này mới áp xuống đáy lòng thô bạo. Lúc này Chu phủ ở nhận được thánh chỉ sau một mảnh mây đen ngổ xương. Chu Tử Ngọc nghe được trung thân không được tuyển dụng ý chỉ, trực tiếp liền chết ngất qua đi, giống như một cái lên bờ cá chết thẳng tắp nằm ở thái dương phía dưới, tản ra lệnh người chán ghét tanh hôi vị. Không người lo lắng dìu hắn. Chu phu nhân phạm vào tim đau thắt, che lại ngực trầm giai hướng trên mặt đất hoạt, dẫn tới nha hoàn bà tử liên tục kêu sợ hãi. Chu Thiếu Khanh thân hồn lạc phách đi đến Chu Tử Ngọc trước mặt, hung hăng đạp một chân lại không giải hận. Quan hàng hai cấp, tiên đồ vô lượng trưởng tử tuyệt con đường làm quái lộ, Chu gia thành toàn kinh thành trò cười. Hắn làm cái gì nghịch Mới sinh ra loại này nghiệt tử. Chương 327: Gia sức đánh cho rơi xuống nước. So sánh với Chu phủ gió thả mưa sầu, An Quốc công phủ lại dường như không thể hiểu được án một buồn côn. Chu thiếu khanh nhi tử phạm tội, dựa vào cái gì An Quốc công bị phạt 1 năm đồng lộc? Nay quả thực là hai bay vạ gió. An Quốc công còn tính trầm ổn, An Quốc công phu nhân vệ thị lại nổi trận lôi đình, bảo trách nhi tử liên tiếp, tìm cái cớ liền đem Sảo nương phạt tác một hồi. Sảo nương trở về phòng, ghé vào gối đầu thượng khắc giống. Vú sùng dịch đi tới cửa khi liền nghe được loáng thoáng tiếng khóc. Hắn lập tức bước chân một đốn, vốn là vẻ trầm mặt càng thêm tối tăm. Quốc công phủ không thể hiểu được lại bị người đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió thượng, lại lần nữa trở thành mọi người trong miệng trò cười, hắn làm sao dễ chịu. Những cái đó nhiều năm bạn chơi cùng hiện giờ thấy hắn đều quái quái, giống như hắn phạm vào tội ác tày trời tội. Nhưng thực tế thượng, hắn chẳng qua theo chính mình tâm ý cưới một nữ nhân, chỉ thế mà thôi. So với những cái đó lưu luyến thanh lâu kỹ quán, Nạp Mị tiếp thu thông phòng bạn chơi cùng, hắn rốt cuộc phạm vào cái gì sai? Cái loại này bị bằng Hữu ẩn ẩn bài xích cảm giác lệnh quý sùng dịch buồn rầu lại không biết theo ai. Mà thật vất vả ở quốc công phủ trầm tích những cái đó ẩn hàm chỉ trích oán trách ánh mắt lại lần nữa không chỗ không ở, liền càng lệnh quý sùng dịch buồn bực. Hắn hoài như vậy tâm tình đi hướng chỗ nghỉ ngơi, lại nghe tới rồi thê tử tiếng khóc. Nếu là phóng tới mấy tháng trước, nghe được như vậy tiếng khóc, hắn phản ứng đầu tiên chính là lo lắng đau lòng, chắc chắn lập tức đi vào hỏi cái đến tụ cùng lại đem thế tử ôm vào trong lòng ngực an ủi một phen. Chính là hiện tại Quý Sùng Dịch cảm nhận được chỉ có phiền chán. Bị mâu thân gian dạy, thế tử muốn khóc, bị muội muội mặt lạnh, thế tử muốn khóc, bị bọn hạ nhân châm chế, thế tử còn muốn khóc. Nhưng hắn cũng sẽ phiền, cũng sẽ mệt. Hắn chẳng lẽ liền không có thống khổ bực bội muốn khóc thời điểm sao? Chẳng qua hắn là cái nam nhân, mà trước mắt này hết thảy đều là chính hắn lựa chọn, hắn không có tư cách khóc, cũng không có thể diễn khóc. Nhưng là chung quy là không giống nhau. Hắn hy vọng đang nản lòng thoái chí thời điểm, sau khi trở về đối mặt không phải một trương ủy ủ quất quất mặt, mà là một chén trà nóng, một tiếng mềm giọng. Là từ khi nào bắt đầu, cái kia sẽ ở hắn trong lòng ngực cất tiếng cười to thiếu nữ không thấy. Quý Sùng Dịch tiến lặng xoay người, hướng thư phòng đi đến. Can giữ ở cửa nha hoàn muốn nói lại thôi, nhìn Quý Sùng Dịch đi xa bóng dáng cuối cùng lắc lắc đầu. Lúc này mới mấy tháng nha, Tam công tử đối Tam thiếu mãi mãi liền như thế lãnh đạm. Mạch nàng lúc trước còn âm thầm cực kỳ hâm mộ Tam thiếu Naiễn Nai hảo mệnh đâu. Bất quá, Nha Hoàn mặt mày vừa chuyển, khóe miệng ngậm ý cười. Tam công tử đối Tam thiếu Naiễn Nai lạnh tình chẳng phải là vừa lúc, bằng không nào có người khác cơ hội đâu. Ở bọn Nha Hoàn xem ra, các nàng thân phận thấp kém, cùng đại gia quý nữ so không được, nhưng nếu một cái bình dân chi nữ đều có thể gả vào quốc công phủ đương thiếu Naiễn Nai, các nàng đương cái tiếp cũng không tính xi si tầm vọng tưởng. Hoàng thượng đối Chu phủ xử phạt làm Khương An thành vỗ tay tỏ ý vui mừng. Nhưng xử lý trưởng nữ cùng Chu Tử Ngọc Hòa Ly một chuyện lại gặp phiền toái. Chu gia không muốn ký xuống Hòa Ly công văn, chỉ vì mặt trên minh xác nhắc tới Chu Tử Ngọc cùng Khương Ý Lý Chi nữ Yên Yên tùy này mẫu mặc cư. Phùng lão phu nhân nhìn thấy hoàng thượng đối Chu gia xử phạt, hẳn không thể cùng mất thánh tâm nhân gia phủ sạch can hệ, thấy hai nhà Hòa Ly tạm ở Yên Yên trên người, lập tức liền đối với Khương An thành nói, Yên Yên họ Chu, vốn chính là Chu gia nữ nhi, mặc dù nàng phụ thân phạm sai lầm vẫn như cũng không đổi được điểm này. Trên đời này nào có hỏa ly mang đi nhà chồng nhi nữ đạo lý. Ta xem liền thôi bỏ đi. Không thành. Khương An Thành cùng Khương Chạm chăm miệng một lời nói. Phùng Lao Phu Nhân không vui liếc Khương Chạm liếc mắt một cái, bất mát nói, hôm nay ngươi không phải đường trị sao. Tôn Nhi xin nghỉ, không xử lý tốt đại tỷ sự, Tôn Nhi vô pháp thà an tâm làm việc. Phùng Lao Phu Nhân mặt chấm xuống, hồ nháo, ngươi có thể hỗ trợ cái gì? Chẳng lẽ có thể đi chu ra đem yên yên cướp về? Nếu là cướp về giữ lời Kia Tôn Nhi liền đi đoạt lấy trở về. Khương Trạm rất là tiếc nuối nói, chỉ tiếc còn có luật pháp giúp thúc, trước mắt Chu phủ chính ở vào nơi đầu sóng ngọn gió thượng, vô số người nhìn chằm chằm đâu, hắn chân trước đem cháu ngoại gái cứ về, sau lưng liền phải bị Chu gia bẩm báo quan phủ đi. Khương An thành xoa xoa giữa mày, mẫu thân, ngài cũng không cần cấp, hòa ly không phải việc nhỏ, nào có đơn giản như vậy, tổng phải có cái nói quá trình. Chu gia hiện tại suy thoái, thời gian lâu rồi nhặt tử sẽ càng khổ sở. Tiên nhiên sự chỉ cần chúng ta không buông tay, bọn họ sớm muộn gì sẽ buông tay. Chính là thời gian này lâu lắm." Khương Tự nhẹ giọng nói. Nàng thanh âm tuy nhẹ, lại lập tức khiến cho mọi người chú ý. Khương Trạm nghĩ đến Khương Tự lúc trước nói qua nói, ánh mắt sáng quắc, "Tứ muội, ngươi có phải hay không có biện pháp?" Phùng Lao phu nhân nhíu mày nhìn chằm chằm cháu gái. Từ cái kia đánh cuộc, mỗi khi nhìn đến cháu gái này, Trương Thù sắc khó nén khuôn mặt, nàng liền tâm tình phức tạp. Một phương diện Tiểu nha đầu nói ồ nói tạ lệnh nàng bực bội, nhưng vẻ phương diện khác lại nhịn không được toát ra một ý niệm, vạn nhất nha đầu này có thể làm được đâu. Cách vách Vĩnh Xương bá thế tử, ách, hiện tại hẳn là Xương là Vĩnh Xương bá, cùng tứ nha đầu thành mai chúc mã lớn lên. Tứ nha đầu nói được như thế chắc chắn, có lẽ là kia hài tử đối tứ nha đầu có cái gì hứa hẹn. Tân nhiệm Vĩnh Xương bá thế cha mẹ giữ đạo hiếu 3 năm thì đã sao? 3 năm sau tứ nha đầu bất quá 18 tuổi, con chính trực tuổi thanh xuân. Gả qua đi liền có thể lập tức sinh nhi dục nữ, đứng ngưng gót chân. Đến nỗi một năm chi ước, phùng lão phu nhân tắc hiệt mối coi thường. Trừ phi hoàng thượng tính toán tuyển tú quảng sung hầu cùng, bằng không tứ nha đầu còn có thể trời cao không thành. Đối phùng lão phu nhân tới nói, liền tính khương tự vào cung vì phi cũng không bằng Trình Hơi Vĩnh Dương bá phu nhân hảo. Hoàng thượng một phen tuổi, quan trọng nhất chính là nhi tử một đông lớn, tiến cung đương phi tần lại có ích lợi gì? Xuống chi từ nha đầu gương mặt này bị các quý nhân nhìn thấy nói không chừng còn muốn thay bá phủ gây thủ trước quán. Phùng lão phu nhân nhưng quên không được thương tự mâu thân là bởi vì cái gì gã không ra cuối cùng gã đến bá phủ, có như vậy một cái nương, thái hậu cùng vinh dương trưởng công chúa có thể đối bốn cháu gái có sắc mặt tốt mới là lạ. Nói nói ngươi biện pháp. Phùng lão phu nhân nói ra lời này, lại âm thầm lắc đầu. Khi nào bắt đầu? Nàng cư nhiên có kiên nhẫn nghe cái tiểu nha đầu hồ ngôn loạn ngữ. Chu gia nếu không muốn thống khoái hòa ly, Vậy Thẩm Quan phủ phán nghĩa tuyệt hảo. Chuyện này không có khả năng. Phùng lão phu nhân quả quyết phủ định, nam nhân bên ngoài có nữ nhân, lại nói tiếp liên hòa ly đều không đáng, quan phủ sao có thể sẽ phán nghĩa tuyệt? Khương Tử cười cười, nếu là Chu Tử Ngọc ý đồ mưu hại vợ cả đâu? Phùng lão phu nhân cả kinh. Khương An thành trầm khuôn mặt mở miệng, Chu Tử Ngọc cái kia ác độc xúc sinh, đúng là như vậy ta mới kiên quyết muốn y nhi rời đi cái kia hồ lang oa, chỉ tiếc không có chứng cứ. Ai nói không có chứng cứ? Thấy phụ huynh đám người tầm mắt toàn đầu lại đây, Khương Tự hơi hơi nâng cằm lên, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, "Ta có." Khương An Thành đẳng mà đứng lên, vội vàng hỏi, "Thật sự?" Khương Tự xinh đẹp cười, nữ nhi như thế nào sẽ lấy loại sự tình này nói giỡn. "Phu thân, ngài mang nữ nhi đi tìm chân đại nhân hảo, nữ nhi chắc chắn đem nghĩa tuyệt thư lấy về tới. Gia sức đánh cho rơi xuống nước gì đó, nàng thích nhất." Chương 328 bị thẩm vấn công đường. Khương An Thành thấy Khương Tự thần sắc không giống giả bộ. Lược Mục do dự liền thống khoái gật đầu, "Đi." Dù sao chân lão huynh rất hiếm lạ tự nhi, tự nhi thật có thể lấy ra chứng cứ chính là công sự, lấy không ra coi như đi bái phòng một chút trưởng bối sao, tả hữu không có hại. Phía sau truyền đến Phùng lão phu nhân một tiếng gầm lên, "Lão đại, ngươi như thế nào có thể tự tư nha đầu hồ nháo?" Khương tự xoay người, cười khanh khách hỏi Phùng lão phu nhân, "Tổ mẫu có không lại cùng cháu gái đánh một cái đánh cuộc?" Phùng lão phu nhân nhíu mày chờ nàng đi xuống nói. Cháu gái nếu có thể lấy về nghĩa Tuyết thư, đại tỷ cùng yên yên tương lai sự tổ mẫu liền không cần lại nhúng tay. Nếu là lấy không trở về đâu. Khương Tử buông tay, kia cháu gái tùy ý tổ mẫu xử trí được rồi. Phùng lão phu nhân mới một do dự công phu, Khương An Thành liền mang theo một đôi nhi nữ bước nhanh rời đi. Lão thái thái hậu chi hậu giật phản ứng lại đây, không đúng a, hai lần đánh đố, tứ nha đầu thua cuộc đều là tùy ý nàng xử trí, này không phải là tay không bộ bạch lang sao? Nhất thời không bắt bẻ thế, nhưng bị một tiểu nha đầu tính kế. Phùng lão phu nhân giận dỗi thời điểm, Khương An Thành mang theo Khương tự huynh muội đã chạy tới Thuận Thiên phủ. Ngối ở đường án sau chân thế thành nhìn Khương An Thành, yên lặng thở dài. Từ tiếp nhận chức vụ Thuận Thiên phủ doãn, Khương lão đệ ra liền thành Thuận Thiên phủ khách quen, duy trì công tác cũng không cần như vậy ra sức đi. Không biết bá ra là vì chuyện gì. Công đường phía trên, chân thế thành đương nhiên không thể xưng huynh gọi đệ, thập phần chú ý đúng mực. Khương An Thành cũng không hồ đồ. Dương giọng nói, "Chân đại nhân, ta lần này tiến đến, là Thỉnh quan phủ phán xử tiểu nữ cùng Chu tử Ngọc Nhiễu Tuyệt." "Anh, không biết có gì lý do?" Chu tử Ngọc vì cùng bên ngoài nữ tử làm vợ chồng, ý đồ mưu hại vợ cả. Công đường thượng lập tức nổi lên một trận xôn xao. Chân Thế Thành ánh mắt hơi đổi, nhìn điệu thấp đứng ở thương trạm phía sau thiếu nữ liếc mắt một cái. Khương Tử đón nhận hắn ánh mắt, hơi hơi cong môi. Chân Thế Thành ho nhẹ một tiếng, bá ra sau đó, bản quan trước chuyển Chu phủ người lại đây. Khương An thành gật gật đầu, lão thần khắp nơi ngồi ở một bên trường ghế thượng chờ đợi, trong lòng lại có chút buồn trồn, giống như có chút xúc động, hẳn là hỏi một chút tự nhi rốt cuộc nắm cái gì chứng cứ. Nai Phiên thấp thỏm ở nhìn đến nữ nhi trầm tĩnh khuôn mặt khi đột nhiên biến mất vô tung. Tự nhi không phải lỗ mãng hải tử, hắn hẳn là tin tưởng nàng. Nếu là thay đổi nhi tử, nay còn dùng hỏi, một cái đại tát hai phiến qua đi lại nói. Không chờ bao lâu, Chu thiếu khanh phụ tử theo nha dịch đi vào công đường thượng. Thuần Thiên phủ trong ngoài vây đầy xem náo nhiệt người, đều là nghe nói Đông Bình Bá phủ muốn cùng Chu Gia Nghĩa Tuyệt mang theo hạt dưa chạy như bay lại đây. Đại chủ có cái khai sáng địa phương, quan phủ thẩm vấn, bá cánh có thể tiến vào bằng thính. Đến nỗi vì sao có như vậy nhiều bá cánh đứng bên ngoài đầu, Nai còn dùng nói, đương nhiên là chân cẳng không đủ mau tới chậm, không địa phương. Chân Thế Thành hướng Khương An thành gật đầu, "Bá gia, ngươi phương nếu muốn cáo nhà trai ý đồ mưu hại vợ cả, liền trước Trần thuật đi." Khương An Thành đứng dậy đi vào đường trung ương, cao giọng nói, việc này còn muốn từ nhỏ nữ đi chùa Bạch Vân Dân Hương nói lên. Nghe hắn nói xong, nghị luận thanh càng thêm lớn. Nghĩ tới, là có có chuyện như vậy, lúc ấy đông bình bá phủ liền báo quan, ta còn nhìn thấy quan sai hướng chu ra đi đâu. Giống như không chứng cứ đi, sau lại quan phủ vẫn luôn không động tính. Không chứng cứ ta cũng cảm thấy việc này 8-9 phần 10 là thật sự, bằng không đông bình bá phủ lúc ấy như thế nào sẽ không chút do dự báo quan. Không sai. Có thể nháo đến báo quan tất nhiên không đơn giản như vậy, quả nhiên Chu Tử Ngọc ở bên ngoài liền có người, nghe nói vẫn là một vị tiểu thư khuê các đâu, chỉ tiếc không biết là nhà ai. Nghe này đó nghị luận, Khương An Thành hận không thể mua hai cân tương rọ khao nữ nhi. Vẫn là tự nhi có dự kiến trước, lúc ấy quyết đoán báo quan sử bá phủ hiện giờ chiếm cứ chủ động. Yến Lặng. Chân thế thành một phách kinh đường mục, tầm mắt đầu hướng Chu Tử Ngọc, "Chu Tử Ngọc, ngươi có gì lời nói nhưng nói." Bất quá ngắn ngủn 2 3 ngày, Nguyên bản khí phách hăng hái thanh niên liền thành hình dung tiểu tụy bộ dáng. Chu Tử Ngọc nghe vậy chậm rãi thẳng thắn xuống lưng, ngữ điệu thông thả lại không mất rõ ràng, kinh mã một chuyện là xa phu tâm tổn trả thù, cùng ta không có bất luận cái gì quan hệ. Khương gia cáo ta mưu hại vợ cả, bất quá là tưởng đem nữ nhi từ ta bên người cướp đi thôi. Nói vậy, Khương An thành thấy Chu Tử Ngọc đến nay chết cũng không hối cải, lửa giận dâng lên. Chu Tử Ngọc hỏi lại, nhạc phụ đem như vậy tội danh hướng tiểu tế trên người khấu, không biết có gì chứng cứ. Chứng cứ đương nhiên là có. Thiếu nữ trong chẻo Điềm Mỹ thanh nhã vang lên, sử công đường người trên lắp bắp kinh hãi, xôi nổi đầu hướng thanh âm tới chỗ. Mà đương nhìn đến ra tiếng người bộ dáng kia, mọi người liền càng thêm giật mình. Đây là Đông Bình Bá phủ cô nương đi, một cái quý nữ cư nhiên theo phụ huynh chạy đến công đường lên đây. Đối mặt này đó ánh mắt, Khương Tử hoàn toàn không cảm thấy khó quét, thoải mái hào phóng từ trong tay áo rút ra một vật giao cho Khương An Thành. Nàng nếu dám đứng ở chỗ này, sẽ không sợ thế nhân xem. Chị ruột chịu khổ, đứa muội muội vì sao không thể đứng ra? Đơn giản là nàng là nữ tử. Nữ tử đồng dạng có ái có hận, có huyết có nước mắt, có nhu tình như nước, cũng có lấy thẳng báo toán gan khách. Đối mặt thương tổn thân nhân xúc sinh, nàng càng không tránh ở phụ huynh phía sau, liền phải chính đại quang minh đem Chu Tử Ngọc này cho rơi xuống nước ngoan tấu một đốn. Nhanh chóng xem xong khương tự truyền đạt trang giấy, Khương An thành sắc mặt đằng mà trở nên xanh mét, cơ hồ là run rẩy xuống tay đem kia tờ giấy giao cho nha dịch, công trình cấp chân thế thành. Xuất sinh. Khương An thành bay lên một trần, đem Chu Tử Ngọc đá phiến trên mặt đất. Chu Thiếu Khanh sắc mặt đột nhiên thay đổi, ông thông ra, hà tất đem sự làm tuyệt. Đem sự làm tuyệt. Chu Liên Minh, ngươi nhìn kỹ rõ ràng ngươi nhi tử làm chuyện tốt. Chân Thế Thành ý bảo nha dịch đem kia tờ giấy cấp Chu Thiếu Khanh cùng Chu Tử Ngọc xem qua. Chu Thiếu Khanh không thể tưởng tượng nhìn phía nhi tử. Chu Tử Ngọc nội tâm chống đỡ nháy mắt sụp xuống hơn phân nữa. Sao có thể, Khương Bốn như thế nào biết tình nhi có vấn đề? Vớ vẩn, các ngươi chỉ dựa vào một trương giấy liền phải cho ta khấu cái ý đồ mưu hại thê tử mẫu." Khương Tử cười lạnh, không thấy quan tài không đổ lệ. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, âm thanh lớn vọng lên, phiền toái nhường một chút. Một đôi hoa tỷ muội xuất hiện ở trước mặt mọi người, hai người ở sát bên nhau, xem lẫn nhau giống ở chiếu gương. Chu Tử ngọc sắc mặt nháy mắt hôi bại đi xuống. "Các ngươi ai là Tình nhi, ai là Vũ nhi?" Trần Thế thanh hỏi. Tỷ muội hai người cùng quỳ xuống tới, từng người cho thấy thân phận. Nói một chút đi. Tình nhi cùng Vũ nhi ngươi một lời ta một ngữ đem trên giấy những cái đó sự công đạo một lần, nghe được vây xem mọi người thường thường hít ngực một hơi khí lạnh. Nói vậy, này hai cái nha đầu là bị các ngươi mua được. Chu Tử Ngọc chưa từ bỏ ý định phản bác. Khương Tử cười khanh khách nhìn chằm chằm Chu Tử Ngọc, "Đừng nóng nội, ta còn có rất nhiều chứng nhân." Tỷ Như yến xuân ban hai cái tay đấm, tỷ Như cấp Vũ nhi chuột thân du thủ du thực, tỷ Như. Vũ nhi tỷ muội huynh trưởng. Nói tới đây, Khương Tự ánh mắt lướt qua đám người, cùng lúc cẩn tầm mắt chạm vào nhau. Có thể tìm được Vũ Nhi tỷ muội huynh trưởng, còn may mà úc thất. Hai người tầm mắt ngắn ngủi giây dưa, Khương Tự thực mau thu hồi ánh mắt, gàn từng chữ một nói: "Chu Tử Ngọc, ngươi nếu là cái nam nhân liền thống khoái nhận tội đi, ít nhất không khó coi như vậy." Chương 329 ân đoạn nghĩa tuyệt. Nhận tội. Chu Tử Ngọc nhìn Khương Tự ánh mắt giống như nhìn trầm trầm hồng thủy manh thú. Rõ ràng hết thảy đều kế hoạch đến hảo hảo. Rốt cuộc vì cái gì sẽ biến thành hiện tại cái dạng này? Khương Tử khẽ miệng ngậm cười lạnh, bình tĩnh nhìn Chu Tử Ngọc, nhàn nhạt, nhạt quang mang từ lòng bàn tay chao ra, lặng yên hướng về cảm xúc ở vào họng mất bên cạnh nam tử bay đi. Chu Tử Ngọc, giống như như vậy mưu tính thê tử thượng vội vàng cho chính mình lộng nón xanh nam nhân, ta còn là lần đầu tiên thấy, nói vậy đại gia cũng là lần đầu tiên thấy đi. Vậy xem mọi người cười vang phụ họa, đúng vậy, chưa từng nghe nói qua. Tiếng từng tiếng cười đánh sâu vào Chu Tử Ngọc màng tai làm hắn đầu hôn chầm chậm, giống như cỡi cương con ngựa hoang không chịu khống chế. Vốn dĩ không cần như vậy. Khương thị vì cái gì bất tử ở kinh mã trung? Nếu là khi đó đã chết, căn bản dùng không đến tình nhi này bực cỡ. Chu Tử Ngọc dưới đáy lòng ho hét, vì chính mình suy sẹo tột đỉnh phát điên. Chính là hắn thực mau phát hiện bốn phía một mảnh an tĩnh, mọi người dùng không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn hắn. Một cổ mạnh mẽ truyền đến. Súc Sinh, ngươi có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Ngắn ngủn 2 3 ngày Chu Thiếu Khanh tóc trắng hơn phân nửa, giờ phút này thoạt nhìn ra cả lại chất vấn, mà Nhi Tử đột nhiên tin đồn nhảm nhí lại cho hắn một quyền đòn nghiêm trọng, nhịn không được cho Chu Tử Ngọc một cái tát. Chu Tử Ngọc ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh, không khỏi bưng kín miệng. Hắn vừa mới đem trong lòng nói ra tới. Chu Bạch Vân đường về kia chẳng kinh mã, xác thật là hắn an bài tốt. Mẫu thân quản đứng nghiêm, Khương thị ra xa nhà cơ hội không dễ đến, cho nên hắn chuẩn bị xong trọng kế hoạch. Đầu tiên là kinh mã, nếu Khương thị chết ở kinh mã trung, Đó là tốt nhất, hắn chỉ cần nhận thượng 1 năm liền có thể khắc cư. Bất quá như vậy ngoài ý muốn rốt cuộc không hảo khống chế, nếu Khương thị bình yên vô sự, hắn liền sẽ ở dẫn ngựa dây cương thượng hệ một cái lựu màu, đã sớm chờ ở nửa đường thượng Tình Nhi nhìn thấy lựu màu tung bay, liền sẽ lao tới diễn thượng một tuần kịch. Lấy hắn đối Khương thị hiểu biết, Khương thị chắc chắn cứu Tình Nhi mang về trong phủ, vậy có thể bắt đầu dùng một cái khác kế hoạch. Chỉ cần Khương thị lưng đeo cùng người tư thông tội danh bị hưu về nhà mẹ đẻ, không cần hắn ra tay. Khương thị liền sẽ tự mình kết thúc, đến lúc đó lại không người cho hắn tạo thành bối rối. Cái này kế hoạch yêu cầu kiên nhẫn, tháng ở Vạn Vô nhất thất. Nhưng cố tình hắn cho rằng Vạn Vô nhất thất kế hoạch lại ra như vậy đại bại lộ, này hết thảy rốt cuộc là vì cái gì? Khương tự đã không kiên nhẫn xem Chu Tử Ngọc nửa chết nửa sống bộ dáng, xoay người đối chân thế thành làm tỉ thi lệ. Thiếu nữ âm sát so nam tử tăng lên thanh tú, cũng bởi vậy, rơi vào mọi người trong thai liền càng thêm rõ ràng. Đại nhân, ngài vừa mới nghe được Chu Tử Ngọc chính miệng nói ra hy vọng tiểu nữ tử trưởng tỷ chết ở kia chàng kinh mã sự cố chung, hơn nữa từ kinh ngông ngựa bộ phát hiện trường trầm, tự sát xa phu cấp ra không đứng được chân lý do, còn có Chu Tử Ngọc thừa nhận tình nhi tỷ muội này bất ngờ. Tiểu nữ tử có lý do nhận định kia chàng kinh mã phía sau màn làm chủ chính là Chu Tử Ngọc không thể nghi ngờ. Chân Thế Thành Kiên nhận nghe Khương Tử trần thuận, có một chút không một chút nuốt trọng dâu. Mà Vê xem người sớm đã gấp không chờ nổi kêu lên. Không tội Nhất định là họ Chu muốn mưu hại thê tử. Thiên A, đương nhiên còn nghĩ như vậy ác độc nam nhân, thật là trường kiến thức. Nay tính cái gì? Nam đầu chương đại lang tức phụ bên ngoài có dã nam nhân, không còn đem chương đại lang độc chết sao? Người này a, chẳng phân biệt nam nữ, một khi có dị tâm, chuyện gì đều làm được. Nay đó Nghị Luận Thanh nhắm thẳng Chu Tử Ngọc lỗ thai rót, như vô số ong mật ong ong gọi bậy, tiêu đến hắn tâm phiền ý loạn. Câm mồm. Chu Tử Ngọc hô một tiếng, có loại cuồng loạn khó coi trường hợp chợt một tĩnh. Chu tử Ngọc ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Khương Tự, âm trắc chất hỏi: "Khương Tự cô nương luôn miệng nói ta mưu hại tỷ tỷ ngươi, như vậy tỷ tỷ ngươi hiện tại như thế nào?" Khương Tự hơi hơi nhướng mày. "Trưởng tỷ hiện tại đang bình bá phủ, đương nhiên bình an không có việc gì. Không chỉ là Khương Tự, mọi người thực mau minh bạch Chu tử Ngọc ý tứ. Ở Đại Chu, nhưng không có mưu sát chưa tội tội danh. Chu tử Ngọc thế tử hiện tại không có việc gì, kinh mã một chuyện lại không có vô cùng xác thực chứng cứ." Liên Tĩnh Chu Tử Ngọc thừa nhận tính toán dùng một đôi sinh đôi tỷ muội thiết kế thế tử, nhưng việc này còn chưa phát sinh, như vậy liền không thể cho hắn định tội, nhiều lắm là chịu thế nhân thoá mạ. Khương Tử khẽ khẽ thở dài, độc quá thương, quả nhiên trờn mổ đâu. Thế đạo này luật pháp thật là vớ vẩn, không có đắc thủ liền vô tội. Trường tỷ thân thể thượng là không có đã chịu thương tổn, chính là kia trái tim sớm bị Chu Tử Ngọc bị thương vỡ nát, vĩnh viễn sẽ không khôi phục như lúc ban đầu. Chu Tử Ngọc như một đầu bị buộc nhập tuyệt cảnh cô lang, Trầm mặc nhìn Khương Tự. Khương Tự đột nhiên cười, "Chu Tử Ngọc, ngươi khả năng đã quên, chúng ta hôm nay tiến đến cáo quan mục đích là cái gì?" "Mục đích?" Chu Tử Ngọc lẩm bẩm niệm hai chữ. Vây xem mọi người đều tò mò chờ Khương Tự đáp án. Khương Tự cảm thấy có chút buồn cười. Trên đời này, quy tắc vĩnh hằng, duy lòng người khó dò. Đơn giản là Chu Tử Ngọc ngự ra kinh người, nhiều người như vậy thế nhưng đã quên đông bình bá trước phủ tới báo quan lúc ban đầu mục đích. Như vậy cũng hảo, lòng người khó dò. Cổ Cản Su mới càng tốt kích động, trở thành nàng sở yêu cầu trợ lực. La Nha, chẳng lẽ ngươi quên mất, hôm nay Bá phủ tiến đến báo quan, là Thỉnh quan phủ phán quyết ta đại tỷ cùng ngươi nghĩa tuyệt. Ai nói bọn họ muốn cáo tru tử Ngọc giết người, từ lúc bắt đầu Bá phủ muốn chính là nghĩa tuyệt, cũng từ Chu gia Quang Minh chính đại mang đi yên yên. Chu Tử Ngọc sẽ không tiến đại lao lại như thế nào? Hắn như vậy từ nhỏ sống ở chúng tinh phụ nguyệt trung thiên chi tiêu tử, từ đây đem niềm biến thế nhân xem thưởng phải hảo hảo thể hội một chút sống không bằng chết tư vị đi. Khương tự đối chân thế thành chỉnh trọng tỷ lễ, dương giọng nói, đại nhân, Chu Tử Ngọc đối vợ cả tâm tồn mưu hại chi ý, hưởng làm chồng, không nhớ nữa nhi tuổi nhỏ thất mâu khổ sở, hưởng làm cha. Thân là môn sinh tiến tử, tuyển nhập Hàn Lâm viện thứ cát sĩ, cô phụ thánh thượng chờ mong, là vì bất trung, ý đồ mưu hại kết tóc thế tử, phá hủy bạc đầu chi minh, là vì bất nghĩa, lệnh cha mẹ chịu người cười nhạo, gia tộc hổ thẹn, là vì bất hiếu. Như thế một cái bất trung bất nghĩa bất hiếu người, tiểu nữ tử khẩn cầu đại nhân phán đoán sáng suốt, phán xử gia tỷ cùng Chu Tử Ngọc nghĩa tuyệt, cùng đem này nữ yên yên trở về nhà tỷ dưỡng dục. Khương tự lời này gióng rạc hung hồn, giống như tinh hỏa rơi vào mỗi người nội tâm, bập lửa những cái đó nhiệt tình cùng khí phách. Mọi người xôi nổi hô, "Nghĩa tuyệt, nghĩa tuyệt!" Thỉnh thanh thiên đại lao ra phán xử Khương gia cùng Chu gia nghĩa tuyệt. Ở như vậy rồi non lập biển tiếng hô chung, chân thế thành chỉnh trọng hạ phán quyết, Chu Tử Ngọc đối vợ cả có mưu hại chi tâm. Phu thê coi là ân đoạn nghĩa tuyệt, hai người chi nữ Yên Yên giao từ nhà gái rũ rượi lui đường. Công đường trong ngoài nhất thời truyền đến một mảnh vui mừng. Nghe xong như vậy phán quyết, Chu Tử Ngọc thất hồn lạc phách, từng bước lui về phía sau. Bị hắn tới gần hình người trốn ôn thần giống nhau nhanh trong né tránh, theo sát vô số lá cải trắng trưng túi hướng trên người hắn ném tới. Khương Tử ở như vậy náo nhiệt trung đối Khương An thành hơi hơi mỉm cười, "Phụ thân, chúng ta đi tiếp Yên Yên về nhà đi." Chương 330 Hỗ nhi tử cùng hô tra Cái kia nháy mắt, nhìn mỉm cười nữ nhi, Khương An thành thế nhưng lệ nóng rưng ròng. Hắn nữ nhi trưởng thành, đã có thể dựa vào chính mình hoàn thành muốn làm sự. Thân là phụ thân, hắn đã hổ thẹn, lại vui mừng. Vui mừng so hổ thẹn nhiều, người ở cái nảy thế gian dựa vào chính mình vĩnh viễn so dựa vào người khác tới quan trọng, chẳng sợ cái kia người khác là phụ thân, là huynh trưởng, là phu quân. "Tiểu dư, ngươi bồi bá ra đi một chuyến đi." Chân thế thành mở miệng nói. An Mặc Thường phục quốc cẩn đối chân thế thành ôn quyền. Đi vào Khương An Thành bên người, bá phụ, đi thôi. Khương An Thành nhìn xem Ngọc Thụ Lâm Phong người trẻ tuổi, nhìn nhìn lại duyên dáng yêu kiều tiểu nữ nhi, vui mừng rất nhiều dưới đáy lòng thở dài. Tiểu dư cùng Tự Nhi vẫn là rất xứng đôi, quay đầu lại thử một chút tự nhi ý tứ, nếu là tự nhi nguyện ý liền thỉnh chân lão huynh đương cái trứng hôn lễ, tổng so tự nhi một lòng nghĩ gả cái nhà cao cửa rộng muốn đáng tin cậy đến nhiều. Đến nội nữ nhi cùng lão phu nhân đánh cuộc. Ha ha. Dù sao quan phủ đều đã phán y y hề nhi cùng chú tử Ngọc Hòa Ly, đương nhiên là đổi y a. Khương An Thành không hề tâm lý gánh nặng thế nữ nhi yên lặng làm quyết định. Mắt thấy đám người như thủy triều tan đi, công đường thượng trở nên lạnh lẽo, chân thế thành khoanh tay hướng một chô đi đến. Chân hành đứng ở nơi đó, bởi vì thiếu xem náo nhiệt người, có vẻ lẻ loi. Thấy phụ thân đi vào trước mặt, chân hành cười cười, phụ thân. Chân thế thành ngữ khi ý vị thâm trường, như thế nào, dọa tới rồi. Chân hành không khỏi nhìn về phía Khương tự rời đi phương hướng, trên mặt treo sạch sẽ tươi cười, mà hắn thinh êm so tươi cười còn muốn sạch sẽ, ngài nhi tử lại không phải gia đại. Hắn tâm duyệt cái kia cô nương, không phải bởi vì nàng là cười không lộ răng tiểu thư khuê các. Từ lúc bắt đầu ở núi rừng gian ngẫu nhiên gặp được, hắn liền tiếp nhận rồi nàng không giống người thường. Mà vừa mới, hắn lại gặp được nàng quang thải chiếu nhân một khắc mặt. Đưa một người ở trong lòng càng thêm độc nhất vô nhị, kia hẳn là chính là càng sâu tâm duyệt đi. Hắn tưởng Hắn yêu nàng, muốn cùng nàng cùng nhau dùng cơm sáng, cùng nhau ôm nhau mà ngủ, cùng nhau vui mừng vượt qua cả đời này. Nếu người này đổi thành người khác, hắn sẽ cảm thấy thật đáng tiếc. Nhìn Nhi Tử bộ dáng, chân thế thành đột nhiên cảm thấy náo nhân đau. Đem Nhi Tử gọi tới vây xem, vốn là nghĩ làm hắn nhận rõ Khương cô nương không phải theo khuôn phép cũ tiểu thư khuê các, cùng hảo đọc sách, thi thơ từ, cầm kỳ thư họa làm bạn nhi tử không phải một đường người, làm cho tiểu tử này sớm một chút hết hy vọng. Nhưng xem này tiểu tử ngốc bộ dáng, giống như hám đến càng sâu. Song rồi, tựa hồ buồn ở hố nhi tử trên đường không quay đầu lại, trăm triệu không thể làm phu nhân biết. Thuần Thiên phủ càng thêm quặn quẽ, Mã Chu ra ngoài cửa lớn lại vọt tới Minh Ngông quần quật đám người, Gác Môn nhân nhìn đến Hải Hùng khí vẻ, vội đi bẩm báo Chu phu nhân. Chu phu nhân liền canh giữ ở tiền viện phòng khách. Đông Bình bá phủ đột nhiên bẩm báo quan phủ nội dung quan trọng tuyệt, lão gia cùng nhi tử tất cả đều đi nha môn, sự tình rốt cuộc như thế nào? Môn nhân tiến vào bẩm báo khi, Chu phu nhân đã đi ra phòng khách, tâm thần không thuộc đứng ở thềm đá thượng. "Phu, phu nhân, tới thật nhiều người. Lão gia cùng công tử đâu?" Không thấy được lão gia cùng công tử, người quá nhiều. "Phu nhân, Bùi Chu thiếu khanh phụ tử đi trước Thuần Thiên phủ quản sự vội vàng chạy tiến vào. Nhìn lên quản sự trắng bệch như quỷ sắc mặt, Chu phu nhân trong lòng chính là trầm xuống, vội hỏi nói, "Như thế nào?" Quản sự ngã bỏ đến trên mặt đất, khóc rống, "Phu nhân, thua, thua!" Chu phu nhân lão đảo lui về phía sau, vội vội tay đỡ hành lang trụ. Lại là một cái hạ nhân vội vàng chạy tới, "Phu nhân, Đông Bình bá ở cửa nói muốn mang đi đại cô nương." Chu phu nhân sắc mặt mấy lần, đi nhanh đi ra ngoài. Khương An Thành không có tiến chu ra đại môn, liền đứng ở ngoài cửa sư tử bằng đá bên chờ. Chu phu nhân từ nha hoàn bà tử bùi bước qua cao cao ngải cửa, xem một cái ngoài cửa đen ngìn ngịt đáng người, từng đợt đầu váng mắt hoa. Hoán một chút thần, Chu phu nhân cường cười nói: Bá gia nếu tới, như thế nào không đi vào nói. Khương An Thành trầm khuôn mặt kéo kéo khóe miệng, Thuần Thiên phủ Doãn đã phán Chu Khương hai nhà hòa ly, Chu phủ đại môn ta liền không vào, lần này tiến đến là tiếp ta ngoại tôn nữ Yên Yên. Chuyện này không có khả năng. Chu phu nhân nghe được sững sốt, theo bản năng tìm kiếm Chu thiếu khanh phụ tử, lại chỉ thu được vô số khinh thường ánh mắt. Này đó ánh mắt phảng phất dao nhỏ lăng trì Chu phu nhân thân thể. Ta phi, vẫn là thư hương dòng dõi đâu, cư nhiên dưỡng ra loại này nhi tử tới. Chính là a, vì cùng nữ nhân khác làm vợ chồng liền như hại vợ cả, sát hại tính mệnh không thành lại tưởng chủ động đội nón xanh hảo hiếu thê, trên đời như thế nào có loại người này a. Chu phu nhân cảm thấy những lời này dường như từ trên trời bay tới, cách mê mụ. Bọn họ đang nói cái gì? Quản sự ghé vào Chu phu nhân bên tai nói, "Phu nhân, quan phủ đem đại cô nương phán cấp đại lại ngoại dưỡng dục." Chu phu nhân ánh mắt đăm đăm, tựa hồ không có nghe hiểu quản sự nói. "Chu phu nhân, ngài cũng không nên vội." Giọng nữ mềm nhẹ thanh âm truyền đến, dường như một chậu nước đá vào đầu bắt tới. Chu phu nhân cố hết sức khởi động mí mắt, ánh vào mí mắt chính là một chương lạnh như băng mà đẹp. Khương Tự cô nương. Chu phu nhân tỉnh táo lại, cảnh giác nhìn chằm chằm Thương Tự. Thương Tự tiến lên một bước, cười đến ôn nhu vô hại, "Ngài xem, ta nói sẽ đến tiếp Tiên Nghiên." "Ngươi, ngươi?" Chu phu nhân chỉ vào Khương Tự, một chữ đều nói không nên lời, chỉ cảm thấy nãy chương quá mức mỹ lệ khuôn mặt so ác quỷ còn muốn làm cho người ta sợ hãi. Khương Tử lạnh mặt, đối Chu phủ quản sự nói: "Đi đem các ngươi đại cô nương ôm ra tới." Chu phủ quản sự theo bản năng xoay người hướng trong phủ đi, "Con đi rồi hai bước đột nhiên phản ứng lại đây, không đúng a, hắn vì cái gì nghe họ Khương phân phó?" Chu phủ quản sự chần chờ nhìn về phía Chu phu nhân. Chu phu nhân biểu tình chết lặng, không hề phản ứng. Mang theo vài tên nha dịch đứng ở một bên úp cẩn nhàn nhạt mở miệng, "Chu Tử Ngọc cùng Khương thị chi nữ Yên Yên đã phán từ nhà gái dưỡng dục, quý phủ nếu là cự không chấp hành, Ta đây liền trực tiếp đi vào dẫn người. Một đạo dàn mua thanh âm truyền đến, đem đại cô nương ôm ra tới. Chu phu nhân bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, cơ hồ là phát tới lao ra, ngài như thế nào như vậy? Chu Thiếu Khanh Ly phủ khi an mặc thể diện, mà giờ phút này đã bịn không ra xiểm ý y nguyên bản nhan sắc, mặt trên tất cả đều là hoàng hoàng lục lục không rõ vật, ngay cả trên tóc đều đi xuống chảy nước canh, tại đây rét lạnh thiên lý kết băng. Chu Thiếu Khanh dương mắt nhìn Chu phủ đại môn dày nặng lóa mắt tấm biển, lẩm bẩm nói: Con mẫn dạy, lôi của cha, ta tạo nghiệt, đến con a. Khương Tử ôm Yên Yên đi ra ngoài. "Tiểu gì, nương như thế nào không có tới đâu? Ngươi nương đang ở làm Yên Yên thích an điểm tâm đâu?" "Thật sự a? Kia Yên Yên có thể mang về tới cấp tổ phụ, tổ mẫu còn có cha ăn sao?" Khương Tử bước chân một đốn, nhìn Chu Thiếu Khanh cùng Chu phu nhân liếc mắt một cái, lại chặn Chu Tử Ngọc nơi phương hướng. "Có thể a?" Khương Tử đem Yên Yên ôm đến càng khẩn, "Yên Yên có thể cùng ngươi nương tương lượng." Thỉnh nguyên nương nhiều là một ít. Ở tuổi nhỏ nữ nhi trong lòng, phụ thân là nhất đáng tin cậy núi lớn, mà muốn hay không lật đổ yên yên trong lòng này tòa núi lớn, không nên từ nàng tới quyết định. Ta tới ôm đi, tiểu hài tử rất trọng. Úc cần vươn tay. Yên Yên sẽ sợ người lạ. Úc cần đối tiểu nữ hài hơi hơi mỉm cười, Yên Yên, muốn hay không thúc thúc ôm? Um. Yên Yên nghiêng đầu nhìn đôi mắt đen bóng thiếu niên, vươn tay tới, ca ca, ôm. Um. Chương 331 ngậm một chàng. Phấn yêu ngọc trác nữ đồng. Mở to nho đen giống nhau đôi mắt đối Úc Cẩn vùn tay, hồn nhiên thả vô tội, hồn nhiên không biết ca ca hai chữ cấp Úc Cẩn tạo thành bao lớn đánh sâu vào. Cùng A tử kêu tiểu gì, cùng hắn kêu ca ca. Này bối phận không đúng A. Úc Cẩn bàn mặt, ngữ khí nghiêm túc, muốn têu thúc thúc. Ca ca. Têu thúc thúc. Ca ca. Têu thúc thúc. Hoa. Ôm gào khóc cháu ngoại gái, khương tự đen mặt, ngươi nhất định phải cùng cái ba tuổi hoa hoa tranh cái cao thấp sao. Nàng đỗng nhiên nghĩ tới kiếp trước gả cho hắn sau nào đó sáng sớm. Hai người cùng nhau an vạ trên giường, nhân nàng tiểu nhật tử đã muộn mấy ngày, nói tới mang thai sinh con đề tài. Lúc ấy hắn vô vũ về nàng đột nhỏ, nghiêm túc nói, nếu thật sự muốn sinh, liền sinh cái nữ nhi hảo, sinh đứa con trai tưởng tượng đến hắn cùng ngươi ngốc thời gian so với ta còn nhiều, tổng nhịn không được tưởng tấu hắn. Thật hảo, hiện tại nàng xác định, liền tính sinh cái nữ nhi hôn đả này cũng không nhiều ít kiên nhẫn. Không đúng. Nàng nếm đẹp tưởng xa như vậy làm gì? Khương Tự mặt hơi nhiệt, thu hồi suy nghĩ, ta tôi ôm đi. Khương Trạm tiếp nhận Yên Yên đi ra chu phủ, đưa Khương Tự cùng Yên Yên lên xe ngựa. Xe ngựa không nhanh không chậm sử hướng Đông Bình Bá phủ, Úc Cẩn cùng Khương Trạm cưỡi ngựa đi ở phía trước. Quải quá một cái giao lộ, Khương Trạm nhắc nhỏ nói, "Dư Thất Ca, Thuần Thiên phủ là cái kia phương hướng." Úc Cẩn lão thần khắp nơi ngồi ngay ngắn lập tức, "Chân đại nhân phân phó ta hiệp trợ Bá phủ đem cháu ngoại gái mang về nhà." Đương nhiên là tặng người đưa đến ra. Dư Thất Ca thật tận chức tận trách. Khương Trạm tán một tiếng, chỉ chốc lát sau thở dài. Khương Nghị Đệ có tâm sự. Khương Trạm nhìn về phía Úc Cẩn, trong mắt mang theo đáng tiếc. Úc Cẩn không khỏi nhíu mày, Khương Nghị Đệ nếu là gặp được việc khó liền cùng ta nói, nếu có có thể giúp đỡ, ta nhất định tận lực. Khương Trạm liền càng thêm cảm thấy đáng tiếc. Nhìn một cái, Dư Thất Ca thật tốt người, cố tình tứ muội cùng tổ Ngô đánh như vậy một cái đánh cuộc. Không có gì Khương Trạm cuối cùng cái gì cũng không để. Tính, một người không đổi được chính mình xuất thân, hà tất nói ra làm dư thất ca phiền lòng đâu. Úp Cẩn sau này quét xe ngựa liếc mắt một cái. Chẳng lẽ cùng A Tử có quan hệ? Thôi, Khương Trạm không nói liền không nói, hắn quay đầu lại đi hỏi A Tử cũng là giống nhau. Như vậy tưởng tượng, Úp Cẩn khẽ miệng liền treo cười. Cuối cùng lại có quang minh chính đại trèo tường lý do. Trong xe ngựa, Yên Yên ở Khương tự trấn An Hạ ngủ rồi. Nhất thời chỉ còn lại có buồn tẻ bánh xe kéo kẹt thanh truyền đến. Khương Tự nhấc lên cửa sổ xe mình một góc, lặng lẽ ra bên ngoài xem. Phía trước là lưỡng đạo đĩnh bạc bóng dáng sóng vai mà đi, mỗi một đạo đều là nàng quen thuộc. Một cái là nàng huynh trưởng, một cái là nàng tâm duyên người. Đã có quyết định, là nên tìm một cơ hội đối hắn nói. Phía trước người đột nhiên nghiêng đầu, hai người ánh mắt ở không trung ngắn ngủi chạm vào nhau. Khương Tự theo bản năng cong môi cười. Úp cần vội quay đầu lại đi, tâm bang bang thằng này. Giối loạn một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Á tự đều không hoảng hốt, hắn hoảng cái gì? Còn không phải là có tương lai nhạc phụ đại nhân cùng đại cữu ca ở một bên sao, hắn một chút đều không sợ. Tiểu dư a, Úc cẩn thân mình nói lên, suýt nữa từ trên ngựa tải xuống dưới, vội thu hồi miên man suy nghĩ, bá phụ có việc. Thuận lợi nghĩa tuyệt cũng mang về ngoại tôn nữ, Khương An thành tâm tình rất tốt, cười nói, nếu đến nơi đây, liền tiến vào uống ly trà đi, vừa lúc tưởng cùng ngươi nói một chút lời nói. Kia tiểu chất liền mặt dày thảo ly trà uống lên. Vào Đông Bình Bá phủ, Khương An thành mệnh Khương Trạm Bùi Úc cần hơi ngồi, mang theo Khương Tự cùng Yên Yên đi từ tâm đường cấp phùng lão phu nhân Vân An. "Lão phu nhân, đại lão gia, thứ cô nương tới." Phùng lão phu nhân mở mắt ra, "Hai tử mang về tới sao?" "Mang về tới, tứ tứ cô nương ôm đang ở bên ngoài chờ." Đối với Yên Yên, Phùng lão phu nhân không có gì cảm tình, thấy chỉ ngại phiền lòng, nhàn nhạt nói, "Têu lại lão gia tiến vào chính là A Phúc lĩnh mệnh đang muốn đi ra ngoài, Phùng lão phu nhân hô một tiếng, từ từ. A Phúc dừng lại, chờ Phùng lão phu nhân phân phó. Têu đại lão gia cùng tứ cô nương cùng tiến vào. A Phúc đi đến bên ngoài truyền lời, lão phu nhân thỉnh đại lão gia cùng tứ cô nương đi vào. Thấy Khương tử Ô Miên Yên hướng nội đi, A Phúc vội nói, lão phu nhân phân phó nô tỳ đem viên cô nương trước đưa đến đại cô Ngai Yên ở nơi đó đi. Khương tử nghe vậy sắc mặt hơi trầm xuống. Tổ mẫu mà ngay cả thấy Yên Yên một mặt đều lườm đến. Về sau đại tỷ cùng Yên Yên ở bá phủ Nhật Tử liền khó khăn. Bá phủ chân chính đương gia là Phùng lão phu nhân, mà đương gia nhân đối đại tỷ mẹ con thái độ hiển nhiên có thể tả hữu trong phủ trên dưới thái độ. Tiên Yên sợ người lạ, vẫn là ta đem nàng đưa đến đại tỷ nơi đó đi thôi. Khương Tự nói xong, cũng không để ý tới A Phúc sắc mặt, ôm Yên Yên trở về Hải Đường cư. Tổ mẫu không thích Tiên Yên, kia nàng càng muốn cường ngạnh cho thấy thái độ, làm những cái đó phụng cao giẫm mà hạ nhân minh bạch. Về sau ai nếu dám chậm trễ đại tỷ mẹ con, nàng định sẽ không khách khí. Phùng lão phu nhân thấy tiến vào chỉ có Khương An Thành, hỏi: "Tứ nha đâu đâu?" Nàng trước đem Yên Yên đưa về hải đường cư. "Nha đầu này còn có hay không đem ta cái này tổ mẫu để vào mắt?" Phùng lão phu nhân hỏa khí đi lên, thật mạnh một đốn quả trượng. "Mẫu thân đừng nóng giận, Yên Yên con nhỏ, đi theo người khác sẽ sợ người lạ. Đi đem tứ cô nương cho ta mời đi theo." Phùng lão phu nhân ở thỉnh tự càng thêm trọng ngữ khí. Vào Đông Hải Đường cư có vài phần tiêu điều, Tiên Yên từ đỏ thâm áo choàng trung lộ ra khuôn mặt nhỏ, tò mò đánh giá xa lạ sân. "Go Cản Sủ." Khương Y dị từ xuất cách về nhà mẹ đẻ số lần không nhiều lắm, mới 3 tuổi Hiên Yên đối này toàn vô ấn tượng. "Tiểu gì, đây là ngươi trụ địa phương sao?" "Là nha, tiểu gì liền ở nơi này." Tiên Yên ngươi nhìn đến kia cây sau, đó là hải đường thụ, chờ tới rồi xuân hạ liền sẽ phồn hoa mãn thụ, thập phần mỹ lệ. "Ta nương đâu?" Khương Tự hình dung cảnh đẹp đối tiểu nữ hài tới nói xa không có nhìn thấy mâu thân lực hấp dẫn đại. Đại cô náy mãi, ngài tiểu tâm dưới chân. Khương Ý Liễu nghiêng ngả lão đạo tử cửa chạy ra tới. Nương, Tiên Yên ở Khương Tự trong lòng ngực vặn vẹo thân mình rãy rủa. Khương Ý Liễu vọt qua đi đem Yên Yên ôm vào trong ngực, dường như ôm mất mà tìm lại chân bảo. Khương Tự đứng ở một bên, mỉm cười nhìn. Một hồi lâu sau, Khương Ý Liễu lau khô nước mắt, tối đầu nhìn trong lòng ngực nữ nhi liếc mắt một cái, hỏi Khương Tự, "Chu Chu tử Ngọc đáp ứng cùng ta Hòa Ly. Mấy năm phu thê, từ đây hai không liên quan thì ra là thế đơn giản. Khương Ý gì không dám hồi ức kia một ngày Chu tử Ngọc lạ như thế nào cầu cha mẹ chồng cùng phụ thân thành toàn hắn, chỉ cần một hồi ức chính là vạn tiễn xuyên tâm đau. Khương tự trầm mặc một cái chớp mắt, nói thẳng nói, không phải Hòa Ly, là Nghĩa Tuyệt, yên yên từ quan phủ phán quyết giao từ đại tỷ dưỡng dục, từ đây cùng Chu gia lại vô can hệ. Nghĩa Tuyệt? Khương Ý nghe thất thanh, đầy mặt không thể tin tưởng. Khương Tự duỗi tay ôm lấy nàng, "Đại tỷ, chúng ta đi vào nói đi." Nghe xong Khương Tự giảng thuận, Khương Y Lye lâu dài chờ mặc. "Đại tỷ." Khương Y Lye cười cười, dùng khăn tay xoa nước mắt, lại càng lau càng nhiều. "Đại tỷ." Nghĩa tuyệt khá tốt, khá tốt. Nâng cấp trong nhà thêm phiền toái nhiều như vậy, còn có thể bồi nữ nhi lớn lên, còn có cái gì không biết đủ đâu. Đến nỗi Chu Tử Ngọc, cái kia mang cho nàng ngộng đẹp cùng ác mộng nam nhân, liền đã quên đi. Chương 332 Tiểu dư thân phận A Sở đi vào tới, cô nương từ tâm đường A Phúc tới, nói lao phu nhân thỉnh ngài qua đi. Đã biết, làm nàng chờ. A Sở xoay người đi ra ngoài truyền lời, ngược lại là Khương Ý có chút bất an. Tứ muội, làm tổ mẫu người chờ không tốt, ngươi mau chút đi thôi. Khương tự không để bụng cười cười, một cái tỷ nữ còn chờ đến không được. Quán đến tật xấu. Cũng không phải tỷ nữ sự, tổ mẫu. Khương tự sắc mặt nghiêm, lạnh lạnh nói, tổ mẫu từ từ cũng không sao. Nàng cần thiết làm đại tỷ rõ ràng, đây là đông bình bá phủ, phụ thân là đông bình bá, đại tỷ trở về không phải ăn nhờ ở đâu, không cần đối cái hạ nhân còn phải cẩn thận cẩn thận, cho dù là tổ mẫu trong viện hạ nhân. Khương y gì bị khương tử thái độ sờ kinh, ngơ ngác nhìn nàng, tứ mội, tổ mẫu sẽ trách tội. Nếu là bởi vì nàng làm mội mội bị tổ mẫu không mừng, đó chính là nàng tội lỗi. Khương tử nghe vậy cười rộ lên. Tứ mội cười cái gì? Khương y gì càng thêm cảm thấy mội mội cùng trong ấn tượng bất đồng. Khương Tự vươn tay, nắm lấy Khương Ý Ly lạnh lẽo tay. "Đại tỷ đừng lo lắng, tổ mẫu có trách hay không tội kỳ thật không như vậy quan trọng." Khương Tự bỗng nhiên cảm thấy có cái nơi trốn ích lợi vì trước tổ mẫu cũng không tồi. Trên đời này, giảng tiền giảng lích lợi kỳ thật không có gì, phiền toái nhất chính là giảng cảm tình. "Giống tổ mẫu như vậy thật tốt, nàng chỉ cần làm tổ mẫu minh bạch nàng hữu dụng, làm càn một ít liền không sao." "Tứ muội, ta không hiểu ngươi ý tứ." Khương Tự vô vô Khương Ý Ly mu bàn tay. Đứng dậy, đại tỷ bồi yên yên chơi đi, ta đi một chuyến tử tâm đường." A Phúc bị lượng ở bên ngoài, trong lòng khó tránh khỏi có chút bực mình. Nàng là lão phu nhân bên người đại nha hoàn, mặc cho ai thấy đều phải khách khách khí khí, an không ngồi chờ này vẫn là lần đầu tiên. Mà khi nhìn đến cái kia lạnh một trương mặt đẹp thiếu nữ đi ra, A Phúc trong lòng về điểm này toán khí đột nhiên liền không có. Tứ cô nương chính là dám ở công đường thượng chỉ vào chu ra người máng to, nay tính tình nàng một cái tiểu nha hoàn nhưng không thể chơi vào. Có lẽ là nghiệm chứng câu kia quỷ sợ ác nhân, A Phúc cơ hồ là phản xạ có điều kiện cấp đi tới thiếu nữ hành lễ, cung cung kính kính nói: "Tứ cô nương, lão phu nhân thỉnh ngài qua đi." Khương Tự hơi hơi gật đầu, bước đi đi ra ngoài. A Phúc cúi đầu đi theo phía sau, thẳng đến đi ra sân mã ngay cả eo cũng chưa thẳng thắn. Đứng ở cửa sổ nhìn theo Khương Tự rời đi, Khương Ý Nhi như suy tư gì. "Nương, về sau chúng ta ở nơi này sao?" Trong lòng Ngự Yên Nhiên ôm lấy Khương Ý Nhi cổ, ngửa đầu hỏi: Khương y dịch túi đầu đối nữ nhi nhu nhu cười, là nhà, về sau chúng ta liền ở tại ngươi nhà ngoại. Kìa cha đâu? Cha tới hay không trụ? Khương y dịch trầm mặt hồi lâu, đối yên yên cười, cha ngươi không tới trụ. Bất quá nương về sau sẽ cả ngày bồi yên yên, tiên yên muốn đi trên đường mua đường hồ lô nương sẽ bồi ngươi đi, tiên yên muốn đi cầu vượt xem ảo thuật nương cũng bồi ngươi đi, tiên yên cảm thấy được không? Đối ba tuổi tiểu nữ hài tới nói, này đó không thể nghi ngờ có lớn lao lực hấp dẫn, tiên yên thực mau vô cùng cao hứng gật đầu. Lão phu nhân, tứ cô nương tới rồi. Phùng lão phu nhân ý bảo A Phúc lui ra ngoài, chật làm khó dễ, tứ nha đầu, ngươi hiện tại còn có nhớ hay không ta là ngươi tổ mẫu? Cháu gái đương nhiên nhớ rõ. Tới Tử Tâm Đường còn muốn kiệu tám người nâng thịt ngươi sao? Khương Tử không có tiếp cái này lời nói, cười khanh khách hỏi, tổ mẫu, ngài xem đến nghĩa tuyệt thư sao? Nhìn đến lại như thế nào? Phùng lão phu nhân đồng bột lửa giận hoán vài phần. Trưởng tử mang theo nhi nữ đi thuận thiên phủ cáo cùng Chu Giang Nghĩa Tuyệt. Phùng lão phu nhân đã sớm phái người đi hỏi thăm tình huống, này đây khương tự ở công đường thượng biểu hiện lao thái thái danh bạch. Cái này nha đầu gan lớn cùng nhanh mồm dẻo miệng viễn siêu chăng nàng sở liệu. Cũng bởi vậy, nàng thế nhưng nhất thời không biết nên dùng loại nào thái độ đối cái này cháu gái. Phía trước cháu gái cùng tổ mẫu đánh cái đánh cuộc, cháu gái giống như thắng. Phùng lão phu nhân mặt trầm xuống, như thế nào, thắng ngươi còn tưởng thảo thượng. Ta nhớ rõ cái này tiền đặt cược là về sau ta sẽ không nhiều quản ngươi đại tỷ mẹ con sự. Khương Tự cười lắc đầu, không dám thảo thượng. Cháu gái chỉ là tưởng nói cho tổ mẫu, một cái khác đánh cuộc, ta cũng sẽ thắng. Khô khô. Khương An Thành liên tiếp hướng Khương Tự đưa mắt ra hiệu. Cái này nha đầu độc, em đẹp để cái này làm gì? Hắn còn muốn tìm tiểu dư nói chuyện nhân sinh đâu. Phùng lão phu nhân bình tĩnh nhìn Khương Tự, phun ra ba chữ, ta chờ. Chờ ra Tử Tâm Đường, Khương An Thành hất mặt đi phía trước đi. Một bàn tay kéo lại hắn ống tay áo. Phu thân, ngài sinh khí ạ? Khương An Thành không phản ứng tương tự, bước nhanh đi ra hảo một khoảng cách mới đột nhiên dừng lại, hừ hừ nói, "Ta là cha ngươi, ngươi hôn sự, ta phải làm chủ. Nhưng ta cùng với tổ mẫu đã đánh đánh cuộc, lại rất là được." Khương An Thành đúng lý hợp tình. Trương nữ đều trụ về nhà, nghĩa tuyệt thư cũng bắt được, đánh cuộc lại rất lão thái thái cũng không có cách. Tóm lại, chuyện này ngươi nói không tính, hôn nhân đại sự muốn nghe ta." Khương An Thành rút về ống tay áo, đi bồi bồi ngươi đại tỷ đi, vi phụ còn có chính sự muốn gọi. Đừng tưởng rằng hắn không thấy được, hồi bá phủ trên đường tự nhi nhấc lên cửa sổ xe mảnh nhìn lén tiểu dư đâu, nha đầu này rõ ràng đối tiểu dư thực vừa ý, còn nghĩ gả cái gì nhà cao cửa rộng a. Những cái đó nhà cao cửa rộng con cháu, nào có tiểu dư đáng tin cậy. Khương An Thành vẫy tay từ biệt nữ nhi đi vào phòng khách, nghe trong sảnh truyền đến sang sảng tiếng cười không khỏi lộ ra cái tươi cười. Thấy Khương An Thành tiến vào, Úc Cẩn đứng dậy, "Bá phủ." Khương An Thành chắp tay sau lưng đi vào tới, "Tiểu dư a." Ngô Cản su ngồi, xem một cái nhi tử, liệu cái gì đâu? Cùng Dư Thất Ca nói Kim Ngưu vệ sứ đâu. Khương An thành vui mừng gật đầu. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, hỗn chứng nhi tử từ cùng tiểu dư đi được gần, quả nhiên càng ngày càng giống dạng. Tiểu Dư năm nay bao lớn rồi? Túc Cẩn trong lòng ngẫy dự. Vấn đề này hắn thực thích trả lời, tổng cảm thấy phải có chuyện tốt đã xảy ra. Tiểu chất 18 tuổi rồi. Vô luận trong lòng như thế nào vui mừng Úc Cẩn trên mặt vẫn là nghiêm trang bộ dáng. 18 tuổi a, hảo tuổi. Úc Cẩn vẫn duy trì mỉm cười. Khương An Thành cảm thấy vẫn là muốn rụt rè chút, liền nặng nề mà thở dài. Bá phụ làm sao vậy? Ai, tiểu dư ngươi còn không có thành ra, không hiểu làm cha tâm tình á trưởng nữ gặp người không tốt, ta đều tưởng lưu thứ nữ cả đời. Úc Cẩn biểu tình cứng đờ, cười gượng nói, bá phụ cũng không cần vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, hảo nam nhân vẫn phải có. Đúng không? Nào có Ông cẩn trều trều khóe miệng. Lớn như vậy cái hảo nam nhân, ngài không nhìn thấy a? Tiểu Chất liền cảm thấy nhất sinh nhất thế nhất song nhân khá tốt, thêm một cái người chẳng những phiền toái, dưỡng còn phí tiền. Khương An Thành cười to ra tiếng, là đạo lý này. Hắn liền nói vẫn là gả cho tiểu dư loại này xuất thân tầm thường nhưng nỗ lực nam nhân đáng tin cậy, nhiều biết sinh sống a. Cùng lúc cẩn nói quá sau, Khương An Thành cảm thấy khương tự việc hôn nhân không thể lại kéo, quay đầu đem chân thế thành ước ra tới uống trà. Chân láo ca Hôm nay có chuyện này làm ơn. Chân Thế Thành bưng chén trà nghe. Tiểu Dư là thuộc hạ của ngươi, ta tưởng Thỉnh ngươi tìm hiểu một chút nhà bọn họ tình huống, còn có tiểu Dư bản nhân ý tứ. Nếu là thích hợp đâu, muốn cho tiểu nữ cùng hắn kết cái thân. Chân Thế Thành vẻ mặt cổ quái, Khương lão đệ không biết tiểu Dư thân phận. Chương 333 Tiểu Dư cái này kẻ lừa đảo. Khương An Thành cười đem chén trà buông xuống, cụ thể là nhà ai còn không có hỏi thăm quá, cho nên mới làm ơn chân lão ca. Chỉ biết tiểu dư trong nhà xem như đại tộc, bất quá con cháu đông đảo, tiểu dư không thế nào chịu coi trọng, muốn dựa vào chính mình lăng bạn. Chân thế thành càng nghe, thân xác càng cổ quái. Lam nửa ngày, này lão đệ đều nhìn chúng nhân ra đường con rể, vẫn chưa hay biết gì đâu. Chân lão ca, hay là có cái gì không ổn. Khương An Thành nhìn ra vài phần khác thường, tâm không khỏi nhắc tới tới. Người đều nói xa hương gần sú, hắn nhìn tiểu dư các mặt đều là tốt, nhưng rốt cuộc hiểu biết chỉ ở mặt ngoài. Mà Trần Lão Ca lại cả ngày đối mặt tiểu dư, hay là tiểu dư có cái gì tật xấu là hắn không thấy ra tới mà Trần Lão Ca rõ ràng. Khương An Thành dùng sức nắm lấy chân thế thành tay, "Trần Lão Ca, chúng ta như vậy quan hệ, nếu là tiểu dư có cái gì vấn đề, ngươi nhưng đừng gạt ta a ta trưởng nữ gả cho cái mặt người dã thú xúc sinh, hiện tại đi đến nghĩa tuyệt này bước hoàn cảnh, thứ nữ nếu là tái ngộ người không thuộc, kia thật sự vô pháp sống." Chân Thế Thành yên lặng mắt trợn trắng. Một đại nam nhân nói cái gì muốn chết muốn sống. Hắn như vậy Hỗ Nhi tử không còn hảo hảo. Chân lão ca, ngươi nhưng nói một câu a. Thấy chân thế thành chậm chạp không nói, Khương An thành càng thêm thấp thỏm. Chân thế thành loát loát dâu, muốn nói đâu, tiểu dư phương diện kia đều hảo, chính là cái này thân phận, chỉ sợ cùng Khương lão đệ cho rằng có như vậy một chút chênh lệch. Cái gì chênh lệch? Khương An thành vuốt ve chén trà, hay là tiểu dư trong nhà không phải cái gì lại tộc? T, chẳng lẽ tiểu dư là không trà không mẹ cô nhi? Gi Nếu là như vậy chẳng phải vừa lúc, càng không sợ tiểu dư đối tự nhi không hảo. Tuy rằng thế nhân đều cho rằng không có cha mẹ gia tộc che chở người khó có tiền đồ, nhưng hắn không thèm để ý cái này à. Phụt! Chân thế thành một hớp nước trà phun ra tới, bán một dâu la trà. Khương An Thành vội lấy ra khăn tay thế hắn sắt dâu, chân láo ca kích động như vậy làm cái gì, liền tính ta đoán chuẩn cũng không phải cái gì đại sự, xuất thân thiếu chút nữa sợ cái gì, nhân phẩm quan trọng nhất. Chân thế thành gian nàn vầy vây tay, Ý bảo hắn mau đừng nói nữa. Khương An Thành thế chân thế thành sát dâu động tác dừng lại, khẽ nhíu mày. Nhìn chân lão ca này phản ứng, tựa hồ không phải đơn giản như vậy. "Chân lão ca, tiểu dư rốt cuộc cái gì thân phận ngươi cứ việc nói thẳng hảo, ta chịu nổi." Chân thế thành nhìn Khương An Thành, thật dài thở dài, "Tiểu dư a, hắn là đương kim thánh thượng đệ thất tử, Yến Vương." A. Cuối cùng một chữ biến thành kêu thảm thiết. Khương An Thành méo túm xuống dưới dâu, trợn mắt há hốc mồm. Trần Thế Thành đau đến nước mắt chảy ròng. Hắn liệu đến Khương lão đệ biết chân tướng sẽ chấn động, lại không dự đoán được cái thứ nhất tao ương chính là chính mình bảo bối dâu. Trần Thế Thành đau lòng vuốt dâu, trong lòng tới khí. Cái này Khương lão đệ, lúc trước hắn lại nhiều lần tưởng Thế Nhi tử cầu thú Khương cô nương, cố tình không vui, nguyên lai là nhìn tới Yến Vương. Hừ hừ, Yến Vương trừ bỏ lớn lên tuấn điểm, thân phận cao điểm, nơi nào so với hắn Nhi tử cường. Cho rằng hắn sẽ thay Yến Vương bả mật. Đừng nói giỡn. Hắn là cái loại này người sao? Nhìn Khương An Thành ngây ra như phong bộ dáng, Chân Thế Thành hận không thể hừ hai câu tiểu khúc nhi. Mau chết tâm đi, vẫn là con của hắn nhất thích hợp. Hắn đệ ly trà qua đi. Khương An Thành giơ tay, làm ta hoán một chút. Một hồi lâu sau, Khương An Thành dùng sức xoa nhẹ một chút mặt, "Chân Lão Ca, ngươi không phải cùng ta nói giỡn đi?" Chân Thế Thành mặt nghiêm, "Khương lão đệ, loại này vui hử có thể khai sao?" Khương An Thành giơ tay vô vô cái trán. "Đối" Loại này vui đùa không thể loại, ai không sợ rơi đầu giả mạo hoàng tử a. Nghĩ nghĩ chưa từ bỏ ý định, hỏi, kia hắn như thế nào ở lão gia thuộc hạ làm việc đâu? Lão đệ không nghe nói sao, hoàng thượng mệnh vài vị vương gia đi các bộ rèn luyện, yến vương đi hình bộ, sau đó liền tới thuận thiên phủ cho ta hỗ trợ. Vậy ngươi kêu hắn tiểu dư? Chân thế thành hơi hơi mỉm cười, đây là yến vương ý tứ, phương tiện phá án. Khương An thành lại ngây dại. Vừa rồi xử sự sót là quá mức giận mình. Hiện tại còn lại là xác định tiểu dư thân phận. Thiên, cái tiếc khiêm tốn có lễ nhượng hắn kêu hắn tiểu dư người trẻ tuổi, là Yến Vương. Con cung hắn nói, giữ dưỡng tiểu thiếp thông phòng phí tiền. Tiểu dư cái này kẻ lừa đảo. Khương An Thành rộng mở đứng dậy. Chân thế thành lão thần khắp nơi giơ chen trả, Khương lão đệ làm sao vậy? Không có việc gì. Khương An Thành lẩm bẩm trở về một câu, đột nhiên xoay người liền đi. Khương lão đệ, chân thế thành hô một tiếng, lại rất mau không thấy Khương An Thành thân ảnh. Khương An Thành vội vàng chạy về Đông Bình Bá phủ, đem Khương Tự gọi vào thư phòng. Khương Tự đi vào tới, liền nhìn đến Khương An Thành ở không lớn trong thư phòng đi qua đi lại. Phu thân tìm Lữ Nhi có việc. Khương An Thành bước chân một đốn, hướng Khương Tự vẫy tay, "Tự Nhi, ngươi lại đây ngồi." Khương Tự đi qua. Khương An Thành một ngông ngồi xuống, gấp không chờ đổi hỏi, "Ngươi có biết hay không tiểu dư chân chính thân phận?" Khương Tự kinh ngạc nhướng mày. "Phu thân hỏi như vậy, đó là đã biết Úc thất thân phận thật sự." "Biết sao?" Khương Tự lắc đầu, phụ thân hỏi nữ nhi cái này, nữ nhi nào biết đâu rằng đâu. Dư công tử còn có cái gì đặc biệt thân phận sao? Khương An Thành hướng lưng ghế một dựa, liên tục thở dài, nhìn lẩm, nhìn lẩm. Khương Tự mỉm cười. Xem phụ thân lời này nói, hắn khi nào ánh mắt chuẩn quá, nghĩ như vậy có điểm đại nghịch bất đạo. Khương Tự yên lặng rũ xuống mi mắt. Dư công tử là cái gì thân phận? Nghe Khương Tự hỏi, Khương An Thành ngược lại trầm mặc. Sau một hồi, hắn thở dài, không có gì Tự Nhi trở về đi." Khương Tử đứng dậy, bất động thanh sắc phút phút, kia nữ nhi cáo lui. Đóng cửa thanh âm truyền đến, Khương An Thành trầm khuôn mặt đấm đấm cái bàn. "Hiện tại hảo, không cần lo lắng Tự Nhi gả cái gì nhà cao cửa rộng, như thế nào gả đều không thể so Tiểu Dư ra môn đệ càng cao. Hắn hiện tại phải làm ngược lại là nhìn chằm chằm khẩn, đừng làm cho Tiểu Dư kia kẻ lừa đảo đem bảo bối nữ nhi lừa đi." Con hảo nữ nhi không biết Tiểu Dư thân phận, cũng không minh xác toát ra huynh tâm tiểu dư ý tứ. Hắn chỉ cần ngậm miệng không nói chuyện, hai người liền đến không được một khối đi. Nguy hiểm thật a. Khương An Thành sau này nằm ngửa nhắm mắt lại, kinh ra một thân mồ hôi lạnh tới. Gả cho người bình thường ra, gặp người không tốt còn có thể hòa ly, nghĩa tuyệt, nếu là gả vào hoàng thất, kia chỉ có thể nhậm người cha tấn. Hắn cũng không thể làm nữ nhi rơi vào hoàng gia cái loại này lửa lớn hố. Tiểu dư cái này kẻ lừa đảo. Khương đại lão ra đệ vô số lần yên lặng phán mạn. Cứ cần ngồi ở Yến Vương phủ trong thư phòng. Tổng cảm thấy mí mắt nhảy đến lợi hại. Long đán. Can giữ ở ngoài cửa Long đán đẩy cửa tiến vào, chủ tử có cái gì phân phó? Lá mắt trái giật là tài, mắt phải giật là ai, vẫn là trái lại. Đương nhiên là, Long đán ngạnh sinh sinh đem câu nói kế tiếp nuốt đi xuống, thật cẩn thận hỏi, ngài là nào con mắt nhảy? Đương nhiên là chủ tử nào con mắt nhảy, nào con mắt liền nhảy tài lạ. Túc cần nơi nào không biết Long đán xảo quyệt, mặt trầm xuống, nói, mắt trái giật là tài, mắt phải giật là ai. Tôn Cẩn lạnh mặt đứng lên. Không được, hắn muốn cùng A tự thấy một mặt. Chương 334 nguyện ý. Thiên lanh đến lợi hại, tới rồi ban đêm, chỉ nghe được gào thét gió bắc chụp phủ cửa sổ, tưởng tự hết thảy khe hở chui vào tới. Hải Đường cư đèn vẫn là sáng lên. Khương Tử cầm một quyển du ký hoai rữa vào hân lung thượng xem, ấm áp hỗn loạn nhàn nhạt than hương đánh úp lại, huấn đến nàng có chút mơ màng sắp ngủ. Thưa kỳ thật xem không đi vào vài tờ vẫn quá là căng thẳng thần kinh chợt lỏng sau cái loại này ăn không ngồi rồi nhàn nhã, làm nàng có vài phần nhàm chán cùng mơ mịt. Như vậy nhàm chán, khương tự thực hưởng thụ. Ai không hưởng thụ đâu, nhàm chán thường thường là không có áp lực, không có nguy cơ dưới sinh ra xa xỉ cảm xúc. Tỷ như phía trước, nhị ca cùng đại tỷ kiếp trước vận rủi giống như hai thanh lợi kiếm treo ở nàng đỉnh đầu, lẽ nàng chỉ cảm thấy cấp bách cùng lo lắng, lại nơi nào có thời gian nhàn chán. Mà mơ mịt, còn lại là đối nàng cùng uất thất tương lai. Trước kia chỉ nghĩ rời xa nam nhân kia, ngày đó đều không cần phiền lòng, mà hiện tại quyết định cùng hắn một lần nữa bắt đầu, lại lo lắng khó khăn thần mạnh. Phu thân hiển nhiên là không tán thành nàng gả vào hoàng thất, đến nỗi hoàng thất bên kia, đương nhiên cũng sẽ không vừa ý nàng. Khương Tử đem thư hướng trên mặt một phóng, nhắm hai mắt lại. Thôi, ngày đó giao cho Úc thất phiền lòng liền hảo, nàng nghĩ ra lực cũng không có sức lực, tổng không thể chạy đến trước mặt hoàng thượng mạo tội tự đệ cử mình đi. Có tiếng tấu gỗ cửa sổ tiếng vang lên. Tương tự giơ tay đem quyển sách từ trên mặt bắt lấy tới, nhìn về phía cửa sổ. Vào đông trời tối đến sớm, lúc này sớm đã đen nhành một mảnh, lưới cửa sổ mương lung, khi thì thoảng qua đạo đạo ám ảnh, là khô heo chối tây diệp theo gió đảo qua mà qua. Cô nương, nay một đêm là A Sở đường trị, nghe được động tinh túm lên bình hoa hướng cửa sổ đi đến. Nhưng một lát gõ cửa sổ thanh lại lần nữa vang lên. Khương Tử Ý bảo A Sở đem cửa sổ mở ra. A Sở một tay xách theo bình hoa, một tay mở ra cửa sổ. Theo gió lạnh mùa vào tới, lưu loát nhảy vào một người. Từ trong đêm đen đi ra thiếu niên mặt mày như mực, sánh đến môi hồng răng trắng, phong hoa vô song. A Sảo bình tĩnh đem cửa sổ khép lại, đối Úc Cẩn khoan luôn ngồi, ôm Bình Hoa ra bên ngoài gian đi đến. Úc Cẩn hơi kinh ngạc, đi đến Khương Tự bên người ngồi xuống, cười nói: "A Tự, ngươi này nha hoàn thực tự rất sao? Ta còn tưởng rằng nàng muốn bắt Bình Hoa tạm ta đâu." Khương Tự liếc xéo hắn một cái, đem quyển sách gác qua một bên. "Thật lãnh." Ông cần bắt tay dán đến Huân Lung Thượng, đáng thương hề hề nói: "A tử mạnh miệng mềm lòng, thấy hắn như vậy, có lẽ liền không tức giận hắn lại bỏ tưởng." "A tử?" "Ừ." Thiếu nữ ý cười doanh doanh, cho thiếu niên lớn lao dũng khí. "Ta tưởng ngươi, lại đây nhìn xem." Hắn mắt phải vẫn luôn nhảy đến lợi hại, tổng cảm thấy có bất hảo sự phát sinh, nhìn thấy A Tử bình yên vô sự liền an tâm rồi. Khương Tử trầm mặc một lát, ý cười càng sâu, kia lời nói như thế tùy ý liền nói ra tới, "Ta cũng là" Úc Cẩn Du mà ngây ngẩn cả người. Hắn vừa mới nghe được cái gì? A tử nói ta cũng là? A tử, ngươi nói cái gì? Hắn nhất định là nghe nhầm rồi. Khương Tự cười, ta nói ta cũng là. Ngươi cũng là cái gì? Khương Tự dựa vào huấn lung điều chỉnh cái càng thoải mái tư thế, cười nói, ta cũng tưởng ngươi. Úc Cẩn lại lần nữa sử sốt, lúc này đây lăng thời gian càng lâu, lâu đến Khương Tự đều muốn đánh áp, hắn đơn nhiên đến gần rồi nàng. Ngoài phòng trời ra rét, phòng trong ấm áp giàu dạ. Sử không rảnh lo cởi áo ngoài, nam nhân thực mau ra hẳn. Kia thấm ra mồ hôi không kịp hắn giờ phút này khô nóng tâm tình. Ngúc Cẩn bỗng nhiên kéo ra hẻm mang, đem huyền sắc áo khoác tùy tay một ném, lộ ra vừa người màu xanh đá cái bào. "A tự." Hắn nghiêm túc đánh giá nàng, muốn bắt giữ đối phương mỗi một phân biểu tình. "Ngươi có phải hay không trong lòng sinh khí, cố ý trêu đùa ta?" Bị đè ở Vân Lung thượng thiếu nữ thiên đầu mỉm cười, "Ngươi lại không phải tiểu Miêu tiểu cậu, ta trêu đùa ngươi làm chi?" Úc Cẩn hậm hực sờ sờ cái mũi. Đúng vậy, luận thảo hỉ, hắn đại khái cập không thượng nhìn Nưu, á tử không cần thiết trêu đồ hắn. Nếu là như thế này, kia á tử vừa mới nói chính là thiệt tình lời nói, nhưng loại cảm giác này vẫn là quá không chân thật, có loại mơ mộng hao huyền vớ vẩn cảm. Á tử, ngươi thật sự cũng sẽ tưởng ta. Hắn càng đến gần rồi chút, ánh mắt sáng quắc. Khương Tự gật đầu. Nhưng, nhưng như thế nào sẽ? Không tin. Úc Cẩn tưởng gật đầu, nhưng lại luyến tiếc Hễ sợ cho hắn gật đầu một cái, đối phương liền thuận thế nói cho hắn là giả. Nếu là như vậy, hắn sẽ phi thường không vui. Trước mắt trai đơn gái chiếc, tuổi khô lửa búp, nếu là thực không vui hắn nói không chừng liền phải làm điểm làm chứng mình vui vẻ sự. Khương Tự ngửa đầu in lại hắn môi. Trong phòng thực nhiệt, hai người dây dưa va chạm ở bên nhau môi càng nhiệt, đáng thương hai người dưới thân hun lung bị càng áp càng cong, càng áp càng cong, dần dần hướng than hỏa tới gần. Khương Tự cảm thấy phía sau lưng phải bị nung hóa, hầm hồ hô một tiếng. Nhiệt. Nam nhân ôm nàng, một cái xoay người liền lăn xuống ở một bên trên giường, chạm vào rất gối đầu cùng đệm chăn. Ngay sau đó hai người liền rớt tới rồi trên mặt đất, vừa vặn dừng ở mềm mại trên đệm. Dây dưa môi trước sau chưa từng chế liệt. Hắn càng ngày càng nhiệt liệt, tựa hồ muốn đem ôm lấy thiếu nữ sinh nuốt vào bụng. Nàng cũng không cam lòng yếu thế, tay xuống phía dưới sờ soạng, thuần thục nắm lấy chuôi nải rương trảo kiếm. Dường như không kịp tiếp trước như vậy. Ý niệm mới hiện lên. Thiếu niên bỗng nhiên bung ra nàng xoay người dựng lên, tay chống mặt đất dồn dập hô hấp. Có thể tin. Khương Tử hơi thở hơi loạn, hai má như nở rộ đào hoa, nhẹ giọng hỏi hắn. Úc Cẩn cũng đã nói không ra lời. Cái này to gan lớn mật nha đầu, nàng vừa mới rốt cuộc là cố ý, vẫn là không cẩn thận. Lược một nghĩ lại, hắn liền có loại nổ mạnh cảm giác, trong lòng chỉ có một điên cuồng ý niệm, cái gì lễ nghi quy củ, hết thảy đều là chó má, hắn tưởng hiện tại liền cùng nàng động phòng. Cũng bởi vậy, Tiếng hít thở càng nóng nảy, hắn lại không dám có bất luận cái gì động tác. Nay không đúng, rõ ràng hắn mới là cái kia tưởng chiếm tiện nghi đang đồ tử. Dung hết sở hưu khắc chế dần dần khôi phục bình tĩnh, Úc Cẩn leo một phen mặt, ngồi ngay ngắn. Khương Tự bình tĩnh sửa sang lại lộng loạn xiêm y liề. Hồi lâu lúc sau, trong phòng ấm không có như vậy bước người, Úc Cẩn mới mở miệng, "Á tử, ta sẽ thật sự." Khương Tự dựa lại đây. Úc Cẩn cảnh giác nhìn nàng. Hắn hiện tại ý chí lực vô cùng mạnh mẽ đã làm không được lại khất chế một lần. Thiếu nữ nhìn hắn cười, sóng mắt rực rỡ lấp lánh, muốn ta lại thân một lần sao? Kia viên treo tảng đá lớn, theo nãy vừa hỏi rốt cuộc rơi xuống đất. Úp cần xoa xoa phát cứng mặt, dùng sức đấm một chút mặt đất, vui sướng rời non lấp biển đánh úp lại. A tử, vậy ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Khương tự gật đầu, thanh âm cực nhẹ, lệ người nghe mạc danh có chút thương cảm, nguyện ý. Nay một đời, nàng rốt cuộc dùng quang minh chính đại thân phận nói cho hắn, nàng nguyện ý gả cho hắn cũng rành mạch biết hắn tưởng cưới người là Khương Tự. Như vậy cũng thật hảo. Thật tốt quá. Úc Cẩn tâm hoa nộ phóng, dùng sức ôm lấy nàng, "Phụ thân ngươi hôm nay còn hỏi khởi ta tuổi tác, nghĩ đến hắn đối ta thực vừa ý, có tâm đem ngươi đính hôn cho ta." Khương Tự mỉm môi, hảo tâm nhắc nhở nói, "Cha ta biết thân phận của ngươi." Úc Cẩn ngẩn ra, ôm một tia may mắn hỏi, "Sau đó đâu?" Chương 335 không cho liên đoạn. Khương Tự trắng Úc Cẩn liếc mắt một cái, "Ngươi nói đi." Úc Cẩn thở dài, Liền nói cái này thân phận chỉ biết mang đến phiền thoái. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ta còn là muốn nhìn một chút bá phụ có hay không khả năng tiếp thu. Vậy ngươi thử xem đi. Bất quả đó là ta phụ thân, ngươi cũng không thể tính tình đi lên đánh người. Khương tự không yên tâm dặn dò. Úc cần cười, xem ngươi nói, ta là cái loại này người sao. Khương tự yên lặng mắt trợ trắng. Hắn nhưng còn không phải là cái loại này vô pháp vô thiên người, thật sự chạm được nịch lần chuyện gì đều dám làm. Thật sự sẽ không, ai làm hắn là cha ngươi đâu." Khương Tự tạm thời buông một nửa tâm, chờ ta tin tức. Ông cẩn túi đầu hôn một cái thiếu nữ trắng non cái trán, tầm mắt ở kia hửng đỏ trên môi đỉnh chú một cái chớp mắt, lưu luyến phiên cửa sổ mà ra. Ngoài cửa sổ phong mùa vào tới, đem một thất tiểu diễm trở thành hư không. Khương Tự đứng ở bên cửa sổ, yên lặng hướng ra phía ngoài xem. Ngoài cửa sổ là vô biên vô hạn hắc, bầu trời ngôi sao lóe thanh lênh quàng, không thấy ánh trăng, có vẻ trống trải vắng lặng. Nhưng Khương Tự kia viên không xuống dốc tâm lại kiên định xuống dưới. Lại khó lại hắc lộ, có người trong lòng cùng đi trước, liền không như vậy đáng sợ. A tử, ngoài cửa sổ lộ ra một trương tuấn lãng gương mặt tươi cười. Khương Tự lui về phía sau nửa bước, nhíu mày nhìn ánh mắt trạm trạm thiếu niên. Nguyên lai like ngươi như vậy luyến tiếc ta. Một câu làm đang chuẩn bị tiến vào a xảo đột nhiên dừng lại bước chân, hai má phát sốt. Khương Tự không có phản bác, cũng không có giận dữ, ngược lại nhìn hắn khẽ cười. Không thể không thừa nhận Vốn tưởng rằng biến mất ở trong đêm đen người một lần nữa xuất hiện ở trước mắt, tâm tình rất tốt. Nàng ngây cười, ngược lại lệnh Úc cẩn có chút vô thố. Bên cửa sổ lạnh, đi ngủ sớm một chút. Hắn chủ động đóng cửa sổ, thân ảnh vội vàng biến mất ở sân gian. Án Sở căng da đầu đi vào tới, "Cô nương, nô tỳ hầu hạ ngài nghỉ tạm đi." Khương Tử xoay người đi trở về đi, ngồi ở trước bàn trang điểm. Án Sở thế nàng giải khai tóc, đen tuyền tóc dài rơi dụng khai, rũ quá vòng eo. Dường như nhất thượng đảng tơ lụa phía ánh sáng. A Sở cầm nàng vơi sơ, một chút một chút sơ tóc. Nha bạch sơ, đen như mực phác, mờ nhạt ánh đèn hạ gương trang điểm trung chiếu ra thiếu nữ nhu hòa mặt mày. A Sở nhịn không được nhìn thoáng qua lại liếc mắt một cái. Nhìn cái gì? Khương Tự phát hiện, ngưng ngưng mi mắt. A Sở nghĩ trong lúc vô tình nghe tới câu nói kia có chút hoảng, lung tung tìm cái lý do, cô nâng đẹp. Khương Tự phảng phất nhìn thấu A Sở tâm tư, nghiêng đầu cười hỏi: có phải hay không bị dọa tới rồi. A Sở đột nhiên đỏ mặt. Khương Tự đứng dậy hướng giường đi đến. Trên mặt đất còn rơi dụng gối đầu cùng chăn lấm. A Sở nhìn thấy, mặt liền căng đỏ, nhất thời không biết tay nên đi nơi nào gác. Nếu là liền như vậy nhặt lên tới, cô nương sẽ thẹn thùng đi. Lai nhặt đâu, vẫn là trang không thấy được đâu. Chính rối rắm, liền nghe Khương Tự nhàn nhạt nói, đem trên mặt đất đồ vật nhặt lên đến đây đi. A Sở vội đem gối đầu chăn bế lên tới phóng tới trên giường. Đi ngủ ngươi đi. Đúng vậy. A Sảo đi tới cửa, đột nhiên xoay người lại. Khương Tự lặng lặng nhìn nàng. "Cô nương, ngài sẽ gả cho Dư công tử đi." Khương Tự nhìn vẻ mặt khẩn trương tiểu Nha Hoàn, hơi hơi gật đầu. A Sảo nhẹ nhàng thở ra, cũng không dám xem Khương Tự đối mắt, vội vàng đi ra ngoài. Khương Tự cười lắc đầu. Xem ra tiểu Nha Hoàn là bị dọa tới rồi. Ngẫm lại cũng là, giống nàng như vậy không có suất các liền cùng bỏ tưởng nam nhân nhĩ tấn tư ma. Phóng đối thủ cựu nhân ra một khi bị phát hiện là muốn trồng lồng heo đi. Đi con mẹ nó trồng lồng heo. Khương Tử kéo qua chăn gấm che lại mặt, Tiên Tâm phải mãi ngủ rồi. Úc Cẩn trở lại Yến Vương phủ lại không cách nào đi vào giấc ngủ, một lần tiếp một lần hướng về phía tắm nước lạnh. Đứng ở một bên đệ mềm khăn lông đáng nhịn không được run. Chủ tử, ngài như vậy chịu nổi sao? Úc Cẩn không phản ứng lông đán, múc một gáo thủy tới hạ. Không có quần áo che đậy tuổi trẻ thân thể giống như mãnh mai báo. Mỗi một chỗ phòng lên đường cong đều ẩn chứa lực lượng. Nước lạnh theo xương quai xanh một đường đi xuống chảy, chảy quá bình thản rắn chắc bụng nhỏ, thon dài hữu lực hai chân, trên mặt đất tích thành vũng nước. Chủ tử đại khái yêu cầu một nữ nhân, không, ba cái. Long Đán nhất thời thất thần, nhìn chằm chằm nơi nào đó có chút lâu. Úp cần phát hiện, bay lên một chân đem Long Đán đá tới cửa, nắm lên áo ngoài phủ thêm, lạnh mặt đi qua đi, lại không quy không củ, đá đoạn ngươi đệ tam chân. Long Đán theo bản năng kẹp chặt hai chân, ủy vị khuất khuất đi theo phía sau rời đi tam phòng. Đều là đại nam nhân, hắn không cẩn thận xem hai mắt làm sao vậy? Đi ở phía trước cũng cẩn rất muốn xoay người bổ đá hai chân. Này hôn chứng tiểu tử, a tử còn không có xem qua đâu, hắn còn dám lung tung xem. Bất quá, a tử sợ qua. Như vậy tưởng tượng, Úc Cẩn bỗng nhiên cảm thấy tắm nước lạnh tựa hồ bạch giặt sạch. Như vậy đi xuống không phải biện pháp, hắn muốn sớm chút đem Á Tử cưới về nhà. Ngày thứ 2 Úc Cẩn canh giữ ở Khương An Thành ra cửa nhất định phải đi qua nơi lắc lư. Khương An Thành liếc mắt một cái thoáng nhìn người nọ cao chân lớn lên thiếu niên, mắt vừa lật, làm như không thấy đi phía trước đi. Bá phụ! Úc Cẩn cung cung kính kính chắp tay thi lễ. Đừng, đừng! Khương An Thành vội xua tay, cười lạnh nói, ta nhưng gánh không dậy nổi đường đường vương gia như vậy tê ơ. Hắn cân nhắc một đêm, cuối cùng hồi quá vị tới. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Tiểu tử này như vậy tôn quý thân phận. Ở trước mặt hắn cúi đầu khom lưng đổ cái gì? Tổng không thể đổ hắn cái kia bạch cấp đều không cần nhi tử đi. Nghĩ tới nghĩ lui, tiểu tử này tất nhiên là đánh hắn khêu nữ chủ ý. Nhìn Khương An thành trừng mắt mắt lạnh. Ức cần ám đạo một tiếng may mắn. Con hào đêm qua kịp thời bỏ tưởng, trong lòng đã hiểu rõ, bằng không hiện tại liền phải thất thố. Mà lúc này, Ức cần vẫn là Vân Đạm Phong khinh bộ dáng, thản nhiên cười nói, nguyên lai bá phụ biết tiểu tử thân phận. Vô luận tiểu chất cái gì thân phận Ở ngay trước mặt đều là văn bố, ngài đã quên ta cùng với Khương Trạm là hảo huynh đệ. Tuấn lang thiếu niên, ưu nhã cử chỉ, hơn nữa chân thành tha thiết ngữ khí, mặc cho ai đều không thể tâm sinh ác cảm. Khương An thành âm thầm khạc một phen ủi. Trịu đựng, không thể bị tiểu tử này lừa dối. Khương An thành mọi nơi nhìn thoáng qua, phóng thấp giọng âm cười lạnh, vương gia thật sự làm sợ ta, ngài ở trước mặt ta tự xưng tiểu chết, làm hoàng thượng đã biết nghĩ như thế nào. Úc Cẩn vẫn như cũ hảo tính tình cười, phụ hoàng là khai sáng người. Tất nhiên Nhạc Thế Nhi nữ giao cho Chi Kỳ bà tốt. Khương An thành nhíu mày. Tiểu tử này nước lửa không sâm, da mặt quá dày, xem ra không tới tàn nhận chính là không được. Vương gia, chúng ta người Quang Minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta liền nói thẳng đi. Bá phụ thinh giảng, tiểu chất chăm chú lắng nghe. Ta đâu, liền hai cái nữ nhi, trưởng nữ nghĩa tuyệt trở về nhà mẹ đẻ, thứ nữ ở tại thôn quê. Cho nên đối thứ nữ hôn nhân đại sự thậm chí lại thận, có một chút là tuyệt đối không được. Ngài nói điểm nào? Trong hoàng thất người không được. Úc Cẩn trầm mặc một chút, hỏi, không có xoay chuyển đường sống? Khương An thành thở dài, tuyệt đối không có. Tiểu Dư thật sự thực không tồi, nghề hà xuất thân không quá quan a. Tiểu chất minh bạch. Đừng lại tự xưng tiểu chất, đỡ phải đều không được tự nhiên. Kia tiểu vương minh bạch. Úc Cẩn trầm rãi thẳng thân eo, mỉm cười ứng. Hảo đi, nếu đương tiểu chất vô dụng, vậy đương tiểu vương đem hắn bảo bối khuê nữ đoạt lấy tới hảo. Chương 336 có khách từ phương xa tới. Cảnh minh 18 năm mùa đông thật là lạnh đến lợi hại, còn chưa tới đông chí, đã đi xuống một hồi tuyết. Đông tuyết bay lả tả, như kéo dài thế châm rừng ở mái hiên, mặt đường dần dần phô thành một mảnh bạch. Đá xanh lộ, loang tuyết, ngưng kết thành phiến màu xanh lá một loại trắng bệnh, người đi đường ung lý đạp ở mặt trên, phát ra rất nhỏ kéo kẹt tiếng vang, có chút trượt. Thiên Trấn Lãnh đi ở trên đường người xoa xoa tay, che lại lốt hai, xôi nổi nhanh hơn nện bước. Như vậy Lăng Thiên nếu không phải bách với sinh kế, hoặc là cần thiết sự, mặc cho ai cũng không muốn ra cửa. Chính là Đông Bình bá phủ hôm nay lại tới khách. Khương tự bị từ tâm đường nha hoàn thỉnh qua đi khi, lòng tràn đầy nghi hoặc. Mắt nhìn muốn đồng chí, đặt ở mỗi một nhà đều là đại tiết ngày, liền triều đình đều phải có đại triều hội, như thế nào lúc này tới làm khách? Đi đến từ tâm đường cửa, bên trong Đàm Tiểu Thanh truyền ra tới. Thứ cô nương tới rồi. Theo nha hoàn thông truyền, phòng trong một tĩnh. Khương tự quét lượng liếc mắt một cái, Trên giường đất ngồi xếp bằng ngồi phụng lão phu nhân, một cái 18 9 tuổi nữ tử dựa gần giường đất duyên mà ngồi, cụp mi rú mắt, nhất thời nhìn không rõ khuôn mặt. Tam cô nương thương thiếu, ngũ cô nương thương lệ, lục cô nương khương bội đều đã tới rồi, tam thái thái quách thị cũng ở. Khương tử cởi xuống áo choàng đưa cho nha hoàn, nhấc chân đi vào, hướng phụng lão phu nhân cùng quách thị thi lễ, "Tổ mẫu, tam thẩm." Phụng lão phu nhân khẽ môi treo lên cười nhìn về phía Khương tử, thái độ hiếm coi ôn hòa, "Lại đây đi, trông thấy ngươi biểu cô." Rồi sau đó đối bên người nữ tử nói, "Đây là tứ cô nương." Nữ tử nâng đầu, chủ động cùng Khương tự chào hỏi, "Tứ cô nương." Khương tự lúc này mới thấy do nữ tử bộ dáng, chưa lập gia đình nữ tử tiểu tóc, tú mỹ chứng ngứ mặt, thủy nhượn mắt hoảnh, nhìn là cái văn tính người. "Biểu cô." Khương tự trong lòng trăm chuyện, suy tứ nữ tử thân phận. "Lam nàng kêu biểu cô, hoặc là là tổ phụ tỷ muội nữ nhi, hoặc là là tổ mẫu huynh đệ tỷ muội nữ nhi." Tổ phụ mất nhiều năm, Lấy tổ mẫu tinh tình nơi nào nguyện ý để ý tới bên kia người, như vậy trước mắt nữ tử 8-9 phần 10 là tổ mẫu huynh đệ tỷ bộ nữ nhi. Không có gặp qua ấn tượng, nhất thời khó có thể xác định đến tuột cùng là nhà ai. Khương tử như vậy cân nhắc, động tác lại không ngừng, đối nữ tử hơi hơi không người, gặp qua biểu cô. Thứ cô nương mau không cần đa lễ. Nữ tử hư đỡ một phen, nhấp môi cười. Khương tử nhìn nữ tử văn tĩnh ngượng ngùng bộ dáng, nhưng thật ra sinh ra vài phần hào cảm. Lúc này Phùng lão phu nhân đã mở miệng, "Các ngươi biểu cô là các ngươi tiểu bà gì nữ nhi, mới từ Kim sát tới, về sau liền ở tại trong phủ, các ngươi muốn cùng biểu cô nhiều thân cận." Khương Tử Thế mới biết nữ tử thân phận. Phùng lão phu nhân ấu muội gả tới rồi kinh thành lấy Nam Kim sát huyện, nhà chồng họ Đẩu, bởi vì so Phùng lão phu nhân tiểu mười mấy tuổi, còn cái tuổi đều không lớn, chỉ tiết số tuổi thọ không giải, hơn 2 năm trước kia liền đã qua đời. Nói như vậy, vị này biểu cô mới ra hiếu kỳ. Nghĩ đến đây, Khương Tự mí mắt đột nhiên nhảy dựng, có loại không thoải mái cảm giác. Nàng cũng nói không rõ loại cảm giác này từ đâu mà đến, nhưng nàng lựa chọn tin tưởng loại này trực giác. Sắp sửa ăn Tết thời điểm tới như vậy một vị biểu cô, bất luận phẩm tính như thế nào, tổng cảm thấy tổ mẫu lại muốn nháo chuyện xấu. Khương Tự không khỏi nhìn nhiều nữ tử liếc mắt một cái. Huyền chuyển mặt mày mày, điềm tĩnh biểu tình, nhìn thật đúng là vị khả nhân cô nương. Chẳng lẽ nói tổ mẫu chuẩn bị dụ dắt tiểu bà gì nữ nhi, cho nên đem người nhận được kinh thành tới? Chuẩn bị thế này mưu cầu một cuộc hảo việc hôn nhân. Nay đảo có thể lý giải. Nhưng Khương Tự vẫn là vô pháp xem nhẹ cái loại này không lớn thoải mái cảm giác. Cũng may biểu cô cùng các nàng kém bối phận, không đến mức đánh ca ca chú ý. Đương nhiên, nàng không phải coi thường đầu nhập vào thân thích người, mà là cảnh giác tổ mẫu. Phạm La cùng tổ mẫu nhấc lên quan hệ người, không phải do nàng không chú ý. Ai làm nàng tổ mẫu ích lợi lớn hơn hết thảy đâu? Nữ tử rũ mắt tránh đi Khương Tự tầm mắt, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Cùng mặt khác ba vị cô nương so sánh với, vị này tứ cô nương ánh mắt hảo sắc bén, phảng phất có thể nhìn thấu nhân tâm. Ma phùng lão phu nhân đối tứ cô nương thái độ, càng lệnh nàng kinh ngạc. Ở mặt khác ba vị cô nương tiến vào khi, Dĩ rõ ràng chính là tổ mẫu đãi cháu gái tầm thường thái độ, mà vị này tứ cô nương tiến vào sau, Dĩ một sửa thanh thản tư thái, cả người đều dường như khởi động tinh thần. Như vậy coi trọng, đảo không giống tổ mẫu đối đãi cháu gái, mà là mà là cái gì, nữ tử nhất thời không thể nói tới chỉ cảm thấy không lớn thích hợp, cũng bởi vậy đối Khương Tử Phá lệ để lại tâm. Quách thị, thẩm phương Nguyễn thu thập ra tới sao? Vẫn luôn trầm mặc ít lời Quách thị mở miệng nói, thu thập ra tới, bình phòng, màn những cái đó không biết biểu muội thích cái dạng gì thức, nếu là không thích lại đổi. Nữ tử vội nói, biểu tẩu quá khách khí. Phùng lão phu nhân vô vô nữ tử tay, không cần giữ lễ tiết, về sau bá phủ chính là nhà của ngươi, ở có không thói quen địa phương, nhớ rõ cùng ngươi tam biểu tẩu nói. Khương Tử càng thêm kinh ngạc. Thẩm Phương Uyển là cách bọn họ đại phòng gần nhất một chỗ sân, từ cô mâu xuất các sau liền lại không trụ hơn người. Khương An Thành này đồng lứa cùng sở hữu huynh đệ tỷ muội bốn người, chỉ có Khương Tam lão gia là con vợ lẽ, mặt khác hai trai một gái đều là phùng lão phu nhân thân sinh. Đối nữ nhi duy nhất, phùng lão phu nhân tự nhiên yêu thương có thêm, xa gả sau cũng không cho sân hoàng phế, có hạ nhân định kỳ thu thập quét dãi. Tổ mẫu làm đậu biểu cô chủ tiến Thẩm Phương Uyển, có thể thấy được đối này yêu thương. Yêu thương sao? Khương Tự Thực mau lại phủ nhận cái này ý tưởng. Đối thân cháu gái cũng chưa nhiều ít loại này cảm tình, đối muội muội nữ nhi sẽ có. Phùng lão phu nhân lại nói, "Đúng rồi, các ngươi biểu thúc đang cùng các ngươi phụ thân uống trà, quay đầu lại cũng trông thấy, miễn cho đều ở tại trong phủ liền chẳng chưởng đối đều không nhận biết." Khương Tự Thế mới biết nguyên lai trừ bỏ đậu biểu cô còn tới đậu biểu thúc. "Tự Nhi, Thẩm Phương Uyển lý hải đường cư không xa, ngươi cùng ngươi tam thẩm một đạo đưa ngươi biểu cô qua đi đi." Khương Tự mỉm cười ứng, quyết định trước tính xem lai biến. Bùi Quách thị đem đậu biểu cô đưa đến Thẩm Phương Uyển, Khương Tự đi Khương Y Y ở nơi đó tiểu tọa, nhắc tới đậu gia huynh muội tới bá phủ thưởng chú sự. Có lẽ là vạch Trần Chu tử Ngọc gương mặt thật quá trình quá mức máu chảy đầm địa, làm Khương Y Y không hề có lửa mình rối người khả năng, hoàn mấy ngày nay sau, nàng trạng thái thế nhưng so Khương Tự trong tưởng tượng cường không ít. Khương Y Y nghe vậy nhíu mày, ta trong ấn tượng vị kia biểu thúc tính tình thực khiêu thoát, muội muội không cần cùng hắn quá thân cận. Đậu biểu thuốc cùng đậu biểu cô đã tới. Đã tới, bất quá khi đó ngươi còn quá tiểu, không ký sự. Tóm lại tứ muội ly đậu biểu thuốc xa chút liền hảo. Đại tỷ yên tâm, ta đã biết. Đậu biểu thuốc lại không được nội viện, nghĩ đến gặp mặt cơ hội không nhiều lắm. Tỷ muội hai người nói chuyện phía một trận, Khương Tử trở về Hải Đường cư. Tới rồi buổi chiều, Ngũ cô nương Khương lệ thế, nhưng tới Hải Đường cư tiểu tọa. Khương lệ là cái không muốn gây chuyện thị phi tính tình, có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa. Tới Hải Đường cư xem như khách quý đến. Khương Tử áp xuống trong lòng kinh ngạc chiêu đãi Khương Lệ, không nhiều lắm công phu Khương Lệ liền rời đi. Khương Tử cảm thấy cổ quái, cân nhắc Khương Lệ nói qua nói, một câu đột nhiên khiến cho nàng chú ý. Mẫu thân có lẽ là thân thể không thoải mái duyên cớ, hôm nay thế nhưng đã phát thật lớn tính tình. Chương 337 Viên Trung ngẫu nhiên gặp được. So với lục cô nương Khương bội miệng không che chắn, Khương Lệ là cái cẩn thận chặt chẽ tính tình, đối với trường bối, đặc biệt là mẹ cả Như vậy nghị luận cơ hồ chưa từng có, như vậy nàng nói lời này liền đáng giá suy nghĩ sâu xa. Nhị thái thái thân thể không thoải mái, hôm nay đã phát thật lớn tính tình. Thân thể không thoải mái dùng suy đoán ngữ khí, như vậy trọng điểm đó là hôm nay đã phát thật lớn tính tình. Có chuyện gì, đáng giá Nhị thái thái phát thật lớn tính tình. Khương Tử không khỏi liền nghĩ tới hôm nay tới tiểu khách. Lúc ấy các nàng tỷ muội đều đi, Tam thái thái cũng ở, cô đơn không thấy Nhị thái thái. Từ khi trước đó vài ngày phụng lão phu nhân lên tiếng, Làm Tam thái thái cùng Nhị thái thái cùng quản gia, trong phủ liền nổi lên không nhỏ nghị luận, Khương tự đối này có điều nghe thấy. Tiếu thị mấy ngày nay trong lòng không thoải mái là khẳng định, quản mười mấy năm ra, đột nhiên bị cái con vợ lẽ chỉ em dâu nhúng tay, bất luận phân đi nhiều ít quyền lợi, mấu chốt là không mất mũi. Khương Lệ cố ý cường điệu Nhị thái thái hôm nay đã phát thật lớn tính tình, chẳng lẽ cùng Đậu biểu cô có quan hệ? Nay liền làm Khương tự cân nhắc không ra. Tổ mẫu nhà mẹ để lai like khách, Nhị thái thái phát cái gì tính tình? Không đúng, này trong đó nhất định có quan hệ." Khương Tự giơ tay xoa xoa giữa mày. "Cô nương, uống ly trà nóng đi." Khương Tự tiếp nhận á sảo truyền đạt chung trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Hơi năng nước trà nhập bụng, đốn giác cả người thư thái, cũng sự Khương Tự tư duy càng nhanh nhẹn chút. Nghị thái thái cùng đậu biểu câu ngày xưa vô thủ, ngày gần đây không oán, có thể làm nàng nổi giận nói trắng ra là vẫn là bởi vì ích lợi. Đối với một cái hộ trạch thái thái tới nói, ích lợi hoặc là cùng nam nhân có quan hệ hoặc là cùng quyền lực có quan hệ. Khương Tử trong lòng nhạy dự, chẳng lẽ tổ mẫu muốn cho Đậu biểu cô cấp nhị thuốc đương tiếp? Rốt cuộc tổ mẫu đều làm tam thẩm quằn ra, có thể thấy được đối nhị thẩm bất mãn tới rồi cực điểm. Cũng không nên, Đậu biểu cô ra liền tính lại nghèo túng, cũng là tổ mẫu muội muội nữ nhi, tổ mẫu lại thấy thế nào trọng lợi ích đều sẽ không làm ruột thịt cháu ngoại gái cấp nhị tử đương tiếp hết, như vậy truyền ra đi phải bị người chọc cổ sống. Kia nhị thái thái phát cái gì tính tính? Khương Tự trong đầu linh quang chợt lóe nghĩ tới nào đó khả năng, cả kinh trực tiếp đứng dậy, chạm vào đồ trong tầm tay trung trà. Trà nóng theo góc bàn đi xuống chảy, có vài giọt bắn đến mu bàn tay thượng, trắng nõn mu bàn tay tức khắc phiếm hồng. A Sở vội dùng tấm nước lạnh khăn thế Khương Tự đắp ở trên tay, A Man tắt túi đầu quét tức trên mặt đất hỗn độn. "Cô nương, ngài không có việc gì đi." Khương Tự khó coi sắc mặt làm A Sở pha bất an, tiểu tâm hỏi. Khương Tự xua xua tay không hề răng, trong lòng lại sóng lớn ngập trời. Mạch Nang còn thế nhị ca nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai like tổ mẫu là tính toán cho nàng tìm cái mẹ kế. Đây mới là nhị thái thái nổi giận đùng đùng lý do, đại phòng có tổ mẫu, đối nhị thái thái bất mãn tổ mẫu là có thể đem quản gia quyền giao cho con dâu cả. Tìm mẹ kế không phải là không thể, chỉ cần phụ thân nguyện ý, nhưng người này tuyển là tổ mẫu tuyển định, nàng liền nửa điểm không xem trọng. Không được, chuyện này phải nhắc nhở phụ thân một tiếng. Rốt cuộc không phải ngây thơ vô chi tiểu cô nương, khương tự đối nam nhân nhiều ít còn tính hiểu biết. Chẳng sợ phụ thân lại chính phái, đối mắt sớm mâu thân lại si tình, có tâm tính vô tâm dưới, đều khó tránh khỏi chọc một thân canh. Vạn nhất phụ thân nhất thời không bắt bẻ cùng đậu biểu cô có cái cái gì, chẳng lẽ có thể không phụ trách nhiệm. Khương Tử dùng lãnh khăn luồn tay, phân phó A Sảo, đi cho ta lấy áo choàng tới. A Sảo thực mau mang tới áo choàng, hỏi Khương Tử, cô nương muốn đi ra ngoài. Như vậy Lãnh Thiên, nếu không có có việc, trong tầm tay phóng một chén trà nóng, dựa vào huấn lung đọc sách là nhất thoải mái đi tìm phụ thân. A Sảo không cần phải nhiều lời nữa, Bùi Khương tự đi ra ngoài. Khương tự bước chân một đốn, A Man theo ta đi đi, A Sảo ngươi thu thập một chút nhà ở. Chơi ra Z, so với Nhu Nhu nhược nhược A Sảo, tự nhiên là thân thể chắc nịch như ngẻ con tử A Man mang theo tương đối phương tiện. A Man hoàn toàn không biết cô nương tâm tư, hướng A Sảo làm cái má quỷ, ôm dù đắc y rảo rạt đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, hàn khí nhất thời đánh út lại. A Man đem dù căng ra, dẫm dẫm chân, cô nương tiểu tâm lộ hoạt. Như vậy tinh mịn tuyết mặt nhất phiền lòng, nếu là ở mặt đường tích thật dày một tầng ngược lại hảo, hiện giờ như vậy liền dường như cấp đường đá xanh mặt đánh một tầng sáp, bắt một tầng ru, đi đường nếu không cẩn thận 8-9 phần 10 muốn quăng ngã. Khương tự gom lại áo tràng, đi ra ngoài, ra hải đường cư, đã không có tường viện che đậy, hàng khí liền càng thêm trọng, gió thổi đến gò má thượng như là dao nhỏ ở cát. Như vậy thời tiết, trên đường quả nhiên không thấy được người, phóng nhãn đều là trống giống một mả A Man một tay cầm ô, một tay đỡ Khương Tử đi phía trước đi, xa xa thoáng nhìn một đạo thân ảnh. A Man ánh mắt hảo, thực mau liền nhìn ra là một chương sinh gương mặt, thấp thấp hô thành cô nương. Khương Tử cũng thấy được người kia, khuôn mặt nhìn không lớn rõ ràng, xem thân hình quần áo không phải tầm thường hạ nhân. Như vậy một người xuất hiện ở trong vườn, khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Lại đi gần chút, là có thể thấy rõ đó là cái có vài phần thanh tú người trẻ tuổi, hơn 20 tuổi bộ dáng. Khương tự đống nhiên phản ứng lại đây thân phận của người này, người này 8-9 phần 10 chính là vị kêu đầu biểu thúc. Đoán được người trẻ tuổi thân phận, Khương tự không chuẩn bị tiến lên chào hỏi. Còn chưa chính thức gặp qua, ở trong hoa viên trong lúc vô ý đụng tới, chào hỏi không khỏi có chút xấu hổ. Thúng chi nàng đối đầu biểu cô mới gặp mặt về điểm này một chút hảo cảm đã sớm theo đoán được phùng lao phu nhân tính toán mà tan thành mây khói. Muốn làm nàng mẹ kế, sau cứu cứu, nàng có thể có hảo cảm mới là lạ. Khương Tự vốn tưởng rằng đầu biểu thúc ở nhân gia trong Hoa Viên loạn dạo gặp được tuổi trẻ cô nương sẽ cảm thấy xấu hổ, tiến tới tự giác tự hiểm, không nghĩ tới lại liêu sai rồi. Tư nàng vừa xuất hiện, ánh mắt kia liền lại không rời đi quá. Đậu Khải Đồng sắc thật đã quên dịch khai tầm mắt. Trống vắng tiêu điều vườn, phi dương tuyết mịn, màu xanh lá rủ giấy chậm rãi phi ngân, dù hạ là khoác đỏ thâm áo choạng tuyệt sắc thiếu nữ. Cái gì? Còn có một cái nha hoàn. Đậu Khải Đồng đương nhiên không có nhìn đến. Khương Tự Nhũ Mi Tướng A Man thoáng gật đầu, đi bên kia. Không nghĩ tới nam nhân kia lại thẳng tắp đã đi tới, hai ba bước chặn các nàng đường đi. A Man kháp eo tưởng phát tác, khương tự nhẹ nhàng lắc đầu. Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, đại langchain thiên nàng nhưng không công phu cùng một cái xa lạ nam nhân dây dưa. Nhưng đối phương hiển nhiên không như vậy tưởng. Đi được gần, càng thêm thấy rõ thiếu nữ tinh xảo mặt mày, lộ ở bên ngoài mỗi một lớp da thịt đều dường như tỉ mỉ tạo hình ra tới bạch ngọc, lệnh người xem một cái liền thần hồn điên đảo. Kim Sa huyện có từng gặp qua như vậy mỹ nhân. Đậu Khải Đồng tâm nhóm lửa, chân nhũa, lại tới gần một bước. "Đứng lại." Thiếu nữ thanh âm vang lên. Thanh âm cực nhẹ, cũng cực lãnh, tại đây tuyết mịn bay tán loạn trong vườn có loại làm lòng người say linh hoạt kỳ ảo. Đậu Khải Đồng cảm thấy chính mình đã say, cười vươn tay đi bắt Khương Tử. Khương Tử từ a man trong tay đoạt quá trúc rủ, thu nạp, chiếu đầu Khải Đồng hung hăng rút đi. Đậu Khải Đồng bụng mặt kêu thảm thiết một tiếng. Khương Tử vui ngại không đủ đuổi theo đồ ập xuống thực trừ vài cái, lúc này mới dừng tay. Con tính thanh tú tuổi trẻ nam tử đã bị đánh thành đầu heo, ngã trên mặt đất kêu thảm thiết liên tục. "Đi rồi." Khương tự đối Aman nói. Aman tối đầu nhìn xem kêu thảm thiết nam nhân, đạp hai chân đuổi theo đi, cô nương tử từ, từ nô tỳ, không bung rủ dễ dàng cảm lạnh lặc. Chương 338 cao trạm. Dọc theo đường đi, Aman hãy còn tức chết đi được. "Ngươi nào nha, cư nhiên còn có như vậy đằng đồ tử? Chỉ tiếc chúng ta dù" Thiếu chút nữa đánh hỏng rồi. Khương Tự bước chân càng gấp. Aman tiếp tục toát toá niệm, "Cô nương, người nọ tư sắm dân trạch, chúng ta hẳn là áp giải hắn đi báo công nha, liền như vậy đi rồi hắn chạy làm sao bây giờ? Hắn hẳn là đậu biểu cô huynh trưởng." Khương Tự nhẹ nhàng bâng cơ nói một câu. Aman đột nhiên mở to hai mắt nhìn, chính là hôm nay tới vị kia đậu biểu cô. Khương Tự gật đầu. Aman càng kinh ngạc, liền nói chuyện đều nói lắp lên, "Cô, cô nương, kia hắn, hắn đùa dở ngày." Này kém bối phận a, không đúng, cùng thế hệ cũng không thể đùa giỡn. Nhưng mà kém bối phận vẫn là quá làm người chấn kinh rồi. Này, này quả thực hoang đường. A Man tiểu tâm đánh giá Khương tự thân sắc, lại phát hiện nhà mình chủ tử mặt không gợn sóng, chỉ là dưới chân bước chân nhanh chút. Cô nương đừng cùng kia đám người chấp nhặt. Tiểu nha hoàn nỗ lực nghĩ tìm tự an ủi. Cô nương mặt ngoài như vậy bình tĩnh, trong lòng nhất định tức điên. Đổi ai không khí đâu, bị trưởng bối đùa giỡn. A Man tưởng tượng liền hận không thể quay trở lại bổ đá mấy đá. Khương tự con môi, ai nói không cùng kia đám người kiến thức. Đợi chút thấy đại lao ra, nhớ do nói như vậy. Khương an thành chính hoa ở trong thư phòng xem sách giải trí, nghe nói Khương tự tới, vội đem thư hướng trên kệ sách một tắc, thay đổi buồn sách xử lận xem. Rơi xuống tuyết, tự nhi như thế nào lại đây? Khương tự đứng ở cửa rầm rầm chân, đem khởi xuống đỏ thấm áo tràng giao cho A-man, túi đầu đi vào tới. Khương an thành thực mô phát hiện không thích hợ Uy thân mình không khỏi ngồi thẳng, Tự Nhi. Khương Tử ngẩng đầu, nước mắt treo ở lông mi thượng, tựa chui phi chui. Khương An thành kinh hãi, đang mà đứng lên, Tự Nhi rốt cuộc làm sao vậy? Nữ Nhi cứ nhiên khóc. Ở công đường thượng nữ nhi có thể mắng đến chu ra người không dám ngẩng đầu, hiện tại như thế nào sẽ khóc? Tất nhiên là bị thiên đại hủy quất. Khương An thành càng nghĩ càng sốt ruột, rũi tay dục đỡ lấy nữ nhi lại không thích hợp, nhất thời cũng không biết nói tay nên đi nơi nào gác. Khương Tử rũi tay Bắt được Khương An Thành ống tay áo, "Phụ thân, có người khinh bạc ta." Khương An Thành một hơi suýt nữa không đi lên, đợ vách tường ồn ổn, ổn "Quép, người đâu?" Hắn muốn lộng chết cái kia đang đồ tử. Khương Tử nắm Khương An Thành ống tay áo không nói một lời. A Man ở một bên mau luôn mau ngự nói, "Lão gia ngài không biết, vừa mới nô tỳ bồi cô nương hướng bên này, ở nhà ta trong vườn cư nhiên gặp được cái nam nhân." Thấy Khương An Thành sắc mặt lại thanh ba phần, Tiểu Nha hoàn thật mạnh gật đầu, "Ngài không nghe lầm." Ở nhà ta trong vườn cư nhiên có cái sa lạ tuổi trẻ nam nhân. Sau đó đâu? Khương An thành thái dương cơn xanh thỉnh thịch thẳng nghẹn, nếu không phải ống tay áo còn bị nữ nhi túm lại không biết kia đăng đồ tử thân phận, đã sớm đè dao lao ra đi. Sau đó kia đăng đồ tử liền buôn cô nương tới, ngăn trở đường đi không cho cô nương đi, cư nhiên còn muốn bắt cô nương tay. Cô nương cùng với nô tỳ thật vất vả mới thoát thân, đến bây giờ còn dọa đến chân mềm đâu. Khương An thành nhìn về phía Khương tự, cắn răng hỏi, thật sự Khương Tử nhẹ nhàng gật đầu. Hỗn loạn. Khương An thành một chân đá bay trước mắt tiểu gế con. Đáng thương tiểu gế con còn tám phần tân đâu, liền như vậy tan giá. Hơi chút bình tĩnh lại, Khương An thành truy vấn, người kia sau lại chạy. Có hay không nhớ rõ hắn bộ dáng? A Man tránh đi cái thứ nhất vấn đề, trực tiếp trả lời câu nói kế tiếp, nhìn hai mươi suất đầu bộ dáng, ăn mặc một kiện chuột hôi áo, không giống như là hạ nhân. Khương An thành sửng sốt, trong đầu đột nhiên hiện lên một người. Hôm nay mới đến bá phủ vị kia biểu đệ, xuyên đúng là một kiện chuột hôi háo. Nghĩ đến chỗ này, Khương An thành hỏa khí nhắm thẳng tượng mạo, cơ hồ muốn đỉnh sẽ trợ linh cái vọt tới bầu trời đi. Đương biểu thúc cư nhiên đùa giỡn cháu họ gái, quả thực lệnh người giận sôi. Không thành, hắn muốn tìm kia hôn trưởng tính sổ đi. Đục lỗ đảo qua nữ nhi, Khương An thành cường đem hỏa khí áp xuống đi, an uỷ nói, "Tự Nhi, ta trước đưa ngươi hồi hải đừng cư, đến nỗi hôm nay sự ngươi trăm triệu không cần hướng trong lòng đi." Vi phụ chắc chắn tìm ra người kia hung hăng thu thập một đốn. Người kia là ai đâu? Khương An Thành bị hỏi đến cứng lại, giơ tay chạm chạm chóp mũi, hiện tại còn không biết, vi phụ sẽ tra. A Man, ngươi trước đi ra ngoài đi." Khương tự nói. A Man lui đi ra ngoài, thư phòng nội chỉ còn lại có cha con hai người. Khương An Thành có chút lo lắng, "Tự Nhi." Khương tự nhìn Khương An Thành, "Phụ thân có phải hay không biết người kia là ai?" Khương An Thành sắc mặt biến đổi, đột nhiên liền có lớn lao áp lực. Nữ nhi suy nghĩ một đường, người kêu ban ngày ban mặt xuất hiện ở nhà ta trong vườn, tất nhiên không phải tiểu tặc, cũng không phải nhà ai hạ nhân, như vậy tám chín phần mười chính là phụ thân hoặc thúc thúc nhóm khách nhân. Khương tự mím môi, trên mặt hiện lên nàn kham, nữ nhi hôm nay mới bái kiến quá đường xa tới đầu gia biểu cô, nghe nói cùng đầu biểu cô cùng tới còn có một vị biểu thúc. Khương an thành chật vật rời đi ánh mắt. Nói dối bị nữ nhi đương trường xuyên qua, không còn có so này xấu hổ, đều là đầu khải đồng cái kêu hôn chướng ngoạn ý làm hại quay đầu lại hắn nhất định phải đánh gãy kia Vương Bắt Đạn chân đuổi ra đi. Phu thân tính toán như thế nào làm? Đánh gãy hắn chân chó đuổi ra đi. Khương Tự thở dài, "Phu thân, ngài nếu làm như vậy, nữ nhi bị hắn khinh bạc sự chẳng phải muốn truyền khai?" Khương An thành lập tức mắt choán váng. "Con Tự Nhi lo lắng đến không sai, Đậu Khải Đồng không phải cái gì a miêu a cẩu, mà là hắn gì ra biểu đệ, đường xa mà đến bị hắn đánh một đốn đuổi ra đi, mặc cho ai đều biết này trong đó có vấn đề." Lược một miệt mài theo đuổi Tự Nhi gặp được sốt ruột sự liền dấu không được. Đậu Khải đồng cái loại này bùn lầy mất mặt xấu hổ không sao cả, Tự Nhi như thế nào có thể bị bắt loại này nước bẩn. Càng nghĩ càng cảm thấy nén giận, Khương An Thành dùng sức đấm một chút đầu. "Phu thân, ngài đừng tức giận." Khương An Thành nhìn về phía Khương Tự. Khương Tự cong môi cười cười, "Nữ Nhi hiện tại cũng không khí, sớm biết đối phương là cái người nào, về sau xa chính là." "Cần biết xa." Khương An Thành cân nhắc có cơ hội vẫn là muốn hung hăng giáo huấn Đậu Khải Đồng một đốn, chẳng qua không thể là hiện tại. Phụ thân cũng muốn sa. Khương An Thành ngẩn ra, theo sau chính xác gật đầu, đó là đương nhiên. Khương Tự lúc này mới yên tâm cười. Nàng yên tâm, đương nhiên không phải bởi vì Đậu biểu thúc cái loại này buồn lầy sẽ bị như thế nào thu thập, mà là trải qua chuyện này phụ thân chắc chắn ly đậu biểu cô rất xa. Ở điểm này, Khương Tự thập phần hiểu biết chính mình phụ thân. Đối mặt khinh bạc chính mình nữ nhi người muội muội Hắn nối đậu biểu cô bẩm sinh ấn tượng trực tiếp từ dưới lên đất bắt đầu, về sau đậu biểu cô có thể tới gần phụ thân một trượng trong vòng liền tính nàng thua. Đúng rồi, Tự Nhi tới tìm ta chuyện gì? Khương Tử ánh mắt lóe lóe, giơ tay đem toái phát lý đến như sau, cấp phụ thân làm một đôi giày, phụ thân thử xem hợp không hợp chân. Vừa chân, vừa chân. Khương An Thành tiếp nhận truyền đạt giày, còn không có thí liền liên thanh nói. Nhìn kia trương cùng vong thê thập phần tương tự khuôn mặt, Khương An Thành lặng lẽ đỏ khóe mắt. Nữ Nhi thật sự trưởng thành, cũng không biết muốn tiện nghi nào ở đống cát châu. Khương Đại Lao ra đột nhiên đối họ Khương bên ngoài chưa lập gia đình nam tử tràn ngập thật sâu ác ý. Chương 339 có quỷ. Khương An Thành kiên trì đem Khương Tự đưa về hải đường cư, phản hồi thư phòng sau gỡ xuống treo ở trên vách từng kiếm, từng cái vút ve lạnh lẽo thân kiếm. Lại hoan mấy ngày, hắn nhất định phải hung hăng giao huấn đấu khai đồng một đốn, tìm cái cơ không khó, chỉ cần đừng xả đến Nữ Nhi trên người. Khương Tự đi rồi một đường. Trở lại hải đường cư gan bản chân phất lệnh, đi giày vớ rượi vào huấn lung sưởi ấm. A Sảo phúng một ly trà đưa tới. Khương Tự tiếp nhận tới, có một ngụm không một ngụm uống. A Man vài lần muốn nói lại thôi, thấy Khương Tự không nói một lời, lại sợ nhắc tới đến gây chuyện chủ tử phi lòng, ngạnh sinh xinh, xinh nghẹn. A Man, A Sảo, các ngươi nghĩ biện pháp hỏi thăm một chút hôm nay tới đậu biểu thúc chủ cái nào sân. Cô nương. A Man nhìn Khương Tự, kinh ngạc chung cất dấu vui sướng. Chẳng lẽ cô nương lại chuẩn bị làm chút làm nàng kích động sự? Khương Tử Bưng chén trà, nhàn nhạt cười, điều kiện cho phàm nói, chúng ta tận lực không lưu cách đem thủ. Có thù oán cùng ngày báo mới thông khoái, nàng nhưng không nghĩ cái gì quân tử báo thù 10 năm không mượn, ai biết 10 năm sau kẻ thù còn ở đây không a, vạn nhất bị sét đánh đâu. A Man hưng phấn gật đầu, ai? Á Sảo không hiểu ra sao, như thế nào? A Man tú nàng đi ra ngoài, mau đi hỏi thăm, trên đường cùng ngươi nói. Theo hai cái nha hoàn đi xa, trong phòng an tĩnh lại. Khương Tử dựa vào Hoan Lung, tùy tay cầm lấy một bên quyển sách lật xem tống cổ thời gian. Bên ngoài rơi xuống tuyết mịn, trong thiên điểu trắng xóa một mảnh, nhưng trong nhà không có mở cửa sổ, cách nửa trong suốt cửa sổ giấy, ánh sáng liền có chút tối sầm. Như vậy ánh sáng, Sử Khương Tử cũng không có chân chính xem tiến thư đi, nàng tâm tư cũng không ở thư thượng. Úc Thất đã nhiều ngày cũng chưa cùng nàng liên hệ, cũng không biết bị phụ thân đả kích sau ngẹn cái gì hư chiêu. Nói đến cũng quái. Lúc trước một lòng nghĩ cách hắn rất xa, tổng cảm thấy hắn xuất hiện ở trước mắt số lần nhiều chút, nhiều đến lệnh nàng tâm phiền ý loạn. Mà hiện tại, bất quá mấy ngày không có hắn tin tức, thế nhưng nhớ thương lên. Khương Tự đem quyển sách buông xuống, cả người dựa nghiêng trên Vân Lung thượng, hàng che chút Vân Lung bị áp công chút. Nàng đột nhiên nhớ tới một đêm kia bị hắn đè ở Vân Lung thượng, xiêm y li suýt nữa bị than hòa nướng. Khương Tự nghĩ nghĩ, nhịn không được cười rộ lên. Có thể quang minh chính đại, đúng lý hợp tình tưởng nghiệm một người, là chuyện nhiều chuyện hiếm thấy. Cũng không biết trải qua bao lâu, Khương Tử dựa vào hân lung mơ màng sắp ngủ, A Sảo cùng A Man đuổi trở về. A Sảo hồi bầm nói, cô nương, đầu biểu thúc ở tại Lạc Phong Cư. Lạc Phong Cư, nơi đó cùng nhị ca thính trúc cư dừa gần. Khương Tử nghĩ đến đây, trong lòng càng thêm cách hướng. Đầu biểu cô nhìn lên là cái văn tĩnh nữ tử, trước mặt kệ chân thật tính tình như thế nào, nếu phụ thân bởi vì hôm nay sự sẽ xa nàng, kia nàng liền sẽ không cố ý nhằm vào nàng. Đầu biểu thúc lại không được. Khương Tử cảm thấy nam nhân kia đầu óc có lẽ không lớn bình thường, bằng không ở nhà người khác trong vườn gặp được cái tuổi trẻ cô nương, như thế nào liền dám xông lên đùa giỡn đâu. Này không phải có bệnh là cái gì? Người như vậy, nàng quyết không cho phép lưu lại bá phủ. Cái này ra, trưởng giả không tử, cũng không nhiều ít tấm áp, nhưng lại như thế nào đều là nàng lâu dài cư trú địa phương, có như vậy một người tối đầu không thấy ngẩng đầu thấy, chẳng phải là cho chính mình luật ngạt. Hung chi trong phủ còn có mặt khác tỷ muội ở Nếu là ở trong hoa viên gặp được như vậy một người, nói không chừng liền phải ra đại loạn tử. Chuẩn bị một chút, buổi tối chúng ta đi một chuyến lạc phong cư. A Man đại hỉ, thanh thủy ứng. A Sở hơi hơi sốc sốc mi mắt, thế nhưng cũng tơ ờ. Khương Tử nhìn hai cái nha hoàn phản ứng trìu trìu khoe miệng, xua tay tống cổ các nàng đi ra ngoài. Ngủ ngon, buổi tối hảo làm việc. Vào đêm, bá phủ các nơi đèn lồng sớm sáng lên, chiếu đến trên mặt đất trắng bóng một mảnh. Tuyết đã ngừng, Suan nang hòa tan ở đá phiến vùng trung, kết thành hơi mỏng một tầng băng. Lưỡng đạo thân ảnh thật cẩn thận hành tẩu ở trên đường, không có thấp đèn lồng, màu đen áo choàng cùng hắc ám hòa hợp nhất thể. Cô nương, trên đường một người cũng chưa đâu." Khương Tử cười cười. "Như vậy Lãnh Thiên, nếu không có tưởng ở ban đêm làm điểm nhận không ra người sự, ai sẽ ra tới đâu? Tới rồi nhị môn chỗ." Aman lấy ra chìa khóa lặng lẽ mở ra môn, trong lòng một trận kích động. Từ đầu năm cô nương làm nàng xứng nhị môn chìa khóa. Cuộc sống này lập tức xuất sắc. Bầu trời không thấy tinh nguyệt, chỉ có tầng tầng mây đen sì, cũng may hành lang giải mái hiên điểm suất đèn không đến mức làm người hai mắt một bôi đen. Phong là lãnh, như dao ở non mềm trên da thì cắt, ngẫu nhiên trải qua dưới tầng tây, sẽ có tuyết mạt rơi xuống, sau cổ một mảnh lạnh lẽo. Chủ tớ hai người một đường ngâm, rốt cuộc đi tới Lạc Phong cư. Loại này tiền viện sân không thiết viện môn, chỉ có một đạo không cao không lồn ánh trăng môn. Khương Tự đỡ ánh trăng môn vết tưởng, mắt lạnh hướng nội xem. Lạc phong cư đã tắt đèn. Ban ngày trong phủ truyền khai thứ nhất lời đồn đại, nói mới tới đầu ra công tử ở trong hoa viên bị quỷ ám, là mùa thu thời điểm đầu hồ nước Hồng Nguyệt quỷ hồn ở quậy phá. A-man đem nghe tới lời đồn đại đối Khương tự nói, Khương tự mỉm cười. Hồng Nguyệt chết chìm sau, tiếu bà tử ban đêm ngồi ở hồ nước biên thương tiếp nữ nhi, bởi vì bị Úc thất đánh bất tỉnh truyền ra nháo quỷ tin thức. Từ đó về sau, cứ việc lao phu nhân các nàng mệnh lệnh rõ ràng không được lo nhưng ngầm hoa viên náo quỷ nghe đồn tại hạ nhân trung liền không có bình ổn quá. Ma nàng lúc ấy liền suy nghĩ, có như vậy thứ nhất nghe đồn, đối nàng tới nói nhưng thật ra phương tiện. Goku Cansu. Quả nhiên, đầu biểu thúc đỉnh một chương đầu heo mặt bị người phát hiện sau, không dám nói ra chân thật nguyên nhân, mọi người lập tức liền nghĩ tới náo quỷ sự đi lên. Khương Tử nhấc chân đi vào. Đậu Khải Đồng nằm ở mềm mại đệm giường thượng, bọc tán ra nhàn nhạt hương hương chăn đệm, mơ mơ màng màng cũng không có ngủ say. Trên mặt nổi lên vài đạo vết đỏ, đau đến ngủ không an ổn. Trờ mình, Đậu Khải Đồng cảm thấy mắt tiểu, hàm hồ kêu ngủ ở gian ngoài gã sai vật đoan nước tiểu hồ. Gã sai vật là từ Kim Sa đi theo tới người, Đậu Khải Đồng sử dụng tới không hề áp lực lại thuận tay. Nhưng hầu hạ quán gã sai vật lại không có theo tiếng. Đậu Khải Đồng lại hô vài tiếng, gã sai vật không kêu tới, đem buồn ngủ kêu kêu không có. Hắn bất đắc dĩ mở bừng mắt. Trong nhà y mắng, một mảnh hắc ám. Một hồi lâu sau đôi mắt thích hướng như vậy háo hám, rốt cuộc có thể mơ hồ thấy rõ phòng trong bài trí hình dáng. Đậu Khải Đồng mắng ngồi dậy, lại đột nhiên thần sắc cứng đờ. Có tiếng hít thở truyền đến, đều đều dài lâu. Cùng với tiếng hít thở, là nói không rõ hương khí. Kia hương cực đạm, lại dễ người vô cùng. Đậu Khải Đồng run rẩy môi, muốn hỏi một tiếng ai, nhưng cái này tự chậm chạp không dám phun ra. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới ba ngày trở lại tiền viện bị người nhìn thấy trên mặt thương khi nghe tới nghe đồn. Ba phủ hoa viên tử náo quỷ. Ta thiên, như vậy hoa đoàn cầm tú địa phương, như thế nào sẽ náo quỷ đâu? Chẳng lẽ đẩy trời bông tuyết trung hướng hắn đi tới cái kia khoác đỏ thâm áo choàng tuyệt sắc thiếu nữ, lại là cái quỷ? Như vậy đẹp, như vậy lãnh, đánh lên người tới như vậy không lưu tình, không phải quỷ lại là cái gì? Trên đời này nào có như vậy cô nương? Nữ quỷ tìm hắn lấy mạng tới. Cái này ý niệm cùng nhau, Đậu Khải Đồng Sương cùng liền đã tê dần một chút, thế nhưng không thể động đậy. Lúc này, Phòng trong đột nhiên sáng lên. Chương 340 cắt rất đi. Thình lình xảy ra sáng ngời sử Đậu Khải Đồng theo bản năng đóng một chút mắt, lại mở, rộng mở phát hiện trước mắt nhiều một người. Không đúng, là quỷ, là ban ngày ở trong hoa viên gặp được cái kia nữ quỷ. Đậu Khải Đồng đã tin tưởng vững chắc chính mình là đụng phải quỷ, đến nỗi vì sao ban ngày có thể đấng quỷ. Nay còn dùng nói sao, lúc ấy rơi xuống tuyết, liền cái thái dương cũng chưa, có đạo hạnh nữ quỷ ra tới hại người có cái gì hiếm lạ. Cũng bởi vậy, Hắn đã là mặt như màu đất, hai đùi run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng. Chính là muốn chạy lại chạy không được, không biết vì sao, hắn đột nhiên không thể động, chỉ con miệng còn có thể phát ra mỏng manh thanh âm, "Cứu, cứu mạng." Như vậy thanh âm tưởng đem người kêu tới là si tâm vọng tưởng, Đậu Khải Đồng lập tức từ bỏ cái này ý niệm, ngược lại xin khang dụng, "Tha ta đi, ta chỉ là nhất thời hồ đồ a." Mắt thấy nữ quỷ đến gần, Đậu Khải Đồng sắp dọa nước tiểu, mang theo khóc nức nở hô, "Không đến mức a." Ta đã không có giết ngươi cũng không phóng hỏa, liền ngươi tay nhỏ cũng chưa mất, ngươi liền như vậy đem ta mệnh tạm đi, ta đây cũng sẽ biến thành lệ quỷ. Ta cùng ngươi nói, ta là cái nam nhân, biến thành lệ quỷ là cái nam quỷ, nam quỷ khẳng định so nữ quỷ lợi hại, đến lúc đó ta sẽ trả thù. Đậu Khải Đồng đóng mắt lại, cho nên ngươi không thể giết ta a, bằng không có hại vẫn là chính ngươi. Một tiếng cười khẽ đánh gãy Đậu Khải Đồng nói hiếu nói vượng, giết người đương nhiên sẽ có phiền toái, cho nên ta không giết ngươi. Đậu Khải Đồng đột nhiên mở to mắt, không chớp mắt trừng mắt trước nữ quỷ. Có lẽ là dựa gần, có lẽ là cái dây thanh hài hất gợi. Đậu Khải Đồng đột nhiên ý thức được cái gì, ánh mắt rời xuống. Ánh đèn đêm thiếu nữ bóng dáng ở lưới cửa sổ thượng kéo trường, huyền chuyển tinh tế. Đậu Khải Đồng đại đại nhẹ nhàng thở ra. Cảm ơn trời đất, không phải quỷ. Nếu không phải quỷ, mà là một vị tiểu cô nương, vẫn là cái tuyệt sắc tiểu cô nương, đậu Khải Đồng lá gan đột nhiên lớn lên, thế nhưng hỏi xương tự thân phận ngươi rốt cuộc là ai nha? Khương Tự nhướng mày. Đây là cái gọi là sắc đảm bảo thiên đi, rõ ràng không thể động đậy. Đêm hôm khuya khoắt một cái ý đồ đến bất thiện xa lạ nữ tử xuất hiện ở trước mặt, thế nhưng lại có sức lực tò mò. Nàng cười cười, mơ nhạt hắn điện hạ, tiếu cười mang theo quỷ dị sán lạ, lệnh đầu Khải Đồng phía sau lưng chợt bò lên trên một tầng mồ hôi lạnh. Thiếu nữ nhẹ nhàng nói, ta là tới cấp ngươi lau mình người. Cái, cái, cái gì? Đầu Khải Đồng cho rằng nghe lầm, lập tức hỏi Thiếu nữ trong tay xuất hiện một thanh trói loại kéo, thậm chí còn giật giật kéo bính, phát ra rất nhỏ va chạm thanh. Đậu Khải Đồng hoàn toàn giật người, thượng nha khai hạ nha, phát ra nhiều hơn nhiều tán gâu thanh. Khương Tử hướng Aman giơ giơ lên cằm. Aman bước nhanh đi tới, trên cao nhìn xuống đánh giá nam nhân liếc mắt một cái, mặt đẹp thượng tràn đầy khinh miệt. Liền nghe thứ lạt một tiếng, Đậu Khải Đồng quần bị xả xuống dưới. Nam, nam nữ thụ thụ bất thân. Gia phi, tiểu nha hoàn đối với Đậu Khải Đồng phỉ nhổ béo yêu mắng, hiện tại nói cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, ban ngày ở hoa viên ngựa như thế nào to gan lớn mật đâu. Túi đầu nhìn thoáng qua lạnh căm căm thủi, lại ngẩng đầu nhìn xem chôi này chói lọi kéo, Đẩu Khải Đồng nếu là có thể động đậy đã sớm quỳ xin tha, mà hiện tại chỉ có thể ngoài miệng xin khoan dung, tha mạng à, ban ngày ta là nhất thời hôn đầu, thật sự là chưa từng gặp qua như vậy đẹp nữ tử. A Man nhấp nhấp miệng. Như thế đại lời nói thật, nha nàng cô nương sắc thật đẹp đâu. Nàng không khỏi nhìn về phía Khương Tự. Khương Tự như cũ mặt vô biểu tình, thanh âm so ngoài cửa sổ gió lạnh còn lẫnh, ta cũng chưa từng gặp qua như vậy sắc đảm bao thiên nam nhân, cho nên vẫn là cắt rất đi, miễn cho ngươi về sau còn yếu hại người. "Đừng, đừng a." Đậu Khải đồng mắt trông mong nhìn kéo rũ lại đây, nỗ lực phiên rất nhiều lần xem thường, đáng tiếc vẫn là thanh tỉnh vô cùng. Nguyên lai người ở cực độ sợ hãi khi căn bản sẽ không dọa vượn. "A Man, đem hắn cái kia mầm thai họa để lại, ta muốn động kéo." Thiếu nữ thanh âm rõ ràng điểm mỹ tiểu nhu, nhưng ở đầu Khải Đồng trong thai lại âm chắc chắc, So Lệ Quỷ còn muốn công bố. Hắn sai rồi, người So Quỷ đáng sợ. Đại tỷ nhi, ngươi nhưng đừng chạm vào ta mệnh căn tử a, ta mới giải quá nước tiểu không tắm rửa đâu, ô uế ngươi tay nhiều không hảo. A Man lấy ra một cái khăn tay lắc lắc, cười lạnh, ai dùng tay sờ lạm, ta có khăn lót đâu. Đầu Khải Đồng hỏng mất kêu một tiếng. Nay đối chủ tớ rốt cuộc là người nào a? Một cái cầm kéo đối với đại nam nhân mệnh căn tử mặt không đổi sắc, một cái cư nhiên còn phải dùng khăn lót sợ. Thiếu nữ thanh ém lại lần nữa vang lên, ngươi cũng chớ có trách ta, ta nghĩ tới nghi lui, vẫn là cái này biện pháp nhất lao vĩnh nhật. Bằng không hôm nay ta có thể thoát thân, ngày sau ngươi gặp được cô nương khác tiếp tục hại người làm sao bây giờ? Đậu Khải đồng phảng bất cảm nhận được kéo phát ra hàn ý, sợ tới mức nước mắt và nước mũi dường như rủa, "Sẽ không, ta cũng không dám nữa, đánh chết ta cũng không dám a." Khương tự đem kéo thu trở về, đặt ở trong tay thưởng thức, chính là nam nhân bảo đảm nhất không đáng tin đâu, ngươi một ngày ở nơi này, ta một ngày liền không yên tâm. Đậu khải đồng gấp không chờ nổi bảo đảm, ta đi, ta đi, ngươi đi. Khương tự rốt cuộc nghe được muốn nghe nói, trên mặt có ý cười. Nếu không nói này nam nhân xuẩn, sớm một chút nói ra nàng muốn nghe, gì đến nỗi chịu lớn như vậy kinh hách. Đậu khải đồng phản ứng viễn siêu ngày thường, thực mau từ khương tự biểu tình biến hóa tìm được sinh cơ, liên thanh nói ra sáng mai liền đi, 15 phút đều không nhiều lắm lưu. Đánh chết hắn cũng không nghĩ tại đây đáng sợ địa phương ngây người, lại nháo quỷ, lại có so quỷ còn đáng sợ nữ nhân. Khương tự liễm mi, chính là ngươi vô duyên vô cớ phải đi, làm lao phu nhân, bá ra bọn họ như thế nào tưởng. Chẳng phải cảm thấy chậm chế khách nhân. Đầu khải đồng lao một phen nước mắt, vội nói, ta liền nói ta một đại nam nhân không đã lâu ở tại nhà người khác, vẫn là tưởng tự lực cánh sinh. Mắt thấy thiếu nữ gật đầu, đầu khải đồng lấy lòng cười. Ngài xem như vậy hành sao? Vậy ngươi sáng mai đi cấp lão phu nhân đình an, liền hướng nàng chào từ biệt đi. Bất quá từ tục tiểu nói ở phía trước, ngài nói, nếu là ngày mai ngươi còn ở lại, ta đây buổi tối sẽ lại đến. Nói đến này, Khương Tử Lạnh lườm cười, không cần nghĩ có hạ nhân bảo hộ ngươi, ta nếu có thể làm ngươi gã sai vật ngủ đã chết, là có thể để cho người khác ngủ chết. Anh, cái này người khác cũng bao gồm ngươi, đến lúc đó ta có lẽ lười đến cùng ngươi vung nghĩa. Chờ ngươi ngày thứ 2 tỉnh lại liền sẽ phát hiện chính mình có thể tiến cung hầu hạ các quý nhân. Đậu Khải đồng trực tiếc khóc, "Ngài yên tâm, ta khẳng định đi." Khương Tử Thu hồi kéo, "A Man, đi rồi." A Man pha tiếp nối quét nam nhân phía dưới liếc mắt một cái, lắc đầu. Nàng nuối riêu một chút đầu, Đậu Khải đồng liền đánh một cái run run, thẳng đến người đi rồi còn run rẩy run cái không ngừng. Một đêm bom miên, thiên rốt của sáng. Ngủ đến cực hương gã sai vặt xoa mắt đi vào tới, "Công tử" Đậu Khải Đồng dũng nhiên từ trên giường nhảy xuống, nhéo gã sai vặt cổ áo, "Ngươi tối hôm qua thượng đã chết sao?" "Công, công tử." "Ngươi đêm qua thật sự không nghe được một chút động tĩnh." Gã sai vặt mờ mịt lắc đầu. Đậu Khải Đồng buông ra tay, lung lay đi ra ngoài. "Công tử, ngài còn không có rửa mặt đâu." Từ Tâm Đường, nghe nói Đậu công tử tiến đến thành An, phùng lão phu nhân phân phó a phúc thị người tiến vào. Chương 341 Tiểu Tâm một cá nhân. Đúng là hàng ngày thành An thời gian Từ tâm đường hoặc ngồi hoặc đứng không ít người. Nghe nói Đẩu công tử tới, Tam cô nương Khương tiểu tỏ mò ra bên ngoài nhìn xung quanh. Ngũ cô nương Khương lệ theo thường lệ nhíu mắt, một bộ quy quy củ củ bộ dáng, lục cô nương Khương bội tắc cao mày, không biết suy nghĩ cái gì. Phùng lão phu nhân liền cười nói, vừa lúc các ngươi đều ở, gặp một lần các ngươi biểu túc. Đẩu Khải đồng ở gã sai vặt quên bảo hạ rốt cuộc là rửa mặt sạch sẽ thay đổi một thân xiêm y mới lại đây, vừa vào cửa chính là mang theo hương gió ấm nên diện đánh tới. Cấp gì thình an? Phùng lão phu nhân cười làm Đậu Khải Đồng lên, đêm qua ngủ ngon giấc không? Nói còn chưa dứt lời, liền thấy được Đậu Khải Đồng nồng đậm quầng thâm mắt. Phùng lão phu nhân lời khách sáo liền nuốt đi xuống, nhíu mày hỏi, đây là làm sao vậy, nhìn giống một đêm không ngủ bộ dạng, hay là đệm giường không thoải mái, hoặc là hạ nhân bất tận tâm. Đậu Khải Đồng đội nói, không phải, là cháu ngoại trai thay đổi địa phương nhất thời ngủ không được. Quay đầu lại làm phòng bếp cho ngươi đưa chén an thần canh. Hôm qua ngươi cùng ba cái biểu ca dùng trà chưa thấy được mấy cái chất nữ, hiện tại vừa lúc trông thấy, miễn cho về sau ở trong phủ đi lại gặp mặt không nhận biết. Đậu Khải Đồng theo bản năng ngẩng đầu. Đây là Tam cô nương. Xuất hiện ở trước mắt kiểu tiểu thiếu nữ làm hắn theo bản năng muốn cười cười, nhưng đêm qua bóng ma quá lớn, lăng là cười không nổi. Bất quá bá phủ thật giữ người, vị này Tam cô nương còn rất tuấn. Khương Tử nhìn lên Đậu Khải Đồng cái kia ánh mắt, liền biết khẩu không đổi được căn phân, lập tức trong lòng cười lạnh gặp qua biểu thức. Khương Tiếu cấp Đẩu Khải đồng hành lễ, lui đến một bên. Vị này biểu thúc tuy rằng mặt mày thanh tú, nhưng trước mắt thật lớn thanh ảnh, nhìn như là ở thanh lâu liền ở một tháng dường như, không giống cái tốt. Phùng lão phu nhân quét Khương tự liếc mắt một cái, đây là tứ cô nương. Gặp qua biểu thức. Đẩu Khải đồng vừa muốn đáp lễ, nghe thấy cái này lạnh tanh thanh âm bỗng nhiên đánh cái giật mình, liền dường như lổ sạch xi mì đi bên ngoài chạy một vòng, cả người đều thanh tỉnh. Hắn ngẩng lên mắt Theo sau đôi mắt hoảng sợ trừng lớn vài phần, thất thanh nói: "Ngươi, nay phiên khắc thưởng, nhất thời đưa tới mọi người ánh mắt." Phùng lão phu nhân nhíu mày quét lượng hai người, một cái tựa như quỷ quỷ, một cái dường như không có việc gì. Khải Đồng. Phùng lão phu nhân một tiếng tê, lôi trở lại đầu Khải Đồng lý trí. Hắn vừa mới suýt nữa muốn đoạt môn mà ra. "Khải Đồng, ngươi làm sao vậy?" Phùng lão phu nhân trực giác hai người chi gian có việc, trầm giọng hỏi. Đậu Khải Đồng theo bản năng nhìn về phía Khương Tự. Thiếu nữ trên mặt một tia biểu tình cũng chưa, đôi mắt như là hàng ngọc, bình tĩnh lạnh băng. Đậu Khải Đồng đột miệng tốt ra, nàng là ai? Phùng lão phu nhân mi nhăn đến càng sâu, "Khải Đồng, ngươi không nghe được ta lời nói mới rồi sao? Đây là trong phủ tứ cô nương, ngươi lại biểu ca thứ nữ." Đậu Khải Đồng nhìn Khương Tự, môi mấp máy. Cái này hung thần ác sát nha đầu, cư nhiên là đại biểu ca nữ nhi. Ý thức được Khương Tự thân phận, Đậu Khải Đồng một cổ lửa giận từ trong lòng dâng lên. Nàng một cái tiểu thư khuê các làm sao dám như vậy trêu đồ hắn? Nàng sẽ không sợ hắn đem sự tình nói khai, làm nàng thanh danh quét rác. Kia cổ lệ khí mới dâng lên, đã bị kia nói lạnh lùng ánh mắt đè ép đi xuống. Đậu Khải Đồng khôi phục thanh tĩnh. Là đại biểu ca nữ nhi lại như thế nào? Nha đầu này có thể đại buổi tối thần không biết quỷ không hay lưu tiến hắn nhà ở muốn cắt rất hắn mệnh căn tử, hắn liền không thể trêu vào a. Không thể trêu vào, trốn đến khỏi. Đậu Khải Đồng ngượng ngùng nói, không biết sao nhìn tứ cô nương có chút quen mặt, như là ở đâu gặp qua, nhất thời thất thố. Kế tiếp cùng Khương Lệ cùng Khương đội gặp mặt Đậu Khải Đồng có vẻ thất thần, Phùng lão phu nhân liên tiếp nhíu mày, đối vị này nhiều năm không thấy cháu ngoại trai sinh ra rất nhiều bất mãn tới. Đối Phùng lão phu nhân tới nói, thân cháu gái đều có thể luận cân xứng hai khác nhau đối đãi, muội muội ra nhi nữ nếu vô giá trị liền càng đừng nói nữa. Nàng phái người đi Kim Sa đem cháu ngoại gái tiếp nhận tới, chính là vì cấp trưởng tử đương vợ kế làm cho Tiếu thị thanh tỉnh thanh tỉnh, đến nơi cái này cháu ngoại trai, vốn dĩ chính là vật kèm theo. Nàng nguyên nghĩ cháu ngoại trai nếu là không tuổi, lưu tại trong phủ hảo hảo an trí, về sau cũng là con cháu nhóm trợ lực, nhưng hiện tại xem ra, tính tình không khỏi quá nóng nảy chút. Liên tính tứ nha đầu như là hắn gặp qua người, một cái đương trưởng bối ở vãn bối trước mặt gì đến nỗi cư như vậy thất thố, như vậy thiếu kinh nhận có thể có cái gì tiền đồ. Một bên đậu biểu cô thấy huynh trưởng ra trạng huống, trong mắt hiện lên lo lắng tiên lặng siết chặt khăn